Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện fan vợ bạn đã biết chưa? Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc trăm linh 101 Hoác Nữ Hỗ Lộc Hy. Thời gian càng gần mùa hạ, thời tiết nóng hẳn lên, nhóm diễn viên thứ hai của đoàn phim đã quay xong, công việc quay chụp cùng gần tới lúc kết thúc. Đạo diễn để một ít cảnh tình cảm lại quay sau, nam nữ chính cọ sát quen với nhau rồi, lúc đấy quay đoạn tình cảm sẽ tự nhiên hơn. Bên bờ sông mùa hạ cảnh này quay phần nhiếp khuyên và hứa lục sinh xác định quan hệ. Cảnh diễn đêm, ngoại cảnh dưới đèn đường ven bờ sông toàn là những con côn trùng bay vo ve toàn bộ phim trường đều tràn ngập mùi dầu thơm. Đạo diễn yêu cầu diễn viên chính chú ý một chút ngàn vạn lần đừng để bị mũi cắn sưng mặt sẽ ảnh hưởng đến cảm quan. hoắc khi vào chỗ, ngồi ở bậc thang ven bờ sông, có mấy lon bia đặt trong tầm tay. Máy quay zoom vào thịnh kiều đến gần từ phía sau, cô xách trên tay một túi thuốc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh nghiêng người nhìn qua thấy cô khóe miệng bầm tím khẽ cong lên, anh hỏi cô, sao em biết tôi ở đây? Cô không nói lời nào im lặng đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh. Cô cúi đầu mở túi, lấy nước sát trùng và bông gòn ra, dấp một chút thuốc lên. Lúc cô làm những việc này, Hoa Khi cầm một lon bia chống mặt bằng mờ u bàn tay ngắm cô. Cô dấp xong nước thuốc, xoay người, ngón tay nâng xương cầm anh lên, khử trùng cho vết thương trên gò má và khóe miệng anh. Hoặc khi cười nhẹ, nhấp khuyên em như vậy tôi sẽ hiểu lầm. Cô bóp miếng bông gòn, nhẹ nhàng ấn qua lại trên miệng viết thương, vẫn mang dáng vẻ hờ hững như mọi khi, hiểu lầm cái gì. Anh cười, hiểu lầm là em thích tôi. Cô không nói lời nào, khử trùng xong, cô lại đổi miếng bông, dắp đầy nước thuốc, lặp lại động tác ban nãy. Họ gần sát bên nhau, có thể ngửi được mùi dầu thơm trên người nhau. Sau một lúc lâu, cô thấp giọng hỏi tại sao không nói cho tôi. Anh rũ rũ mắt cong môi cười một cái. Chờ cô bồi xong thuốc anh nâng lon bia lên định uống, thịnh kiều cầm cổ tay anh lại. Anh nhìn cô một cái cười, được không uống nữa. Lúc này cô mới buông tay, anh rộng lon bia lên mặt đất nhìn mặt sông trong đêm, sau một lúc lâu anh thì thầm, lúc vào chạy trẻ mồ côi tôi mới 3 tuổi. Người thịnh kiều nhẹ nhàng run một chút im lặng nhìn anh. Không có cha mẹ, không có tên, chịu khổ chỉ biết khóc. Từ nhỏ tôi đã không thích cười cho nên không ai sẵn lòng nhận nuôi tôi. Cũng đúng thôi, ai mà thích nổi một đứa con nít cả ngày không nói lời nào không hay cười chứ. Anh buồn cười than một tiếng. Tôi ở đấy mãi tới năm 8 tuổi, tôi đã học cách trở nên khôn lỏi, biết người trong viện phúc lợi thích những đứa trẻ thế nào. Năm ấy tôi được nhà họ hứa nhận nuôi. Nói một lúc anh lại nâng lon bia trên mặt đất lên. Lần này thịnh kiều không ngăn cản anh, nhà họ hứa rất có tiền. Cái họ cần không phải là một thằng con trai, mà là mặt mũi, và một đứa bạn chơi chung thùa thiếu thời với con gái họ. Tôi khoác lên dáng vẻ mà họ thích bước từ bước một không dám phạm sai lầm. nhiếp huynh em biết không, những đứa trẻ bị nhận nuôi, có ai muốn bị trả về không? Không ai muốn trở về tôi cũng không muốn. Tôi vẫn luôn sống trong khuôn mẫu kia tồn tại một thời gian, giả vờ giả vịt mãi. Về sau, hình như tôi đã thực sự trở thành dáng vẻ kia. Anh rũ mắt duỗi đôi tay ra trước mặt mình đánh giá tựa như cảm thấy kinh tởm. Đến chính tôi cũng đã quên mất dáng vẻ thật sự của mình là gì. Cô nhẹ giọng gọi anh hứa lục sinh. xương ngón tay anh đều run rẩy. tất cả bọn họ đều duy trì cái thứ gọi là thân phận, thể diện, biểu diện giả dối mẹ hiền con hiếu, thật ra được có mấy phần tình cảm chân thành. Vì thanh danh nhà họ hứa, họ bắt tôi biện hộ cho hung thủ, nói cái gì mà chỉ có người nhà mới là quan trọng nhất, người nhà của tôi là ai? Nhà của tôi ở nơi nào? Cảm xúc của anh kịch liệt tựa như chán ghét bản thân mình đến mức tận cùng, lon bia trong tay bị anh bóp bẹp dúm, ném về phía xa xa. Thịnh Kiều cúi người ôm lấy thân hình đang run rẩy kịch liệt của anh. Cầm anh gác lên đầu vai cô, sau một lúc lâu, anh khẽ cười, "Nhiếp Khuynh, em thích tôi không?" Cô chỉ ôm anh, không nói lời nào. Anh cong môi, giọng nói lại khàn khàn, "Nhiếp Khuynh, không thích tôi thì đừng ôm tôi, đừng cho tôi thứ ảo tưởng hư vô đó." Thịnh Kiều chậm rãi buông anh ra cô nửa quỳ nhìn gương mặt chua sót của anh đột nhiên cô nửa nâng thân mình hôn lên một cái hôn nhẹ nhàng nhàn nhạt dừng ở khóe môi anh đạo diễn chấp hành vội lật lật kịch bản thấp giọng nói đoạn này có cảnh hôn à có kêu cắt không ạ đạo diễn vương nhìn máy quay chằm chằm đừng kêu để con bé phát huy cô nhắm hai mắt lông mi run rẩy quét qua lại trên gương mặt anh nụ hôn trên khóe môi run rẩy nhưng cô không hề lui bước chút nào Cô ôm lấy anh, dán lên trán anh, chóp mũi họ chạm nhau, cô thì thầm thật nghiêm túc, em thích anh. Anh sửng sốt một chút, bàn tay giữ lấy gáy cô, vòng qua người cô, đảo khách thành chủ, hôn lại cô thật sâu. Sau một lúc lâu, đạo diễn kêu cắt cảnh này qua. Hoác Hy buông cô ra, Thịnh Kiều còn cúi đầu, đắm chìm trong cảm xúc anh cúi đầu nhìn, mới phát hiện khóe mắt cô ẩm ướt, hình như đang khóc. Anh xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi, sao rồi em? Cô nức nở hai tiếng, thì thầm, hơi khổ sở ạ, một lúc nữa em ổn ngay thôi. Anh không nói nữa tiểu đàn cầm áo khoác chạy tới, anh xua tay từ đằng xa cứ ngồi mãi bên cạnh cô. Một hồi lâu cảm xúc của thịnh kiều mới hòa hoãn lại, lúc này cô cũng nhớ ra mới nãy mình tự thêm cảnh hôn, bèn ngại ngùng giải thích em quá nhập diễn, đang lúc xúc động. Hoác hi chỉ cười không nói gì, đạo diễn Vương nói thêm ổn đấy. Quay xong cảnh này là kết thúc công việc hôm nay, cảm xúc của Thịnh Kiều vẫn còn rất mãnh liệt cô cứ ủ rũ mãi, lên xe xong bèn dựa đầu vào đệm ghế nghỉ ngơi. Cửa xe mở ra có người ngồi xuống cạnh cô. Cô tưởng là đinh giản, cũng không thèm mở mắt yếu ớt nói, lại đây cho em dựa tí nào. Người bên cạnh dịch sang, trong xe toàn là mùi dầu thơm. Cô dựa người theo tiếng động dựa vào một bả vai rõ ràng rộng lớn hơn đinh giản nhiều. Cô sợ tới mức suýt bật dậy đầu bị một bàn tay đè lại, Hoắc Hi thấp giọng nói, dựa vào đi. Trong lòng cô như thể nổi chống vậy, muốn dựa lại không dám dựa, cả người căng cứng, dùng hết sức của eo hông để giữa thăng bằng. Hoắc Hi hỏi em đang luyện cơ bụng à? Thịnh Kiều lại càng cứng người hơn. Anh vừa tức giận vừa buồn cười, rướt khoát đầy cái đầu nhỏ của cô ra. Thịnh Kiều ngồi thẳng dậy, lúc này mới thả lỏng, nhỏ giọng hỏi Hoắc Hi anh muốn ngồi chung xe về khách sạn với em à? Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh tới nói với em một chuyện. Hừm, chuyện gì ạ? Sau khi bộ phim này đóng máy, anh sẽ ra nước ngoài học tập. Cô trợn tròn mắt, ra nước ngoài học tập. Đi bao lâu ạ? Học cái gì ạ? Anh quay đầu lại thấy vẻ mặt giật mình của cô quả là đáng yêu vô cùng. Chắc sẽ đi nửa năm, chủ yếu là học tập cách diễn phim điện ảnh, cũng sẽ học cả âm nhạc nữa. Thịnh Kiều nhớ ra trước khi anh từng nói sẽ truyền hình tưởng, còn cả bộ phim điện ảnh mà đạo diễn Vương vẫn luôn tâm niệm kia nữa. Anh sắp sơ cất bước đi đầu tiên chào đón tuổi 30 của mình. Cô Trần chờ hỏi, vậy trong nửa năm này, anh không có bất kỳ hoạt động nào trong nước à? Ừ, lịch trình anh bỏ hết rồi. Cô đương nhiên là ủng hộ anh, bất kỳ quyết định gì của anh cô đều hết lòng ủng hộ. Nhưng mà thị trường hiện tại trong nước bên này giảm thì bên kia tăng, nếu bị ùn ùn không dứt, tài nguyên cạnh tranh kịch liệt nửa năm không hoạt động không lộ mặt, sự đi xuống của danh tiếng và lượng fan sói mòn sẽ cực kỳ lớn. Trả cái giá rất đắt này để đánh đổi lấy một tương lai hoàn toàn mới ư. Sau một lúc lâu, cô xếp nắm tay kiên định nói, em tin tưởng anh. Chúng em chờ anh trở về. Hoắc Hi cười một cái, lại nói, trong nửa năm này. Thịnh Kiều tuyệt đối không trèo tường. Trèo tường sẽ cắt hai chân. Hoắc Hi, cô dương mắt trông mong nhìn anh, đi học thì đi. Nhưng anh vẫn phải lên Weibo thường xuyên nha, nhớ phải áp ảnh selfie đấy, chúng em sẽ rất nhớ anh ạ. Hoặc khi buồn cười lắc đầu trong nửa năm này, phim mới sẽ phát sóng, game show quay trước đây cũng sẽ được chiếu ra, sẽ không xuất hiện tình huống mà em dự đoán đó đâu yên tâm đi. Studio đều đã tính toán thời gian cả rồi, 6 tháng cuối năm là lúc các tác phẩm của anh đang tập trung, Hai game show một bộ phim truyền hình cũng đủ khởi động độ hot của nửa năm rồi. Tịnh kiều bẻ ngón tay tính tính, lo lắng trước đây cũng tan thành mây khói, trông cô như thể còn vui hơn cả anh, Hoặc khi. Chờ anh đi học về, anh sẽ không còn là Hoác Hy nữa à? Thế anh là ai? Là Hoác Nữ Hỗ Lộc hi à? Phương bài kéo cửa xe ngồi vào ghế lái quay đầu lại vui tươi hớn hở nói Nữ Hỗ Lộc gì đấy à? Lại có phim cung đấu mới à? Biết Hoác Hy đóng phim xong sẽ ra nước ngoài học thêm Thịnh Kiều đúng là hận không thể nhìn thấy anh đủ 24 tiếng một ngày Nhìn một cái là thấy lưu luyến thêm một tẹo u hu Quả nhiên càng có nhiều thì càng nảy sinh lòng tham mà Ngày xưa cô chỉ cần thấy anh trên sân khấu là đã vô cùng hạnh phúc rồi, nhưng về sau chỉ xem sân khấu thì chưa thỏa mãn. Vì thế cô bắt đầu đuổi lịch trình, đón tiễn sân bay, làm master name ở tiền tuyến, chỉ để có thể được nhìn anh thêm mấy lần. Đến sau này cô thành thịnh kiều, họ tham gia chung game show, quay chung phim, đã trở thành những người gần gũi với nhau, nhưng mặc dù như vậy cô còn ngại không đủ. Biết nửa năm tiếp theo không thể thấy anh còn chưa bắt đầu hành trình yêu thương xa mà cô đã thấy tương tư rồi. Nửa năm tiếp theo mình phải vượt qua thế nào đây, hu hu hu. Cảnh diễn tiếp theo là cảnh Thịnh Kiều bị áp giải lên tòa án tình cờ gặp Hoắc Hy đến chờ cô ở ngoài tòa án. Thịnh Kiều mới nhìn anh một cái còn chưa bắt đầu đọc thoại, đạo diễn đứng cạnh đã hô cắt. Tiểu Kiều cháu lên tòa án chứ có phải ra pháp trường đâu, ánh mắt sinh ly tử biệt của cháu là thế nào đây. Thịnh Kiều, hức hức nửa năm không nhìn thấy anh thì chính là giết cô còn gì. Ngoài miệng nói thì hay hớm lắm, em ủng hộ anh, em tin tưởng anh, em chờ anh trở về, nhưng sự đau khổ vì nhung nhớ chỉ có mình hiểu rõ thôi. Lúc nghỉ ngơi giữa cảnh thấy dáng vẻ dầu miệng dầu dĩ không vui của cô, hoắc khi nghẹn cười đi qua thấp giọng hỏi, lịch trình nửa năm sắp tới của em nhiều không? Cô suy nghĩ hồi lâu trần trờ nói, chắc là không nhiều lắm mà. Anh cười nhẹ, vậy lúc nào không bận thì tới tìm anh nhé. Thịnh kiều, a còn có thể tới tìm anh à? hoắc khi, sao lại không thể? Anh đi học chứ có phải xuất ra đâu. Thịnh Kiều, ạ, tâm tình ổn định hơn, ánh mắt cũng ổn, bàn phân cảnh gõ xuống, hai người vào chỗ. Thịnh Kiều bị áp giải về phía trước, đôi tay bị còng ở phía trước. Trước kia đều là cô còng tay người khác, giờ lại đến lượt chính mình. Hoác Hi đứng ở hành lang đối diện, mặc một bộ com lê tối màu tóc trải chút không chút cầu thả, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng sâu như biển cả. Hai người đi thẳng tới gần nhau cô ngẩng đầu nhìn thấy anh vẻ mặt hơi cứng đờ vẫn mỉm cười với anh tựa như trách cứ sao anh lại tới đây anh cũng cười giấu đi gợn sóng nơi đáy mắt đến giọng nói cũng rất ôn hòa tôi tới biện hộ cho em nhiếp khuynh tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho em anh đứng giữa ánh sáng người đầy bụi bậm là nơi trái tim cô hướng về cả cuộc đời này chương một trăm linh hai ngoan ngoãn chờ anh trở về tháng sáu nắng gắt, đoàn phim nghênh đón cảnh diễn cuối cùng quay xong cảnh này không sợ sẽ chính thức đóng máy trời oi bức vô cùng mồ hôi thú ra như tắm toàn bộ diễn viên quần chúng đều đang dặm lớp trang điểm đạo diễn đứng gào xong chưa xong rồi chứ mặc áo cưới phải mất bao lâu vậy thư ký trường quay ở đầu bên kia hô to sắp rồi sắp rồi ra rồi đây ạ đạo diễn bảo hoắc hi và diễn viên quần chúng chuẩn bị vào chỗ cuối mặt cỏ thịnh kiều mặc váy cưới trắng tinh cầm một bó hoa đi tới trợ lý ở bên cạnh chỉnh đuôi váy một chút sửa van đội đầu một tẹo Cô đi đến vị trí chỉ định ống kính phía trước zoom vào, đạo diễn đang định hồ action, thầy trang điểm đột nhiên nói, chờ một chút. Tô lại son môi tí, đạo diễn nhanh lên, thịnh kiều vừa lo lắng vừa nóng bức, tuy rằng là đóng phim, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô mặc váy cưới, mà người đang đợi cô ở đầu thảm đỏ kia chính là idol cô đó. Hức quá kích thích, thầy trang điểm thoa thêm son môi cho cô, lại lấy bông giảm phấn lau mồ hôi cho cô, dặn dò nói tranh thủ một lần qua luôn nhé không tí nữa lại tốn đồ trang điểm mọi người vào chỗ bản phân cảnh gõ đánh bang một tiếng tiếng vỗ tay hoan hô và bi diễm ngọt ngào trong lễ cưới chợt vang lên cô cầm bó hoa nhìn về phía hoắc khi mặc khoom lê đang chậm rãi đi về phía đài anh đang cười anh đi về phía cô đến gần cô đứng yên ở trước mặt cô sau đó vén tấm voan đội đầu trắng như tuyết của cô lên cô nhìn anh không hề chớp mắt lo lắng đến mức quên cả hít thở anh vươn tay ra cười nhẹ nói đưa tay cho anh Cô nghe lời đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, sau đó mười ngón tay đan vào nhau. Tiếng nhạc đám cưới và cơn mưa hoa hồng xuất hiện rất đúng lúc xung quanh đều là tiếng hoan hô và vỗ tay vui sướng. Trong nhất thời cô thực sự có ảo giác mình sắp được gà cho anh. Người chủ trì là Trương Văn Quân. Cậu trai cười tâu tuét y như người sắp kết hôn là mình vậy, cầm microphone hô to, mấy cái thủ tục dườm già chúng ta không làm nữa, hôn luôn đi. Diễn viên quần chúng sôi nổi phụ họa. Hoặc khi lườm cậu một cái, ngón tay anh ngoác ngoác với cậu Trương Văn Quân lập tức đưa microphone qua. Anh cúi đầu nhìn cô gái hơi lo lắng trước mặt, nhếp khuynh em có nguyện ý gả cho anh không? Đôi mắt cô không hề chấp hốc mắt lại dần dần phiếm hồng, hồi lâu cô nhẹ giọng nói em nguyện ý. Anh cúi người qua, luồn ngón tay qua tóc cô, hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại của cô. Đạo diễn cắt, qua, đóng máy, toàn bộ đoàn phim tức khắc hoan hồ ẩm ý. Trương Văn Quân vừa cười cày áo khoác ướt đẫm mồ hôi vừa gào lên a a a rốt cuộc cũng đóng máy rồi. Hoắc Hi buông cô ra, mỉm cười xoa xoa đầu cô. Vất vả rồi, cô rụi rụi đôi mắt cũng cười rộ lên. Không vất vả à, Hoắc Hi cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc em tới giờ. Cảm ơn anh đã thành toàn giấc mộng xa xôi không thể với tới của em trong phim. Đạo diễn cầm loa hô to buổi tối tổ chức tiệc đóng máy cả nhà phải đến nhá, không đứa nào được vắng đâu đấy. Chúng ta không say không về. Cuối cùng bộ phim hiện đại công sở quy mô lớn kéo dài 3 tháng không sợ đã chính thức đóng máy trong cảnh hôn lễ hoàn Mỹ này. Bộ phim này là một sản phẩm lớn của năm nay, các nền tảng phát sóng lớn đã đàm phán xong từ lâu thời gian công chiếu dự kiến là vào tháng 10. Đây là bộ phim đầu tiên đúng nghĩa mà Thịnh Kiều tham gia sau khi trở thành diễn viên, sự tiến bộ và trưởng thành của cô có thể dùng từ rất nhanh để mô tả. Đạo diễn Vương nói định đưa bộ phim này tham dự giải thưởng Kim Thị cuối năm cũng không phải là nói đùa. Trải qua mấy chục năm thăng trầm trong giới giải trí ông nhìn người rất chuẩn xác trước khi ông ưng hoắc hi, hiện giờ ông ưng thịnh kiều. Ông rất lạc quan về tương lai của bộ phim này. Lúc chạng vãng official Weibo của không sợ liền áp bài tuyên bố đóng máy, các diễn viên chính đều sôi nổi xe về, phen các nhà đồng thời hưởng ứng, lại lên hot search một đợt capo thắng lợi cũng gặp dịp dâng cao. việc đóng máy được tổ chức cực kỳ hoành tráng, ăn uống hết một vòng đã là đêm khuya. Sáng mai sẽ phải rời khỏi Hàng Châu, bối Minh Phạm đã chất đống mấy đầu việc rồi, chờ cô đóng máy xong về là bận rộn ngay thôi. Cũng không biết khi nào Hoắc Hy ra nước ngoài, trước khi đi có thể hẹn gặp mặt được không? Hoắc Hy và đạo diễn còn bàn công chuyện, sau nửa đêm mới trở về. Cô rửa mặt xong nhưng không đi ngủ ngay, nghĩ bụng có lẽ đây là lần gặp nhau cuối cùng trước khi anh ra nước ngoài, cô phải tạm biệt anh cẩn thận mới được. Hai người ở cùng một tầng, phòng đối diện nhau. Nghe thấy tiếng vang, cô bật phát dậy, vội mở cửa trước khi Hoắc Hy vào phòng. Hoắc Hy vừa mới quẹt thẻ phòng, nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau, anh quay đầu lại. Thịnh Kiều đang để chân trần đứng ngoài cửa, mặc một bộ áo ngủ gấu con màu trắng, tóc ngắn dối bù nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Đêm khuya tĩnh lặng, như sợ kinh động đến cái gì, cô thì thào gọi anh, Hoắc Hy, chừng nào thì anh ra nước ngoài à? Anh lại kéo cửa, xoay người đi đến trước mặt cô. Vào đi thôi, dép em cũng không đeo kia kìa. Cô nghe lời đi vào trong phòng, chạy vào phòng ngủ đeo dép lại lon ton chạy ra. Hoa Khi tự rót một ly nước ấm cho mình, ngồi trên sofa hấp từng húp nhỏ. Cô ngồi xuống đối diện anh, hai chân đặt lên sofa, đôi tay nâng má, lại hỏi, Hoa Khi, chừng nào thì anh ra nước ngoài ạ? Ngày mai đã phải về Bắc Kinh rồi ạ? Một tuần nữa, ngày mai anh đi Hong Kong chụp cái quảng cáo trước khi đi còn phải kết thúc một số việc đã. Cô ồ một tiếng, nghĩ đến phải chia xa, vẻ mặt lại cô đơn. Cô ngẫm nghĩ, vẫn vực dậy tinh thần nói, trước khi đi anh phải tra nhiệt độ không khí ở địa phương nhé, mang đủ quần áo, ngàn vạn lần đừng bị cảm nha. Nếu không quen với khẩu vị ở nước ngoài, có thể tìm một trợ lý sinh hoạt tạm thời nấu cơm cho anh à. Nửa năm vẫn khá dài, anh có bạn bè ở bên kia không? Đừng thui thùi một mình anh nhé. Lại nhảy dặn dò hồi lâu, cô lại cảm thấy hình như mình còn hơi nhiều, bèn cúi đầu nhỏ giọng nói, em em hơi rong dài, anh đừng chê em phiền. Hoắc khi vẫn luôn lẳng lặng nhìn cô chờ cô nói xong anh đột nhiên thấp giọng hỏi em sẽ nhớ anh chứ. Cô ngẩng phát đầu dậy đương nhiên rồi à. Cô mím miệng hơi ấm ức anh còn chưa đi em đã bắt đầu nhớ rồi nè. Ngón tay anh nắm thật chặt nhìn xuống nỗi xúc động muốn ôm cô chỉ duỗi tay xoa xoa lên cái đầu nhỏ của cô thấp giọng nói anh cũng sẽ nhớ em. Nơi mềm mại nhất trong trái tim cô nhẹ nhàng run một chút. Giọng nói của anh ấm áp dịu dàng cho nên em phải ngoan ngoãn chờ anh trở lại nhé. Cô gật gật đầu, được anh rỗ dành như vậy, trái tim cô như muốn tan chảy. Anh lại cười rộ lên, lịch trình không bận thì tới tìm anh chơi, gọi video hay điện thoại đều được, đừng có ngốc nghếch tự nhớ nhé. Đúng rồi nhịp thời đại khoa học kỹ thuật mà còn lo lắng không thấy mặt nhau được sao. Tâm trạng của cô cuối cùng cũng khá lên một chút vội vàng nhảy xuống khỏi sofa kéo anh. Vậy anh mau trở về nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai còn phải bay sang Hong Kong, anh đừng thức đêm. Anh cười đứng dậy. Được em cũng phải đi ngủ sớm một chút nhé. Cô gật đầu thật mạnh ngủ ngon. Đôi mắt anh dịu dàng, ngủ ngon kiều kiều. Sáng sớm hôm sau, từng người xuất phát lúc Thịnh Kiều rời khỏi khách sạn hoặc hi đã ở trên máy bay. Lịch trình trở về không công bố, phen Kiều cũng không tổ chức đón máy bay. Sau khi đến Bắc Kinh cô vẫn đi lối vip bối minh phàm lái xe tới đón cô. Anh ta đưa cô về nhà trước cô thả hành lý, để đinh giản và phương bạch ở nhà quét thức vệ sinh, rồi tới viện điều dưỡng thăm bà Thịnh. Trải qua 3 tháng trị liệu khôi phục bà Thịnh đã có thể thích ứng với chân giả. Nhưng bà đã ngồi xe lăn mười mấy năm, đột nhiên có thể đứng lên đi bộ được nên vẫn chưa giữ thăng bằng tốt lắm, phải có người đỡ mới có thể đi bộ. Nhưng thôi như vậy cũng đủ khiến bà vui vẻ rồi. Nhìn thấy con gái đóng phim trở về, bà còn đi lại mấy vòng quanh phòng như thể muốn được khen ngợi Thịnh Kiều nói, mẹ đi đẹp lắm ạ, có thể lên sân khấu kết quốc ấy chứ. Bà Thịnh cười như nắc nẻ. Vốn dĩ cô định quay xong phim này thì đưa bà Thịnh về nhà ở, nhưng chân giả thích ứng còn chậm quá, bác sĩ kiến nghị vẫn nên ở lại làm thêm một đợt trị liệu nữa Thịnh Kiều không nói hai lời lại trả thêm tiền một quý. Bà Thịnh tuy rằng tiếp tiền, nhưng không lay chuyển được cái tâm hiếu thảo của con gái, vừa vui vẻ vừa thương con mà nhận lấy phần tình cảm này. Một tuần sau đó cô quả thực bận đến độ chân không chạm đất đủ loại thông cáo tuyên truyền phỏng vấn, đầu tiên họ đuổi kịp hết những lịch trình nhỏ này, bối minh phàm lại ném cho cô một đống đống phim truyền hình, game show, quảng cáo để cô chọn. Thịnh Kiều ngồi trên sofa, lật lật đống tài liệu trồng chất cảm thán, hot quá cũng phiền não ghê. Bối minh phàm, cô chưa hiểu việc đời nhỉ, thế này mà gọi là hot à. Thịnh Kiều, bối minh phàm, những lời mời này anh đã chọn qua rồi, đều có yêu khuyết riêng. Cô cứ xem trước coi cô có hứng thú với cái nào, rồi anh lại giảng cặn kẽ cho cô. Thịnh Kiều gật gật đầu, lật mấy bộ phim truyền hình trước. Tổng cộng có bốn kịch bản, một cái là phim hiện đại dài tập theo thể loại cô mốc thăng cấp dần, nói về con đường hắc hóa của một người từ gái làng thành nữ vương. Một cái là phim điệp viên thời dân quốc là phim có nhân vật nam là trung tâm, nữ chính chỉ có thể tính là nhân vật phụ trợ, nhưng cũng may hình tượng không tồi kết cục lừng lẫy chắc là có thể hút fan nhờ nhân vật này. Hai cái còn dư lại đều là phim cổ trang, một cái là phim Mary Sue tập trung vào nữ chính, một cái là phim cổ trang huyền huyễn, cải biên từ tác phẩm tiêu biểu hồi trẻ của tác giả mạng siêu danh tiếng thập thứ tinh. Bối Minh Phạm chờ cô xem xong từng cái rồi mới hỏi thích cái nào. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, phim dân quốc đi tương đối thách thức ạ. Bối Minh Phạm, ba phim nữ chính là trung tâm thì cô không chọn cô lại chọn phim tập trung vào nam chính. Bối Minh Phạm chỉ chỉ vào kịch bản đó, xem cho kỹ vào, nữ chính nửa đường đã chết rồi, nửa đoạn sau đều sống trong hồi ức của nam chính thôi đấy. Thịnh Kiều, khá tốt ạ, có thể đóng máy trước. Bối Minh Phạm, anh ta trầm tư một chút mới nói. Phong cách của bộ phim này khá chính trực, phù hợp với tình hình trong nước hiện tại. Các ông các bà cũng khoái thể loại này, cũng giúp tăng độ nhận diện quốc dân cho cô rất nhiều. Cô muốn chọn bộ này cũng đúng. Anh ta lại sách bộ phim cổ trang huyền huyễn kia ra kiểu phim cổ trang truyền thể thư tiểu thuyết siêu nổi tiếng thế này, thị trường người trẻ tuổi rất lớn, có chuyện nếu được dụng tâm một chút thì có thể được khen ngợi như nước cô ngắm nghĩa lại nhé. Thịnh Kiều nhìn cái là thấy ngay mục đích của anh ta, anh muốn em nhận bộ này à? Bối Minh phàm cũng không giấu giếm, anh đánh giá thị trường này cao nhất. Cô như suy tư gì gật gật đầu. Vậy để em suy xét lại ạ, game show thì sao? Bối Minh phàm lại đưa một đống tài liệu game show cho cô. Thư mời của chảy để giữ mạng season 2 đã phát sang, cái này không chỉ hoãn được. Thêm nữa cái này là kiểu đi du lịch, cái này là kiểu đời sống, cái này là kiểu biểu diễn, cô chọn một cái đi. Anh ta lại tiếp tục mở hợp đồng quảng cáo ra, quảng cáo anh đã chọn qua, mấy cái này đều có thể ký. Đây là mẫu di động mới nhất của OVVO, đây là một series sữa tắm còn đây là sữa bò. Độ nhận diện quốc dân của mấy cái quảng cáo này đều rất cao. Đầu tiên mình cứ đánh vào đội nhận diện quốc dân đã, rồi sau lại chọn cái gì thử thách cứ đi từng bước một cho chắc ăn. Thịnh Kiều, đột nhiên em rất muốn viết cho mình một bài hát à? Bối Minh Phạm, bài hát gì cơ? Tiểu Kiều rất bận, yêu lơ la này phim truyền hình, rồi lao nhanh theo game show. Quảng cáo của Tiểu Kiều không ngừng, đội nhận diện quốc dân tăng như bay. Trường 103, đừng quên người anh em của tôi. Bối minh phàm để cô mang một đống tài liệu được mời này về nhà, xem cho kỹ rồi chậm rãi chọn tiện tay cho cô nghỉ hai ngày. Dù sao vẫn phải học tập mà. Một tuần này quá bận rộn, trong lòng cô nhớ thương Hoắc Hy, lúc trước còn ảo tưởng trước khi đi có thể hẹn gặp mặt anh một lần. Bây giờ cô tính toán thời gian, có lẽ anh đã ra nước ngoài rồi cũng nên. Lịch sử trò chuyện lần cuối đã là ba ngày trước Hoắc Hy chụp xong quảng cáo ở Hong Kong lại bay đi Thượng Hải trước khi đi phải làm hết các công việc sẵn có còn bận hơn cả cô. Chờ xe lên đường, cô mới châm chức nhắn tin hỏi, Hoa Khi anh đã ra nước ngoài chưa ạ? Anh không nhắn lại, cô nhắm mắt dựa về đằng sau, buồn bã thở than một tiếng. Phương Bạch đưa cô đến nhà trước khi đi còn nhắc nhở chị có bốn đề lý còn chưa làm, nhớ phải làm nhé. Thịnh Kiều, ôi cuộc đời khó sống quá. Tắm giờ xong, cô nằm trên giường chơi di động một lát. siêu topic của Hoa Khi đều rất hài hòa, mọi người còn chưa biết chuyện anh sắp ra nước ngoài bế quan học tập. Dạo này các bạn đều bận rộn cây ranh cho album tăng doanh số của album đĩa thật. Doanh số của digital album đã dẫn đầu rất xa, nhưng bản đĩa thì còn hơn kém một chút. Trong group chat tiếp ứng đang góp vốn, chuẩn bị mua album tập thể cây doanh số. Thịnh Kiều đầu tiên gửi một vạn cho tài khoản tiếp ứng, rồi lại tự mình đi order 500 bản. Đến bây giờ cô vẫn còn không biết album mới thế nào. Cô vội bỏ dậy gọi điện cho bối Minh Phạm, anh gửi lại album em mua tới đây cho em đi. Bối Minh Phạm nói, anh cho cô nghỉ là để cô học tập sao cô lại dám đua idol. Thịnh Kiều, đua idol là động lực học tập của em mặc đua idol khiến em tiến bộ, giúp em vui sướng. Bối Minh Phạm tí nữa anh mang sang cho cô, hôm nay nếu cô không tiến bộ, không làm xong để vật lý, anh sẽ cho cô biết thế nào gọi là vui sướng đích thực nhé. Thịnh Kiều, cúp điện thoại xong, cô rep tin nhắn trong group tiếp ứng. Mọi người đều bị một vản tệ góp vốn mới nãy của cô dọa cho hết hồn. Fenger Do Idol bình thường góp mấy trăm hơn một ngàn cũng đã rất không tồi rồi, quả nhiên chùm sò đúng là chùm sò, ra tay rộng rãi ghê. Góp vốn được thực hiện trên app Do Idol, mọi người đều có thể nhìn thấy xếp hạng. Phúc sở ý vừa thể hiện sự giàu có của mình, Club Hy Quang đều khóc chít chít thầy nhất định phải học tập tốt kiếm việc ngon làm được nhiều tiền, sau này cũng phải học tập A Phúc, tặng màn tiếp ứng tốt nhất cho anh nhà mà không cần chớp mắt. Lương Tiểu Đường nhắn tin nói con trai em cho phép chị tiêu tiền như rác như thế vì con em ư. Thịnh Kiều chị có tiêu tiền của anh ấy đâu. Lương Tiểu Đường, vậy trước khi hai người kết hôn tốt nhất nên đi công chứng tài sản đi. Về sau nếu chị dùng tiền của con em đi tiếp ứng cho con em, em tính sao cũng thấy con trai em thiệt. Thịnh Kiều, chị nói em nghe chuyện này, em sẽ khóc cho coi. Lương Tiểu Đường, chị lại tự tay đập thuyền của em phòng. Thịnh Kiều, con trai em sẽ ra nước ngoài đi học bế quan nửa năm. Lương Tiểu Đường, hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Thịnh Tiểu khóc đi khóc đi, không phải tội, nỗi khổ của fan girl do idol, mọi người đều phải cảm nhận chung với nhau. Cô khóc lóc với Lương Tiểu Đường một lúc, di động rung lên, khoác khi rút cuộc ghép lại tin của cô, máy bay đặt lúc chiều. Hứa quả nhiên không thể gặp mặt nhau lần cuối trước khi ra nước ngoài được rồi. Cô nhịn cơn đau lòng reply, chú ý an toàn thuận buồm xuôi gió. Cô lại dầm gì trên giường một lúc ước chừng bối minh phàm sắp tới rồi, cô bò dậy mặc quần áo cẩn thận cầm chìa khóa mở không gian riêng tư ở cách vách mà cô luôn khóa kín. Trước đây lúc cô đề đạt yêu cầu với Đinh Giản, cô nói mình làm thư phòng nhỏ, Đinh Giản tưởng trái tim thiếu nữ của cô đang quấy phá thật ra là không phải. Trước kia trong nhà cô cũng có một căn phòng như vậy, cô đặt tên là Thế giới nhỏ của hoắc Hy. Trong phòng đều là những món đồ có liên quan đến hoắc Hy. Kệ sách trên tường bày toàn bộ album và tạp chí trước đây của anh. Trong tủ kính có toàn bộ mật đồ tiếp ứng poster của anh. Trên bàn sách là một loạt tượng thủ công hình anh trước cửa sổ treo từng vòng chỉ vàng trên những sợi dây vàng là ảnh của anh được kẹp lại bằng mấy chiếc kẹp nhỏ. Đây là không gian riêng tư thuộc về cô toàn bộ những thứ yêu thích của cô đều ở trong này. Lúc đinh giản quét thức nhà thì chưa dọn đến chỗ này, cô đặt một chậu nước ở cửa phòng đang lau bụi thì chuông cửa vang lên. Bối Minh phàm cầm album của cô tới rồi. Thế giới nhỏ của hoắc Hy lại thêm thành viên mới. Thịnh Kiều vui vẻ chạy tới mở cửa. Khi kéo cửa ra cô trợn tròn mắt. Mạnh tinh trầm đã lâu không gặp ôm một cái thùng đứng ở bên ngoài. Mạnh tiền bối mạnh đầu lưỡi cô líu lại. Sao anh lại tới đây? Anh ta chỉ cái thùng trong tay cái này hơi nặng. Đi vào rồi nói tiếp nhé. Thịnh Kiều vội mời anh ta vào, anh ta ôm cái thùng đi đến phòng khách liếc mắt một cái liền thấy gian phòng vẫn luôn khóa trái cửa kia giờ phút này lại mở rộng. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, những tấm ảnh treo trên cửa sổ đều chìm trong ánh sáng lung linh. Cái này để chỗ nào? Thịnh Kiều chỉ vào bàn trà, để ở đây đi ạ, vất vả cho tiền bối mạnh rồi ạ. Anh ta lắc đầu, để cái thùng lên, phủi phủi tay. Nhìn thấy cô đeo tạp dề còn cầm khăn, anh ta cười hỏi, đang quét tước vệ sinh sao? Cô gật đầu, vội buông khăn xuống, lại gỡ tạp dề, hỏi tiền bối mạnh, anh uống trà hay uống cà phê ạ? Cà phê đi, cô vào buồng vệ sinh rửa tay sạch sẽ cái đã, rồi lại vào phòng bếp đôn cà phê. Lúc cô đi ra, Mạnh Tinh Trầm đang đứng ngắm nghía căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ bầy biện ấm áp tràn đầy tình cảm chân thành và tình yêu mà cô không hề che giấu. Hóa ra đây là bí mật mà cô ấy vẫn luôn bảo vệ. Thịnh Kiều bưng cà phê đi tới, lịch sự nói tiền bối mạnh cà phê của anh đây ạ? Mà khi cô ở trước mặt anh ta, lại vĩnh viễn trưng ra vẻ khách sáo và xa cách này. Anh ta xoay người lại, nhận lấy cà phê. Cảm ơn, cô mỉm cười, nhưng người chặn cửa phòng lại hỏi tiền bối mạnh về nước từ khi nào đấy ạ. Trước đây cô nghe bối minh phàm nói, anh ta ra nước ngoài quay một bộ phim điện ảnh chế tác lớn. Đạo diễn mà anh ta hợp tác đều là đạo diễn nổi danh quốc tế, có lẽ anh ta đang muốn giật thưởng đây. Hai ngày trước tôi vừa về, anh ta bưng tách cà phê ngồi trở lại sofa. Hôm nay vốn dĩ tôi có hẹn đi uống trà chiều với Minh Phạm. Nhưng trên đường anh ấy vướng việc lại nhận được điện thoại của em cho nên để tôi tới đưa thay. Thịnh Kiều được yêu chiều mà sợ thật sự đã làm phiền tiền bối rồi. Không phiền, anh ta cười ôn hòa, ánh mắt dừng trên cái thùng trên bàn trà. Tất cả cái này đều là album của Hoắc Hi à. Thịnh Kiều quả thật xấu hổ chết lên được chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Mạnh tinh Trầm cười cười xem ra em thật sự rất thích cậu ta. Cô cúi đầu không nói lời nào. Mạnh Tinh trầm nhớ lại đủ loại tin tức trên mạng mà anh ta nhìn thấy trong khoảng thời gian này. Người ở nước ngoài, đóng phim bận rộn, thật ra anh ta không mấy chú ý đến tin tức giải trí trong nước, nhưng xem đôi ba lần, đều là tin về cô và Hoắc Hi. Cô ấy thích cậu ta như thế nào, bảo vệ cậu ta trong game sâu ra sao. Cô gái từng không dám nói ra tình cảm với mình, nay lại nói với cả thế giới, tôi thích Hoắc Hi. Bối Minh phàm gọi điện thoại gào thét với anh ta, nói rằng lúc cô ở trên phim trường, diễn hỏng cảnh đóng chung đầu tiên với Hoắc Hy đến tận hai mươi mấy lần. Bởi vì cô không nỡ đánh cậu ta, thích đến nước này ư, trước kia, rõ ràng cô ấy còn chẳng dám bước lên nói với mình một câu. Sự thay đổi của cô khiến anh ta tò mò, càng tò mò, càng muốn tiếp cận, càng tiếp cận thì càng bất đắc dĩ. Cô đã không còn giống cô gái nhỏ trong ấn tượng của anh ta nữa. Mạnh tinh chầm uống mấy ngụm cà phê đột nhiên tò mò em thích Hoác Hy từ khi nào vậy. Thịnh kiều sửng sốt đối diện với ánh mắt mỉm cười của anh ta, sau một lúc lâu cô thản nhiên cười thật lâu trước kia rồi à. Thật lâu trước kia là bao lâu? Là lúc đến trợ lý của anh ta còn nhận ra cô bé nhút nhát kia thích anh ta, nhưng anh ta nói anh ta không thể đáp lại nên không cho cô hy vọng ư. Là lúc anh ta nhìn thấy cô bị người đại diện nhục mạ, muốn ra mặt giúp cô, cô lại chẳng chịu nói gì tử thủ giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng ư. Anh ta luôn đối xử ôn hòa với người khác, càng thêm săn sóc với những người xung quanh mình. Những cử chỉ đã thành thói quen của anh ta, đối với cô mà nói, lại là sự dịu dàng hiếm hoi duy nhất. Anh ta đã nhận được tình cảm của cô dễ dàng biết bao. Quả nhiên có được quá dễ dàng thì cũng mất đi không một dấu vết. Khi anh ta thưởng thức sự phản kháng và dũng khí của cô, khi anh ta bị con người mới tinh của cô hấp dẫn, khi anh ta đi tới trước mặt cô, thì trong mắt cô đã không còn có anh ta nữa rồi. Thật sự khiến người ta vô vọng, ánh mắt cô thản nhiên hào phóng, không mang tới sự xuất hiện của anh ta cũng chẳng để tâm đến sự cám dỗ của anh ta, đến giọng điệu cũng vẫn lịch sự trước sau như một tiền bối mạnh, anh muốn uống thêm cà phê à. Anh ta phục hồi tinh thần lại, nhìn cái tách trống không trong tay, lắc đầu cười cười, thôi, đồ đã đưa đến rồi tôi cũng phải đi thôi. Thịnh Kiều đứng lên, dạ đã phiền tiền bối phải đi một chuyến, anh đi thong thả. Cô tiện anh ta đến ngưỡng cửa, mạnh tinh trầm đầy cửa ra, ngẫm nghĩ một lúc anh ta lại xoay người nói, tôi đã xem behind the scene của không sợ rồi tiến bộ của em rất rõ ràng. Nhưng đã là đồ đệ của mạnh tinh trầm tôi thì như thế là còn chưa đủ. Thịnh Kiều sửng sốt một chút lập tức nói em sẽ tiếp tục nỗ lực không làm thầy mất mặt à. Lúc này anh ta mới mỉm cười, đẩy cửa bỏ đi. Thịnh Kiều đóng cửa lại, rửa sạch tách cà phê, tiếp tục vui vui vẻ vẻ quét tước không gian bí mật của chính mình, lại đặt album mới lên kệ sách. Hơn 100 bản album kệ sách tức khắc tràn đầy cô nhìn đã thấy rất thỏa mãn. Tất cả đều là thức ăn cho tâm hồn cô đó. Tu dọn xong, cô mở một bản album, lật trong ngoài một lần, vui vẻ khôn xiết lại mở album mới ra, nghe bài hát mới và xem MV trong album này một lần. Lúc sẩm tối, di động của cô đột nhiên rung ầm ý. Cô còn đang trầm mê trong vũ điệu của bài hát mới, di động rung mấy lần cô mới nghe thấy. Cô cầm lên thì thấy, là bối minh phàm gọi sang. Vừa mới kết nối ống nghe đã chuyển tới tiếng gào tê tâm liệt phế, sao cô lại như thế chứ rốt cuộc là tại sao cô lại thế chứ ngày nào cô không kiếm chuyện cho anh thì cô không thoải mái đúng không? Thịnh kiều cô vội pause video lại, hoang mang hỏi em làm sao ạ? thẩm thuyền ý, chừng nào thì cô làm tới với thẩm thuyền ý thế? Em không làm anh ta mà, không phải em làm cái gì với anh ta cơ ạ? Bối minh phàm ảnh cô đi ra ngoài ăn khuya lúc nửa đêm với người ta bị chụp rồi biết không? Bây giờ họ đang nói cô vờ vịt hình tượng fan của hoắc hi xong lại ngầm tình tứ với đối thủ đấy cô có biết không? Thịnh Kiều cô hít sâu một hơi. Anh cứ bình tĩnh cái đã. Em ra ngoài ăn bánh bao canh với thẩm tuyển ý một lần. Anh ta nói bà nội anh ta mất tâm trạng không tốt. Em không từ chối được nên đành phải đi. Chắc là lần đó đấy ạ. Bối minh phàm cô nói cô ấy à Cô ơi chao, đau gan tôi quá. Thịnh Kiều anh quên chuyện gan thận đi. Mau đăng bài thanh minh bác bỏ tin đồn đi ạ. Bối minh phàm anh đang liên hệ với người đại diện của cậu ta rồi, hai bên đều đang ra mặt. Cô đừng online nhé, Thịnh Kiều vâng ngay, cúp điện thoại xong, cô đăng nhập clone lên ngắm nghĩa tình huống, rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao bối minh phàm lại bốc hỏa như vậy. Đề tài bằng chứng sắt đá về tình yêu của Thẩm tuyển ý và Thịnh Kiều đã hot hòn họt server lát từng mấy bận rồi. Cô click vào thì thấy ảnh chụp trên các bài tin hot đều là cảnh cô xuống xe cùng Thẩm tuyển ý rồi đi vào tiệm bánh bao. Tin nóng nói, đó là nơi thầm tuyển ý sống hồi còn bé, đưa thịnh kiều tới chính là có ý đặc biệt. Người qua đường thì hóng dramer, phen kiều thì hoang mang, hy quang ý nhân thì đồng thời chửi đồng. Một bên chửi đồ bám dính, một bên chửi hạng bú phêm cần náo nhiệt bao nhiêu con náo nhiệt bấy nhiêu. Đúng là có nhảy xuống suối vàng cũng không rửa hết tội Bài thanh minh bác bỏ tin đồn của hai bên nhảy ra cùng lúc đầu tiên từng bên phủ định lời đồn yêu nhau lại giải thích tối đó hai người chỉ đi tụ tập bình thường thôi quay game show xong thì họ trở thành bạn bè nghe nói thịnh kiều đang đóng phim ở hàng châu thẩm tuyển ý mới đưa cô đi ăn vặt đặc sản ở đây post bác bỏ tin đồn chỉ có fan nhận cứ phần lớn quần chúng hóng bremer ai mà chịu tin lời đồn càng tam sao càng thất bản cuối cùng đã truyền đến mức thịnh kiều đã tới gặp cha mẹ nhà họ thẩm hai người đã trộm lấy được giấy đăng ký kết hôn ở hàng châu thịnh kiều Đơ cơ mờ nó chứ, hai bên còn đang suy nghĩ biện pháp quan hệ xã hội webua của thầm tuyển ý đột nhiên online. a còn thầm tuyển ý, đừng quên người anh em của tôi. Trường 104 thổ lộ, chính chủ tự mình mở miệng sức thuyết phục cao hơn hẳn bài post bác bỏ tin đồn của bên official. Trợn to cái mắt chó của tụi bay lên mà nhìn cho rõ, không có yêu đương. Không có lãnh giấy chứng nhận kết hôn, không có tình tư bí mật, xin đừng nhục mạ tình anh em xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ mới chứ. Ý nhân và fan kiều nháy mắt liền hăng hái, hai bên đều khống chế bình luận phủ nhận. Nhưng thuyền bà già bất đắc dĩ thì y như cái gậy thọc cứt đã ngậm được viên đường này thì sống chết không chịu nhả ra. Ba bên hỗn chiến, cảm xúc của người qua đường hóng dreamer liên tục tăng vọt. Nhưng rốt cuộc lời đồn tình yêu vẫn bị đập tan. Có cư dân mạng đào ra một cái video fan cam từ rất lâu trước đây. Là lúc thịnh kiều và thẩm tuyển ý quay xong game show về Bắc Kinh, fan đi đón ở sân bay ý nhân hô to với thẩm tuyển ý không được cười với con khác. ai dè thẩm tuyển ý quay đầu nhìn ống kính vặc lại con khác cái gì? đó là người anh em của anh. cái video này ban đầu chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ hẹp ở fan đầm của anh chàng, bây giờ bị khui ra rồi ơ cao marketing vừa xe số lượng người xem nháy mắt đã qua trăm triệu còn bị spam lên hot search. nhìn xem chính chủ chứng thực người anh em kia kìa. cái loại trai thẳng nhảm xít như thẩm tuyển ý làm sao có thể biết tình tứ ngầm gì gì chứ? Nhưng anti fan vẫn tóm lấy chuyện Thịnh Kiều sao hình tượng fan của Hoắc Hy mãi không bỏ. Cô làm fan của Hoắc Hy, biểu hiện ghét bỏ với Thẩm Tuyển Ý ở trong chương trình rõ ràng như vậy, ai ngờ lại lén người anh em tới người anh em lui, còn ra ngoài ăn bữa khuya chung. Có một ít hi quang vốn bỏ anti Thịnh Kiều nay lại quay về anti, tiếp một ít thiện cảm tích lũy được từ vụ là fan của Hoắc Hy trước đây coi như hết sạch trong lần này. Giờ phút này, thẩm tuyển ý còn đang tham gia một cuộc họp báo về sản phẩm mới mà anh ta làm đại diện thương hiệu. Dựa theo lưu trình trước đây, sau khi họp báo kết thúc anh chàng sẽ đi luôn. Chẳng ngờ sau khi họp báo xong, người đại diện lại truyền tin cho phụ trách khu truyền thông là thẩm tuyển ý sẵn lòng nhận thêm một cuộc phỏng vấn truyền thông nữa. Trên mạng bây giờ đang xào sáo sâu xé náo nhiệt, vừa nghe nói anh chàng sẵn lòng chủ động nhận phỏng vấn, đám phóng viên quả thực như sói đói vồ mồi ào ào vào khu phỏng vấn của truyền thông như ong vỡ tổ. thẩm tuyển ý rất nhanh đã đi ra, vẫn cười tươi hơn hớn như mọi khi, không thấy chút ảnh hưởng nào từ si cang đan yêu đương. Đầu tiên, truyền thông hỏi mấy câu có liên quan đến sản phẩm mới trong họp báo như yêu cầu của bên official theo lệ thường trước, vừa xong thủ tục, họ liền vội vã bắt đầu vấn đề. Về xịt căng đàn giữa anh và Thịnh Kiều, anh có thể giải thích cụ thể một chút được không? Thẩm tuyển ý nhìn về phía máy quay, nhưng đầu cười, các anh đừng dọa người anh em của tôi chạy, nếu cô ấy block tôi, về sau sẽ không có ai gánh tôi lên ranh nữa. Phóng viên đều cười vang, cho nên trong ảnh chụp chỉ là buổi gặp bình thường giữa hai người thôi à? Anh chàng ngẫm nghĩ, cũng không tính là tụ tập bình thường. Anh chàng nhíu nhíu mày vẻ mặt thoát lên nét buồn rầu khi đó tôi vừa mới làm xong lễ tang cho bà tôi, tâm trạng rất không tốt muốn tìm người uống rượu chung với tôi. Nhưng tôi đã rời khỏi Hàng Châu rất lâu rồi, ở bên kia cũng không quen ai cả, chỉ có Tiểu Kiều đang đóng phim ở đó, vì thế tôi liền thử gọi điện cho cô ấy. Anh chàng buông tiếng thở dài. Các anh không biết đâu, cô ấy lại còn chưa lưu số của tôi, tôi thật sự phải gọi ba của cô ấy mới tiếp còn hỏi tôi là ai. Phóng viên lại cười một trận. Anh chàng bĩu môi cười cười, tôi đúng là phải cầu tới ông bà ông vải mới lôi cô ấy đi được. Khoảng thời gian đó cô ấy đóng phim cũng rất mệt, rất cảm ơn cô ấy đã sẵn lòng uống rượu cùng tôi, nghe tôi kể khổ tuy rằng cô ấy chỉ uống một bát sữa đậu nành. Truyền thông đã được sắp xếp từ trước lại hỏi thêm mấy câu liên quan đến lịch trình kế tiếp người đại diện đi lên tuyên bố phỏng vấn kết thúc đưa thầm thuyền ý rời đi. Vừa lên xe anh chàng liền ụp mũ lên mặt. Người đại diện thấy anh chàng như vậy, than thở mấy tiếng, chờ xe khởi động mới hỏi, anh bảo này, đúng như cậu nói đấy chứ. Không yêu đương thật à? Anh chàng cười, yêu đương con khỉ gì, cô ấy có thích em đâu? Người đại diện nhận ra rõ lời này có gì sai sai, vậy còn cậu? Cậu thích cô ta sao? Anh chàng khoanh tay, hồi lâu mới nhàn nhạt nói, không quan trọng. Anh ta lại ngồi dậy, xoa xoa khổ, yên tâm đi, em sẽ không để mấy chuyện tình cảm này ảnh hưởng đến tiền đồ đâu. Em biết thân biết phận mà, mấy năm nay anh chàng vẫn luôn làm rất tốt, anh chàng biết chính mình muốn cái gì, cũng biết fan muốn cái gì. Người đại diện nghe thấy anh chàng nói như vậy, thật ra cũng yên tâm, lại hỏi anh cha xét rồi, mấy tấm ảnh chụp kia là do fan cuồng tuôn ra. Anh chàng cười một cái, xem ra cũng không bất ngờ với kết quả này. Người đại diện nhíu mày cậu không thể cứ rung túng mãi như vậy, được chuyện này không phải là lỗi của cậu. Anh chàng xua xua tay, không nói nữa à, em ngủ một lát. Xe chạy như bay trên đường, cảnh phố hiện lên, ánh sáng mơ hồ. Video phỏng vấn của truyền thông nhanh chóng được luôn lên mạng, hot sớt thầm tuyển ý đáp lại si căng đan yêu đương tại hiện trường rốt cuộc cũng đập tan hot sớt chứng cứ tình yêu. Anh chàng thoải mái hào phóng thản nhiên, thật sự chẳng có một chút mập mờ dấu diếm nào. Hóa ra chỉ là vì người bà yêu quý của anh ta qua đời nên anh ta mới muốn tìm người uống rượu chung. Mà Thịnh Kiều còn chưa cả lưu số của anh ta Thịnh Kiều ghét bỏ anh ta Thịnh Kiều đóng phim vất vả cả ngày, lúc ấy lại không từ chối anh ta. Hức đây là tiểu tiên nữ lương thiện gì thế này? Coi như bỏ qua thân phận đối thủ đi, hai người đã hợp tác với nhau lâu như vậy, cho dù không tới trình độ bạn bè thì cũng coi như quen biết lẫn nhau. Đều chung một giới, người quen của bạn đang đau buồn vì chuyện người thân tìm bạn đi uống tí rượu với anh ta chẳng lẽ bạn lại có thể từ chối? Cô ta ngoại trừ là fan của Hoa Khi, trước tiên phải là một nghệ sĩ đã. Anti-fan còn định sông lên, lại bị toàn bộ ý nhân bỗng nhảy ra bóp chết. Cảm ơn chị đã không từ chối yêu cầu bầu bạn của cuộc cưng chúng em lúc anh ấy cần nhất. Phần lớn fan đều sáng suốt hiểu rõ, idol chẳng những tự mình bác bỏ tin đồn, còn không hề trốn tránh trả lời phỏng vấn của truyền thông. Anh đã thẳng thắn như thế, họ cứ túm nhà gái mãi không bỏ cũng chẳng hay ho gì. Hướng chi chuyện lần này là do fan cùng nhà mình tung ra, nhà gái cũng là bị tai bay vạ gió. Ê tiếp của hai bên đều đang đập tiền làm quan hệ xã hội tới đêm, hướng gió cơ bản đã khống chế được rồi. Bối Minh Phạm sức cùng lực kiệt gọi điện thoại cho Thịnh Kiều, bà cô ơi, hiệp nữ ơi, còn nữa không? Hả, cô nói cho anh đi, còn chuyện gì mà anh không biết nữa không? Thịnh Kiều, không có thật sự, không có ạ. Bối Minh Phạm, lần trước cô cũng nói thế. Thịnh Kiều... Đang gọi điện thoại, đèn trong nhà bỗng tắt ngúm, Thịnh Kiều giật mình một cái, vội đứng lên. Mất điện rồi, không biết có phải đứt cầu giao không? Em đi xem cái đã, không nói với anh nữa. Bối Minh Phạm, anh biết cô lấy cớ cúp máy. Lấy cớ Thịnh Kiều tạm biệt. Cúp điện thoại xong, cô bật đèn pin trên di động, chạy đến phòng khách kiểm tra công tắc nguồn điện, phát hiện không đứt cầu giao. Cô lại gọi điện cho bên bất động sản, mới biết là đang bảo trì đường dây, phải mất điện một giờ. Hơi nhàm chán, Thịnh Kiều quyết định xuống lầu đi dạo. Khuôn viên xanh dưới lầu làm rất tốt, có núi giả có cầu phao, không khí thanh mát đêm hè cũng rất thoải mái. Cô vừa mới thay xong quần áo, đang ngồi xổm trước cửa đeo giày, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Cô hoảng sợ, nhìn xuyên qua lỗ mắt mèo, đèn thợ mỏ ở hành lang sáng lên. Người đứng ngoài cửa đội mũ, mặc một chiếc áo thôn màu đen, vẻ mặt hờ hững. Thịnh Kiều vội kéo cửa ra ngay, không biết nên khiếp sợ hay vui mừng. Hoắc Hy không phải chiều nay anh bay sao ạ? Anh ngẩng đầu nhìn căn phòng tối đen, cao mày, em định ra ngoài à? Mất điện em muốn xuống dưới dạo một lúc ạ? Cô vừa mới nói xong, Hoắc Hy đi vào, duỗi tay đóng cửa phòng lại. Bị ngăn với đèn thợ mỏ ngoài hành lang, căn phòng lại tối đi ngay, chỉ có những ánh đèn neon ngoài phố đêm hắt vào cửa sổ tỏa ra ánh sáng mông lung. Thịnh Kiều mới thay được một bên giày, không biết anh muốn làm gì cô Trần chờ gọi Hoắc Hy. Cô có cảm giác hình như tối nay anh hơi sai sai. Giờ này đúng ra anh phải ở trên máy bay rồi chứ, sao lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình? Chẳng lẽ vờ Lờ không phải anh ấy nhìn thấy Si Căng Đan giữa mình với Thẩm Tuyển Ý nên đặc biệt tới tìm mình tính sổ đấy chứ? Thịnh Tiểu Kiều run bần bật, hoắc hi sao anh không đi ạ? Bốn phía đen kịt anh tới gần hai bước, người Thịnh Kiều dán vào vách tường, cô nuốt nước miếng một cái. Anh đứng ở trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô, nhớ ra trước khi đi còn một chuyện chưa làm. Thịnh Kiều nửa ngước đầu, hơi lo lắng, chuyện chuyện gì à? Nương theo ánh đèn mông lung ngoài cửa sổ, cô thấy anh đột nhiên cong môi mỉm cười. Cô còn chưa kịp phản ứng với nụ cười này, anh đã đột nhiên cúi người, vòng tay qua gáy cô, bàn tay nâng đầu cô, nâng cô lên trên. Sau đó anh cúi đầu, hôn lên môi cô. Một cái hôn xảy ra thật thình lình. cô mở to hai mắt trong đêm tối, ngưng cả hô hấp. Người cô cứng lại, đến đại não cũng ngừng chuyển động. Nhưng anh không dừng lại, anh mút mạnh vào, lần hôn này sâu hơn nhiều mọi cảnh hôn trước đây, dường như hận không thể cắn lấy cô, nuốt cả cô vào, đến hơi thở của anh cũng nóng bỏng. Cô gần như thiếu oxy, sắp không đứng được, bàn tay anh lót ở sau đầu cô, đè cô trên tường. Cánh tay anh lại vòng lấy eo cô, xiết cô thật chặt trong lồng ngực. Không biết qua bao lâu, anh rời khỏi môi cô, bốn phía yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy cả tiếng tim đập cô tựa như đang nằm mơ hoảng hốt hỏi hoác khi anh đang làm gì thế giọng anh trầm khàn đóng dấu cô cố ngước mắt nhìn vào đôi mắt anh đôi mắt luôn mỉm cười thờ ơ kia tựa như mặt biển tựa như đêm đen tựa như hư không sâu thẳm anh đột nhiên mỉm cười vốn dĩ không định sớm như vậy nhưng em luôn khiến anh không yên tâm cô vẫn còn ngây ra khuôn mặt nhỏ căng thẳng đến mức đỏ bừng cả người đều choáng váng mơ hồ Cánh tay anh lại tăng thêm lực càng xiết cô gần hơn vào lồng ngực mình Ghé sát vào bên tai cô kiều kiều em là của anh biết không Hơi thở của cô rồn rập Sau một lúc lâu cô hơi mơ hồ Lắp bắp nhỏ giọng hỏi hoắc hi lời của anh là ý mà em hiểu đó sao Anh cười nhẹ đúng chính là ý đó Thân mình cô cũng bắt đầu run Là là th thích em đó ư Giọng anh trầm khàn ư thích em Muốn ở bên em Cô không có động tĩnh gì hồi lâu anh giờ khóc giờ cười buông tay ra người cô mềm nhũn trượt theo vách tường ngồi xuống hoắc hi ngồi xổm xuống trước mặt cô cúi đầu hỏi cô từng câu từng chữ kiều kiều anh thích em em có thích anh không cô ngơ ngác nhìn anh anh cầm tay cô đặt ở chỗ trái tim chính mình thấp giọng nói không phải kiều thích như của fan đối với thần tượng mà là phụ nữ thích đàn ông là thịnh kiều thích hoắc hi bàn tay run rẩy của cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng giật của anh cảm nhận được nhịp tim kịch liệt của anh Anh nhìn cô, lại hỏi một câu, em có thích anh không? Cô nửa ngửa đầu, nhìn anh không hề chớp mắt. Hồi lâu, hốc mắt cô đột nhiên đỏ lên, cô nói, em thích anh. Cô giơ tay dụi dụi mắt, trong giọng tràn ra tiếng nức nở, nhưng vừa nghiêm túc, vừa rất kiên định. Hoặc khi em thích anh. Chương 105, đừng bắt nạt bạn gái tôi. Anh lại hôn cô lần nữa, nhưng lần này rất nhẹ nhàng, tựa như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng vô cùng. Mặt Thịnh Kiều lại đỏ lên. Anh xoa xoa đầu cô, mỉm cười kéo cô dậy từ mặt đất. Bốn phía vẫn tối om tim cô đập rất nhanh cô lý nhí hỏi, hoắc hi tiếp theo anh muốn làm gì ạ? Anh cười nhẹ em muốn làm gì? Cô phát hiện lời này có nghĩa khác, hai tay đỏ bừng lên, lắp bắp nói em em muốn đi xuống đi dạo ạ? Anh cúi đầu, dắt lấy tay cô, bàn tay anh bao phủ lấy cả tay cô. Vậy đi thôi. Bàn tay nhỏ của cô run lên cảm giác từ đầu ngón tay đến trái tim đều tê dại cả người đều bị sự ngọt ngào và hạnh phúc bất thình lình đập cho hôn mê. Đầu óc cô không thể nghĩ được quá nhiều chuyện trong lòng trong mắt trong đầu tất cả đều là anh. Hoặc khi buông tay cô ra lấy một chiếc khẩu trang trong túi da đeo lên. Anh quay đầu nhìn cô lại đội mũ của mình lên đầu cô. Mũ quá lớn vành mũ rũ xuống che hơn phân nửa gương mặt cô. Anh cười cười lại dắt tay cô lần nữa. Lúc này mới đẩy cửa ra Sau khi mất điện thì thang máy cũng ngừng hoạt động Anh đẩy cửa lối phòng cháy Nắm tay cô đi cầu thang bộ xuống Từng bước từng bước tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải Nhưng cô không cảm thấy sợ hãi chút nào Anh nắm tay cô dù đi tới đâu cô cũng không sợ Đến dưới khu đô thị Bốn phía đều đen kịt đèn đường tắt ngón cả Chỉ có lối an toàn để bồn hoa đang khẽ lập lòe Xung quanh không có ai cả Hai người chậm rãi đi dọc đường cây xanh Đến bây giờ Thịnh Kiều vẫn hơi đơ máy, còn đang khởi động lại. Hoắc Hy cũng không nói gì cứ nắm tay cô như vậy, đi dạo từ đường cây xanh đến núi giả, lại dạo từ núi giả đến cầu phao. Gió đêm hè trăng trên trời, nước trong ao tất cả đều tươi đẹp. Đi mãi hồi lâu, đầu óc cô mới rốt cuộc khởi động lại thành công, cô vội vàng hỏi, Hoắc Hy anh đã chỉnh lịch bay chưa ạ? Ngón tay anh nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô, rồi sự thành bay lúc 12 giờ đêm nay. Anh đã hẹn thời gian lại với giáo viên bên kia rồi, 12 giờ đêm là hạn chót mà anh có thể chỉ hoãn được. Thịnh Kiều vội lấy di động ra xem thời gian, đã 9 giờ 10 phút. Cô còn lo lắng hơn cả anh, vậy anh mau đi đi, không thì không đuổi kịp máy bay mất, không biết trên đường có kẹt xe không nữa. Bước chân anh dừng một chút, anh ngoay người nhìn cô thấp giọng nói, nửa năm sẽ qua mau thôi, phải ngoan ngoãn chờ anh về biết không. Cô dùng sức gật gật đầu. Mũ quá lớn, lúc cô gật đầu, vành mũ còn đập hai cái lên mũi cô. Anh bật cười, anh ở với em thêm nửa giờ được không? Vừa mới ở cùng nhau đã phải xa nhau rồi, cô cũng không cảm thấy oán giận chút nào. Nghe thấy được thêm nửa giờ nữa, cô vui vẻ vô cùng, vậy chúng mình đi thêm một vòng nữa nhé. Vì thế anh lại nắm tay cô, đi ngược về đường cũ. Không bao lâu sau tiểu đàn liền gọi điện thoại tới. Tới lúc đi rồi à? Hoặc khi không cho cô đi tiễn, anh đưa cô về nhà trước, nhìn cô vào nhà. Anh cười mũ khỏi đầu cô, đội lại lên đầu mình. Thấy dáng vẻ lưu luyến không rời lại cô nén của cô, anh không nhịn được lại cúi người xuống hôn cô. Thịnh Kiều bị hôn ba lần trong tối nay, tai đã đỏ như phải bỏng. Anh không thể tham lam ở lâu thêm nữa, còn tham chắc không đi nổi được luôn. Bàn tay anh buông khỏi đầu cô, anh hôn một cái lên chán cô. Anh đi nhé, bạn gái. Ngón tay cô túm góc áo, nhỏ giọng nói, bye bye. Anh mỉm cười, rốt cuộc xoay người, đóng cửa lại rời đi. Thịnh Kiều đứng trong bóng đêm, vẫn không nhúc nhích, chẳng biết đã qua bao lâu, đèn trong phòng khách đèn tách một tiếng sáng lên. Ánh sáng nhá lên quá bất chợt, cô bị trói nên nhắm mắt lại, người cô hơi lảo đào. Bốn phía im ắng, ánh đèn lay động trong yên lặng. Cô cúi đầu nhìn tay chính mình, lại nhìn xung quanh, nhớ lại bóng đêm vừa rồi, tựa như một giấc mộng vậy. Hứt đây là mơ hay là thực đây? Không phải cô nhớ hoắc Hy quá, nhớ quá nên gặp ảo giác đấy chứ. Má của tôi ơi, vậy thì thảm lắm. Cô run run dày dày lấy di động ra, bấm số gọi cho hoắc Hy. Rất nhanh đã có người nhấc máy, anh cất giọng dịu dàng, kiều kiều. Thịnh kiều trần chờ lý nhí hỏi, hoắc Hy, vừa nãy không phải là mơ đúng không ạ? Anh không nhịn được bật cười. Không phải, cô khụt khịt hai tiếng. Anh hỏi, điện lên chưa? cô gật gật đầu lại nói lên rồi ạ vừa lên xong anh thì thầm dỗ dành cô vậy em đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ sớm một chút chờ ngày mai em thức dậy anh đã tới nơi rồi đến lúc đó anh sẽ nhắn tin cho em nhé được không cô lại gật đầu thật mạnh lại bắt đầu mây ra dạ cúp điện thoại xong cô nghe lời anh đi tắm rửa sấy khô tóc thay áo ngủ nằm lên giường sau đó cô trùm kín chăn lăn qua lộn lại im lặng gào thét lúc thì đấm giường khi lại đá chân Cuối cùng cô nghĩ đến cái gì, lại vội bỏ dậy, bấm số gọi cho bối minh phàm. Anh ta đang ở nhà phụ đạo cho con gái làm bài tập thấy cô gọi tới, lập tức cảm thấy một loại dự cảm không lành, mí mắt cũng giật ba phát liền. Vừa kết nối được anh ta đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của cô em muốn nói với anh một việc ạ. Bối minh phàm cuối cùng cô cũng sẵn lòng nói trước cho anh nghe, nói đi, lại chọc vụ gì rồi. Thịnh Kiều em yêu đương rồi ạ, bối minh phàm. Anh ta suýt thì đánh đồ cốc sữa đặt trên bàn học của con gái. Anh ta lảo đảo đứng lên, đi vội tới ban công. Từ lúc nào, Thịnh Kiều, vừa mới ạ, bối minh phàm, Thịnh Kiều, anh không hỏi là ai ạ, bối minh phàm, còn có thể là ai nữa mẹ nó ngoại trừ hoắc hy thì còn ai được nữa. Thịnh Kiều, he he, bối minh phàm, cô toi rồi, Thịnh Kiều, anh nói cho cô này, cô toi chắc rồi. Cô có biết yêu đương với lưu lượng sẽ có kết cục gì không? Không nói đến chuyện bây giờ cô vẫn đang trong thời kỳ thăng tiến, cô thảm rồi anh bảo cô nghe. Thịnh Kiều, anh ấy không phải là lưu lượng, anh ấy rất có thực lực mà. Bối Minh Phạm, cậu ta đi con đường lưu lượng dùng hình tượng lưu lượng, dù có thực lực đi nữa thì cậu ta vẫn là lưu lượng. Cô cứ chờ bị fan của cậu ta giết đi. Thịnh Kiều, bối Minh Phạm hức cậu ta nói mà không giữ lấy lời, rõ ràng đã đồng ý với anh thế mà trước khi đi lại còn chọc ghẹo cô, cô lại còn cắn tính nữa chứ. Tịnh Kiều chuyện đã thành thật rồi, anh phải chấp nhận đi. Bối Minh Phạm, làm đề thi vật lý chưa? Chọn kịch bản xong chưa? Chọn game sâu thế nào rồi? Tịnh Kiều em cúp đây. Bối Minh Phạm, hừ. Cúp điện thoại xong, anh ta đứng thở than một lúc ngoài ban công, bài tập về nhà của con mình cũng dạy không vào nổi nữa. Anh ta chui vào thư phòng bật máy tính, mở hồ sơ tên dự án quan hệ xã hội công bố công khai tình yêu ra. Ngày này, Trung Quy sẽ đến. Đêm nay là một đêm không ngủ với một số người. Thịnh kiều kích động hưng phấn mãi đến dạng sáng mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Cô ngủ tới tận giữa trưa ngày hôm sau, cầm di động lên thì thấy, Hoắc khi đã nhắn tin sang anh tới rồi. Cô rụi rụi mắt tính toán chênh lệch múi giờ giữa Bắc Kinh và New York, bên anh vẫn là buổi tối, bay một chuyến đường dài này chắc anh còn đang ngủ. Cô lo quấy dày đến sự nghỉ ngơi của anh nên không nhắn lại. Sau đó cô bỏ dậy rửa mặt nấu cơm, đang làm giờ gia sư còn gọi điện cho cô, hỏi cô đã làm xong đề vật lý chưa, để kiểm tra bài tập về nhà. Vì thế cơm nước xong cô vội đi làm đề, làm xong thì chụp ảnh gửi đi, sau đó cô lấy mấy lời mời game show ra xem từng cái một. Xem qua xem lại cô cảm thấy cái game show du lịch kia cũng không tệ lắm. Chương trình tên là thế giới lớn như vậy, ok, mình hiểu rồi, mình muốn đi đây đi đó. Kiểu game show du lịch này bảo nhẹ nhàng cũng đúng, mà bảo không thoải mái thì cũng chẳng sai. Rốt cuộc phải đi nhiều nơi, lộ trình lại dài. Không biết trò mèo của tổ chương trình là gì, biết đâu lại bắt du lịch kiểu nghèo túng, làm gì cũng phải tiết kiệm tiền. Chỗ tốt chính là được đi du lịch chung, có thể đi rất nhiều chỗ, gặp được rất nhiều người, nếu không thèm để ý đến máy quay thì thật ra có thể chơi rất vui vẻ. Chọn game show xong rồi cô lại đi lật kịch bản. Hôm nọ cô mới chỉ nhìn qua loa một cái, bây giờ cô phải xem kỹ, nhìn thử hình tượng cốt truyện cô có gánh nổi không? Cô vừa mới xem xong bộ phim Con đường thăng cấp của cô ngốc cảm thấy cốt truyện này làm cũng rất có tâm thì bối Minh Phạm gọi điện sang. Bộ phim cô quay hồi còn ở tinh diệu sắp chiếu rồi cô có muốn tuyên truyền không? Thịnh Kiều còn sửng sốt một chút phim nào ạ? Bối Minh Phạm nói cái phim đam mỹ kia ấy định chiếu vào thứ 6 tuần sau, vừa mới công bố công khai. Lúc này Thịnh Kiều mới phản ứng lại được ồ ồ. Phong ngữ ạ, đương nhiên phải tuyên truyền chứ, dù gì cũng là tác phẩm của em. Bối Minh phàm có hai vấn đề. Thứ nhất, nữ chính bộ phim này chắc chắn sẽ bị chửi từ đầu đến cuối phim. Càng chiếu thì càng bị chửi lắm, không có lợi cho danh dự của cô. Thứ hai, đây là phim cô quay hồi ở Tinh Diệu. Tất cả tiền lời sẽ do Tinh Diệu ăn, công ty mình sẽ không bỏ tiền cho cô tuyên truyền. Thịnh Kiều, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Tốt xấu gì vẫn là con em, dù gì cũng không thể mặc kệ được mà. Bối Minh Phạm ý kiến của tip là cô cứ online xe tượng trưng, mấy cái tương tác thì vừa vừa thôi, đừng có để mình vướng vào. Thịnh Kiều ngẫm lại thấy cũng đúng. Ok ạ, thế để em đi xem một chút. Bối Minh Phạm còn dặn dò tương tác giữa hai nam chính cô cũng đừng tham dự, vốn nó là phim tình trai, cô coi như là teaser đây của phim này, ra ngoài đời mà cứ dây dưa này kia thì khán giả sẽ chút ác ý lên người cô đấy. Thịnh Kiều vâng dạ bảo đảm ngay. Cúp điện thoại xong, cô mở Weibo, phát hiện official Weibo của phong ngữ quả nhiên đã thông báo công khai thời gian chiếu. Trung thâm và phó tử thanh đều đã xe cô cũng xe bằng nick chính, chỉ viết bốn chữ, chờ mong chiếu phim. Tiếng tâm của cô đã tăng cao không ít so với lúc quay phim, lại có cả chuyện ân oán với tinh rượu sen vào, bên nhà sản xuất còn lo cô sẽ không tham dự tuyên truyền. Thấy cô đã xe bài lên Weibo, họ mới yên tâm hơn một chút. Bài chuẩn bị chiếu phim vừa đăng lên, fan nguyên tác lại cú điên khi nghĩ đến chuyện bỗng dưng có nữ chính tròi vào. Có fan sách hơi cực đoan còn chạy đến dưới post vừa xe của Thịnh Kiều móc mìa gà khịa đù đằng. Bây giờ Thịnh Kiều cũng không phải là người dễ bị bắt nạt nữa, fan Kiều đã từng ưa điên đảo với cả hai nhà lưu lượng sức chiến đấu siêu khủng. Họ lập tức sâu xé một dúm fan sách và đám người qua đường hóng hớt thích cây chua đến mức khóc cha gọi mẹ chuyện này vốn dĩ thịnh kiều là bên có lý khi đó chị ấy đang phải gánh bản hợp đồng nô lệ quay gì diễn gì không phải do chị ấy định đoạt tụi bài ấm ức bọn tao còn cmn ấm ức hơn fan sách bị hội đồng làm sao bỏ qua được họ về fan đầm mình khóc chít chít tố khổ nói thịnh kiều bây giờ vin vào tiếng tăm lớn ỷ thế hiếp người cố ý dẫn đường cho fan công kích nguyên tác bộ phim này còn chưa chiếu mà đã ô nhau mấy trận rồi Phó tử thanh từ trước đến nay đều rất tinh ý hiểu chuyện, cậu ta nhắc nhở trung thâm trong group chat tương tác của bọn mình lúc phim chiếu đừng lôi tiểu kiều vào, đừng để con bé bị ghét thêm. Trung thâm ở, ở liên tục lại gửi sang mấy cái emo cười như điên, nói trong group chat, phó phó tao kể mày nghe, bây giờ tiểu kiều bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi ấy. Lần trước nó còn nói với tao, nó cảm thấy hoắc hi thích nó. Ha ha ha ha ha ha ha cười chết tao mất, thịnh kiều, phó tử thanh. Trung Thâm, mày nói coi cái kiểu như nó, đu idol tới mức trốn tránh hiện thực tự mình ảo tưởng, có phải nghiêm trọng quá rồi không? Hay là hôm nào đưa nó tới bệnh viện khám thử tí đi. Thịnh Kiều, em với Hoắc Hi yêu nhau rồi. Phó Tử Thanh, Trung Thâm, má ơi, phó phó mày nhìn nó đi. Bệnh tình của nó nặng lắm rồi tiểu Kiều em chờ tí, đừng chạy linh tinh nhé, giờ anh tới đưa em lên bệnh viện. Thịnh Kiều tức suýt khóc, cô chụp hình gửi cho Hoắc Hi. Đã gần đến trạng vạng bên hoắc Hy cũng là ban ngày, anh rep tin rất nhanh kéo anh vào group chat đi. Thịnh Kiều dầu miệng mời anh vào group chat, Hy gia nhập group chat, Hy, Trung Thâm, đừng bắt nạt bạn gái tôi. Trung Thâm, ối rồi ôi, linh 106, anh làm thế này là chịt fan đấy. Trung Thâm rời khỏi group chat, Thịnh Kiều mời Trung Thâm gia nhập group chat. Trung Thâm, tại sao lại kéo anh về anh không thèm online ăn thức ăn chó đâu? Phó phó mày là cái đồ không có tiền đồ ao group với tao đi chúng mình đi phó từ thanh chúc mừng mộng đẹp của hai người đã trở thành sự thật hoắc hi cảm ơn thịnh kiều hừ trung thâm tôi không đồng ý hai người thông đồng với nhau thế nào đấy hoắc hi anh không thể như thế được anh làm thế này là chịch phen đấy trung thâm đã bị phó từ thanh kích khỏi group chat phó từ thanh đừng để ý đến nó nó bị khủng đấy hai người chuẩn bị khi nào thì công khai Thịnh Kiều, không không không, không công khai, phó phó anh phải giữ bí mật nhé. Hoắc khi, chờ thời điểm thích hợp, mấy người lại hàn huyên mấy câu, ai cũng còn có việc bèn tan cuộc. Thịnh Kiều offline trước vẫn cảm thấy hình như có gì đó thiêu thiếu, nhưng cô nghĩ mãi không ra. Mãi đến khi buổi tối nhận được tin nhắn tuyệt giao của trung thâm, cô mới nhớ ra, họ đã quên kéo cậu chàng về lại group chat. Cô inbox cho trung thâm, còn nói bậy thì mình xóa nhau nhé. Trung thâm, em là cái đồ móng heo mê bỏ bạn, hu hu hu. Kiều kiều của anh bị bắt cóc mất rồi, hu hu hu anh không phục. Thịnh kiều, không phải bị bắt cóc em tự nguyện mà. Trung thâm hận sát không thành thép em có thể có tí tiền đồ được không có thể không hả. Nhớ anh nói gì không? Sớm muộn gì cũng có ngày em chết ở trên tay hoắc hy. Thịnh kiều, vui vẻ cam chịu mà hì hì. Trung thâm, em hì cái con khỉ ấy. Thôi thôi, cài trắng bị ủn mất rồi. Nếu con heo kia đối xử không tốt với em, em phải nói cho anh nhé. Dù có phải giết heo mổ bụng anh cũng sẽ cứu em ra. Thịnh Kiều, anh so sánh Kiều thần kinh gì thế? Trung thâm, hừ, vào buổi tối Thịnh Kiều tiếp tục xem kịch bản. gia sư đã chấm xong đề vật lý của cô rồi còn khoanh chỗ cô làm sai rồi ghi lại bước làm đúng. Thầy lại phân tích điểm yếu của cô dựa theo những bài cô làm sai, chia những phần cô cần phải chú tâm học thêm ra, hẹn thời gian tới dạy bồ túc tận nơi cho cô. Trước khi đi ngủ, studio của Hoắc Hi công bố công khai tin anh ra nước ngoài học tập, còn đăng kèm ảnh selfie đeo khẩu trang chỉ lộ mỗi đôi mắt của Hoắc Hi. Trước đây trong fan đầm đã có lời đồn đại nói anh muốn ra nước ngoài học tập, Hi Quang còn không tin. Họ đều nghĩ y như Thịnh Kiều hồi trước bế quan nửa năm, độ hot chắc chắn sẽ bị các sao cùng thời bỏ xa. Bây giờ bên official chứng thực club Hi Quang tức khắc khóc bù lu bù loa. Nửa năm không thấy anh mình tận mắt quá thảm rồi. Nhưng hầu hết họ vẫn rất ủng hộ lựa chọn của anh, đi học thêm có nghĩa là sẽ thay đổi hình tượng. Idol càng ngày càng ưu tú, một ngày nào đó anh có thể xé đi cái nhãn lưu lượng chứng tỏ bản thân bằng thực lực của chính mình. Cũng may sắp tới vẫn có game show mới và phim mới lên sóng, nhiều tổ chức official và fan lão làng đều đang khống chế hướng gió. Cho dù idol bế quan nửa năm chúng mình vẫn phải duy trì được số liệu và nhiệt độ của anh ấy. Khi anh tiến bộ chúng mình cũng phải tiến bộ, mình phải ngânh đón một anh mới tinh bằng một bộ số liệu cao hơn tốt hơn nữa. Phúc Sở ỉ cũng đã đăng bài, chẳng những cô chỉnh ảnh giỏi, mà content viết cũng cmn hay vờ lờ, giọng điệu tình cảm phong phú, mọi người đọc mà như được tiêm máu gà, số liệu của các bảng xếp hạng danh tiếng đều tăng vọt chỉ trong một đêm. Lúc này Thịnh Kiều mới an tâm đi ngủ, sáng sớm hôm sau Phương Bạch tới đón cô tới công ty. Bối Minh Phạm vừa thấy cô đến liền nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến những phiền toái cô đem tới cho mình, anh ta hận không thể đá cô hai cái. Thịnh Kiều vội nói, game show và kịch bản em đều chọn xong rồi. Cô đưa hai bản tài liệu qua, anh xem đi thế nào ạ? Lúc này bối Minh Phạm mới buông tha cô cầm tài liệu lên nhìn, hai cái cô chọn là game show du lịch thế giới lớn như vậy và phim cổ trang huyền huyễn nguyện theo trăng sáng soi bóng tràng. Không phải cô muốn chọn bộ phim Dân Quốc kia sao? Không phải cô cố tình chọn bộ này để anh không mắng cô đấy chứ. Thịnh kiều cười hề hề, em cảm thấy anh nói đúng ạ, tập trung vào thị trường giới trẻ trước vẫn tương đối quan trọng. Hơn nữa bây giờ mẹ các bà cũng rất thích xem cổ trang mặc khá tốt. Mấy bộ phim này đều khởi động máy vào tháng sau, nếu không phải tại lịch trình xung đột thật ra bối minh Phàm cũng rất muốn nhận bộ phim dân quốc kia cho cô. Trước đây anh ta từng hỏi thăm rồi. Mấy nam diễn viên của phim Dân Quốc đều là phái thực lực bên kia còn đang bàn để được lên CCTV. Nhưng làm người không thể quá tham, vẫn phải lựa chọn phim nào có thị trường phù hợp với mình nhất. Tạo hình cổ trang của Thịnh Kiều luôn rất ổn áp. Kỹ thuật diễn của cô trong mấy bộ phim cổ trang trước kia ở Tinh Diệu tuy không ra gì, nhưng vẫn hút được một đợt fan nhan sắc có thể thấy rất có tương lai. Bộ phim nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng này dù là mặt danh tiếng hay đầu tư thì đều rất xứng đáng được chọn. Cô chọn xong rồi, bối Minh phàm cũng quyết tâm. Đầu tiên anh ta liên hệ ký hợp đồng với người của hai bên. Thế giới lớn như vậy sẽ bắt đầu ghi hình vào nửa tháng sau, thời gian ghi hình là 15 ngày, quay xong vào đoàn phim đóng phim luôn là vừa sinh. Nửa tháng tiếp theo, một nửa thời gian cô tập trung học tập gia sư tới tận nhà kèm cho cô. Nửa còn lại thì để tiếp tục học diễn xuất vất vả lắm mới có dịp mạnh tinh trầm không có lịch trình, cô cũng vừa hay đang rảnh, phải tranh thủ tăng kỹ thuật diễn lên. Không biết có phải là ảo giác của cô không mà Thịnh Kiều cứ cảm thấy hình như từ lần trước gặp mạnh tinh trầm, thái độ của anh ta với cô đã hiền hòa hơn hẳn, rốt cuộc không còn đánh giá cô bằng ánh mắt tràn đầy hàm ý ý nhị kia nữa. Chuyện này khiến Thịnh Kiều thở vào một cách thật to, cũng đổi xưng hô từ tiền bối thành thầy giáo. Thỉnh thoảng gia sư không sang mà chỉ giao bài tập về nhà Thịnh Kiều sẽ mang theo bài tập về nhà tới viện điều dưỡng. Dạo này bà Thịnh đang học theo thùa với các cụ bà trong viện điều dưỡng, lúc Thịnh kiều tựa bên cửa sổ làm bài tập bà sẽ đeo kính ngồi cạnh xe chỉ luồn kim. Thỉnh thoảng bà ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cắn bút cao mày của cô, dường như lại trở về lúc xưa. Nửa tháng bận rộn học tập đã trôi qua, thế giới lớn như vậy sắp bắt đầu ghi hình, tổ chương trình sẽ quay cảnh ở nhà các khách mời trước một hôm. Người xem luôn rất hứng thú với đời sống riêng tư của các ngôi sao, fan cũng thích được thấy nhà thần tượng trong những buổi ghi hình chính thức nên part này vẫn rất quan trọng. Đạo diễn quay phim của tổ chương trình đã hẹn thời gian trước với Thịnh Kiều, tới chiều thì họ đến nhà. Cửa vừa mở ra camera đã treo xong, cô cũng không ngờ sẽ bắt đầu quay ngay, còn hơi ngây ra. Tôi vẫn chưa thay quần áo mà. Đạo diễn quay phim của cô là một chàng trai trẻ tên là Lâm Gia Vinh, anh ta cười nói quần áo ở nhà cũng đẹp, chúng tôi đi vào nhé. Thịnh kiều nghiêng người mời họ vào, biết họ sắp tới, cô đã pha sẵn trà hoa quả cô chạy vào phòng bếp rót trà mang ra đưa cho Lâm Gia Vinh và thầy quay phim, hơi ngại ngùng hỏi, muốn quay gì ạ? Hành lý của cô đã thu dọn xong chưa? Cô định mang cái gì? Đang dọn giờ, cô dẫn họ đi về phía phòng ngủ, hai cái vali hành lý để trước cửa phòng, một cái đựng quần áo, một cái đựng đồ dùng sinh hoạt. Camera điều chỉnh tiêu điểm sang, Lâm Gia Vinh nói, giới thiệu những món đồ mà cô mang theo một chút đi. Cô ngồi xổm bên cạnh vali hành lý, cái này đều là quần áo, đồ các mùa tôi đều mang theo một ít, chỉ cần không đi bắc cực chắc là có thể ứng phó. Cô lại kéo chiếc vali bên cạnh sang, bên này thì là một ít đồ dùng sinh hoạt, đồ trang điểm, viên canxi, còn có túi trà tôi chuẩn bị cho các khách mời khác, tôi rất thích uống trà. Lâm Gia Vinh nói, ừ, món trà hoa quả này uống rất ngon. Anh ta nhìn thấy cuốn sách bị đè ở dưới, tò mò hỏi, đó là cái gì? Thịnh Kiều, cô chậm chậm lấy ra. Bài tập về nhà của tôi, máy quay zoom lại gần năm năm thi đại học 3 năm làm đề thi còn có một quyển sách vật lý. Lâm Gia Vinh, Thịnh Kiều ngại ngùng giải thích sang năm tôi sẽ tham gia thi đại học bây giờ tôi là một thí sinh lớp 12. Lâm Gia Vinh nghẹn cười mãi một lúc lâu, đã dự cảm được lúc phát sóng đoạn này nhất định sẽ hot. Quay xong cảnh thu dọn hành lý, họ lại quay cảnh phỏng vấn trong phòng khách Lâm Gia Vinh hỏi có chỗ nào cô muốn tới không? Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, New York. Lâm Gia Vinh tại sao lại muốn đi New York? Thịnh Kiều, New York lớn như thế, tôi muốn tới xem. Lâm Gia Vinh, vậy cô có đoán ra được khách mời lần này không? Thịnh Kiều tôi thử lên mạng cha rồi, không cha ra được các anh giữ rất kín. Lâm Gia Vinh, hướng dẫn du lịch thù quý, đội trưởng, ba chức vị này cô thích chức nào nhất? Thịnh Kiều, nhất định phải chọn sao? Tôi làm thành viên cũng được mà. Lâm Gia Vinh, cũng đúng chúng tôi có thể tham quan phòng của cô một chút được không? Cô gật gật đầu, đứng lên dẫn họ đi giới thiệu, đầu tiên là vào phòng bếp, Lâm Gia Vinh hỏi, bình thường cô hay nấu ăn à? Đúng vậy, món sở trường là gì? Mì trộn tương, sau đó tới ban công, phòng cho khách Lâm Gia Vinh tò mò ngó cánh cửa đóng chặt kia mấy lần, vẫn luôn đợi Thịnh Kiều giới thiệu ai rè quay xong phòng của khách thì cô cũng ngừng luôn. Anh ta không nhịn được hỏi, gian phòng kia là thư phòng sao? Thịnh Kiều, đúng vậy, Lâm Gia Vinh tôi có thể xem những quyển sách bình thường cô hay đọc được không? Thịnh Kiều toàn là sách ngữ văn toán học tiếng Anh cấp 3 thôi. Ý tứ từ chối huyền truyền của cô rất rõ ràng, Lâm Gia Vinh cũng cười cho qua. Sau đó họ quay thêm mấy góc cô thu dọn hành lý cuối cùng anh ta dặn dò 8 giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở sân bay thủ đô nhé. Thịnh Kiều cười đồng ý tiễn họ ra ngoài. Tới gần tối, Đinh Giản cũng tới nhà cô. Lần ra nước ngoài ghi hình này mỗi nghệ sĩ chỉ được mang theo một trợ lý, để tiện nên đương nhiên vẫn là Đinh Giản đi theo cô. Chị cũng sửa soạn kéo một vali hành lý sang. Vào tới nhà chị bèn kiểm tra vali của Thịnh Kiều, xem có mang thiếu mang thừa cái gì không. Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch lái xe tới rất đúng giờ, đưa các cô đến sân bay. Vừa lái xe cậu vừa lại nhảy, công tác chị An ở nước ngoài không tốt, đặc biệt là vào buổi tối, ngàn vạn lần đừng đi linh tinh, nhất định phải ở bên cạnh người của tổ chương trình nhé à. À chật chật mấy thứ như hộ chiếu chứng minh thứ hai chị đều phải mang theo, không được vất lung tung đâu đấy. Ví tiền di động các thứ cũng phải chú ý vào, ở trên phim người ta toàn giật tiền trên phố ở nước ngoài thôi. Đinh giản, Phương Bạch thật sự em đầu thai nhầm rồi ấy, đúng ra em phải làm con gái, như vậy đi đâu cũng có thể kè kè bên cạnh kiều kiều. Phải ở ngay sát em mới vừa lòng, đúng không? Phương Bạch đúng vậy. Đinh giản, lịch trình lần này không công bố, fan không tới tiễn ở sân bay, lúc đến sân bay cũng chỉ khiến người qua đường chú ý. Trợ lý do tổ chương trình phái tới đã chờ ở bên ngoài, sau khi qua cửa kiểm soát thì họ đưa cô đến chỗ tụ họp của khách mời. Họ tập hợp ở phòng VIP Thịnh Kiều tới sớm tận 20 phút, nhưng lúc đi vào, bên trong đã có người ngồi sẵn rồi. Nghe thấy tiếng vang, cô ta đứng dậy quay đầu lại, hai người đối mắt với nhau, ai cũng sừng sốt. Sau một lúc lâu, vẫn là Thịnh Kiều cười trước tiên, ô kìa, Sư Huyên, trùng hợp quá nhỉ. Sư Huyên, lần du lịch này phải chơi cho sướng mới được. Trường 107 em rất nhớ anh. Sư huyên cũng không thể ngờ sẽ đụng phải Thịnh Kiều trong game show. Cô ta và Thịnh Kiều đi hai con đường, một kẻ ở dưới ca hát một kẻ ở nơi phim ảnh quang tám sao cũng không tới. Ngoại trừ lần gặp ở phòng thu âm rồi bị Thịnh Kiều vả mặt trước đây, hai người rốt cuộc chưa từng gặp lại nhau lúc nào nữa từ đó tới nay những tin tức có liên quan đến thịnh kiều cứ liên tiếp hết cái này đến cái khác chốc thì là fan bạn gái khi lại là Si Cang đan tình ái với thẩm tuyển ý quả thật ghê tởm đến quá sức chịu đựng của người khác đổi sang công ty mới ngược lại càng biết cách lăng xê vẫn là những mánh khóe ba xu rẻ rách ấy càng khiến cô ta khinh thường hơn giờ phút này nhìn thấy thịnh kiều đứng đối diện mình cười tô toét cô ta cảm thấy ghê tởm như thể ăn phải ruồi bỏ Nhưng camera đang ghi hình, cô ta phải xem xét hình tượng, chỉ đành nhếch mép cười giả tạo, đúng là trùng hợp thật. Vali đã được gửi cho bên vận chuyển, thịnh kiều mặc quần áo thoải mái sáng màu, tóc ngắn đến cằm lưng đeo ba lô, cả người đều là sức sống thanh xuân, không hề ngại ánh mắt chán ghét của cô ta, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện cô ta. Hai người chơi di động của từng người, chẳng ai nói gì nữa. Nhân viên công tác bên cạnh liếc nhau mấy lần, đều nhìn ra không khí bất hòa giữa hai người, sợ là có ân oán. Tuyệt vời, không cần cố ý cắt tư liệu sống sâu xé nhau nữa rồi. Mấy khách mời còn lại cũng tới lần lượt, người thứ ba là một diễn viên hài kịch từng lên gala chào xuân rất nhiều lần. Chú ta vô cùng thích chọc cười, vừa tới đã tự giới thiệu. Chú là Kỳ Liên, là xương sống của núi Kỳ Liên. Chú này đã gần 40 tuổi, khi nói cười trên mặt đầy nếp nhăn có vẻ rất hài hước. Thịnh Kiều còn rất thích xem tiểu phẩm của chú, vội đứng dậy bắt tay chào hỏi chú. Cháu chào thầy Kỳ, cháu là Thịnh Kiều à? Ái trà chú biết cháu này, fan bạn gái à? Thịnh Kiều ngại ngùng, sư huyên cũng cất di động đi, dịu dàng chào hỏi Kỳ Liên còn chưa ngồi xuống, vị khách mời thứ tư cũng tới rồi, lại còn là Lê Nhiêu. Từ sau khi kết thúc ghi hình thiếu niên ánh sao, Thịnh Kiều chưa gặp lại anh ta. Tính tình Lê Nhiêu vừa cục súc vừa độc miệng, lúc quay thiếu niên ánh sao chẳng nói được mấy câu với Thịnh Kiều nhìn thấy thịnh kiều anh ta cũng hơi bất ngờ tuy rằng hai người không thể làm bạn với nhau được nhưng lúc thu chương trình cũng không cãi cọ mâu thuẫn gì vẫn rất hài hòa coi như là người quen lê nghiêu chào hỏi kỳ liên và sư huyên trước rồi cười nhìn cô tiểu kiều tóc dài rồi nhỉ thịnh kiều sờ sờ đuôi tóc đang quệt qua tai em muốn để dài thêm phim sau cần tóc dài ạ kỳ liên nói ô quen nhau à lê nghiêu gật đầu trước đây chúng cháu cùng quay chung một chương trình Nói nói cười cười một lúc, không khí rất thân thiện, sư huyên ngồi cạnh không chêm vào được câu nào, nụ cười trên miệng cứng đờ. Chẳng bao lâu khách mời thứ năm đã đến, lúc cô ấy đến, bốn người đồng loạt đứng dậy, không hẹn mà cùng kinh ngạc cảm thán. Người tới là nữ thần không tuổi Lương Khâu Ngọc, chị là nữ diễn viên Hong Kong, trước kia là nữ chính cứng cửa của bên TVB. Phim Hong Kong mà Thịnh Kiều xem từ nhỏ đến lớn hầu hết đều có thể thấy được bóng dáng của Lương Khâu Ngọc. Chị hơn 40 tuổi, giữ gìn nhan sắc rất được, tính cách cũng rất tốt. Mấy năm nay chị tới đại lục phát triển, cũng diễn không ít phim cổ trang, danh tiếng cực kỳ ổn. Có một điểm rất thú vị là, họ của chị là họ kép Lương Khâu. Cái họ này rất ít thấy, hồi trước vẫn luôn bị đem ra làm trò cười, mọi người đều gọi chị là cô Lương, lần nào chị cũng phải ngưng lại để giải thích. Về sau mỗi lần có hoạt động gì, chị đều chủ động mở miệng trước tên, họ của tôi là Lương Khâu, tên chỉ có một chữ ngọc. Cho nên fan đều gọi chị là chị Ngọc, chương trình này có thể mời được cả Lương Khâu Ngọc cũng cực kỳ không dễ dàng. Dù sao Lương Khâu Ngọc đã không tham gia game show biết bao nhiêu năm cần cù chăm chỉ đóng phim, có thể nói là một người cực kỳ chuyên nghiệp và kín tiếng. Kỳ Liên thấy thế thì vui vẻ cực kỳ, đúng là nữ thần của lứa họ mà vừa cầm tay Lương Khâu Ngọc chú vừa liến thoáng, tôi cực kỳ thích chị, tôi xem phim của chị lớn lên đấy. Mấy người cười ổn ý, Kỳ Liên lại nói chị Ngọc vào nghề từ sớm. Lúc chị trải qua thanh xuân trên TV tôi đang rơi mồ hôi ngoài ruộng đấy Mấy người chào hỏi lẫn nhau, khách mời cuối cùng cũng vội vàng chạy tới Vừa chạy tới gần là không ngừng khom lưng cúi đầu, liên tục xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi Cháu bị kẹt xe trên đường, để mọi người đợi lâu rồi ạ Tiểu lưu lượng Hồ Duệ Văn vừa mới debut năm ngoái nhờ game show tìm tài năng Cũng đi theo con đường idol hát nhảy tuổi còn nhỏ, năm nay mới 19 tuổi Cậu là một newbie nhỏ, tràn ngập tinh thần phấn chấn và sức sống của người trẻ tuổi, trong mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng lễ phép. Mấy người làm quen xong, thấy nhau cũng khá dễ ở chung, có vẻ không có vấn đề gì lớn. Về phần sư huyên ấy à, người không phạm tôi, tôi không phạm người, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó vậy. Nghĩ bụng như thế, cô cảm thấy lần đi du lịch này vẫn có thể vượt qua một cách vui vẻ sáu khách mời đều đã tới tổ đạo diễn liền tuyên bố, nào, mọi người giao hết ví tiền ra đây nhé, lần đi du lịch này không cho phép tiêu tiền của mình, chỉ có thể sử dụng số tiền do tổ chương trình cung cấp thôi. Kỳ liên nói, anh nói thế có thấy mình rốt không? Bây giờ còn ai dùng ví nữa, làm gì mà chẳng thanh toán bằng di động được? Lê Nghiêu thở dài, thầy Kỳ thanh toán qua di động ở nước ngoài còn chưa tiện lợi đâu ạ, dù sao thì WeChat và Alipay còn chưa được quốc tế hóa, huống chi còn có vấn đề về tỷ suất hối đoái nữa. Kỳ liên vỗ chán một cái, lâu lắm không ra khỏi nước mình, quên luôn cả chuyện này. Chê cười, chê cười rồi, mất mặt mất mặt quá. Thịnh Kiều đã sớm đoán được trò mèo của tổ chương trình cô đã vụng trộm giấu tiền từ trước. Vali hành lý, ba lô, đường chỉ của áo khoác đến dưới miếng độn dày của cô cũng có mấy thờ tiền. Nhân viên công tác tới lục xoát ví tiền, cô thoải mái hào phóng giao ra, ai rè đạo diễn hỏi, Tiểu Kiều, không giấu tiền đấy chứ? Thịnh Kiều, đạo diễn, cái danh tay thiện nghệ giấu đồ của cháu đã vang dội trong giới game show rồi, ờ ờm, Tiểu Tình lục xoát chút đi. Thịnh Kiều, trời ơi, đạo diễn này chẳng nhẽ là bạn bè của đạo diễn chạy để giữ mạng. Tiểu Tình là trợ lý đạo diễn, mỉm cười đi đến trước mặt Thịnh Kiều đầu tiên lấy ba lô của cô tới kiểm tra trong ngoài một lần trước mắt bao người số tiền riêng một ngàn tệ của thịnh kiều bị lôi ra đạo diễn đúng là có thật trên người thì sao kỳ liên đừng soát đừng soát nữa con bé giấu tiền có dễ gì đâu có thể để cho nhau tí đường sống không mấy khách mời cười như nấc nẻ vẻ mặt thịnh kiều sống không còn gì luyến tiếc tiếp theo tiểu tình lại soát được năm trăm tệ từ mỗi áo khoác và túi quần của cô đạo diễn được lắm tiểu kiều được hai ngàn rồi đấy Còn nữa không, Thịnh Kiều, không có thật không có mà. Đạo diễn suy nghĩ rất lung, ánh mắt dần dần dừng ở trên chân của cô Thịnh Kiều sợ tới mức xài chân trốn đằng sau lưng Kỳ Liên. Thật sự không có ạ, các thầy làm gì thế? Kỳ Liên cũng rỗi tay chắn tiểu tình lại thôi thôi, đừng ép con bé quá, để tôi nộp tiền, để tôi nộp. Đạo diễn, nhìn không ra đấy thầy Kỳ nhỉ, đến thầy cũng phản cách mạng à. Kỳ Liên móc ra một tờ 50 tệ trong túi, có từng đây thôi, nhiều thêm cũng không có, đây là tiền thừa hồi sáng tôi mua bánh bao đấy. Hồ Duệ Văn Trưng vẻ mặt ngây thơ vô tội, chú Kỳ, một mình chú ăn cái bánh bao tận 50 tệ à? Kỳ Liên, nhìn cái bụng của chú này, nhìn thấy không, tại sao to hơn cháu cháu biết không? Chờ tới lúc cháu bằng tuổi chú ăn nhiều như chú, bụng sẽ to như chú thôi. Không hổ là diễn viên hài công phu nói chêm chọc cười là lưu loát nhất. Sau khi nháo nhào một lúc tổ đạo diễn cuối cùng cũng buông tha thịnh kiều cô bảo vệ được món tiền riêng dưới miếng độn dày Giao xong ví tiền tổ đạo diễn đưa một phong bì màu vàng sang. Trong đây là kinh phí chạm đầu tiên của mọi người, ngoại trừ nơi dừng chân đã sắp xếp từ trước toàn bộ chi tiêu tiếp theo của mọi người đều phải dựa vào kinh phí này. Căn cứ vào phỏng vấn ngày hôm qua, người nhận được thân phận thủ quỹ là Sư Huyên. Nào, Sư Huyên, nhận lấy tiền đi. Sư Huyên nhận lấy phong bì, mở ra, bên trong là những đồng euro sặc sỡ sắc màu, mấy người đều thúc giục mau đếm xem có bao nhiêu. Đếm xong, 1.000 euro. Sư Huyên đột nhiên cảm thấy phần tiền này nóng phòng tay, 6 người, 3 ngày, 1.000 euro. Lương Khâu Ngọc Trần An cô ta bằng giọng Hong Kong chi tiêu rẻ xèn chút thì vẫn được chúng ta đều là nghệ sĩ, chắc là có thể tiết kiệm rất nhiều tiền ăn. Kỳ liên tôi không được tôi không thể tôi là kiểu người ăn một lần là ăn 50 tệ bánh bao đấy. Tổ đạo diễn tiếp tục tuyên bố căn cứ vào phỏng vấn ngày hôm qua, đội trưởng kiêm hướng dẫn du lịch được chọn là Thịnh Kiều. Tiểu Kiều, lại đây, đây là địa chỉ khách sạn ở đây của mọi người, và các thể nhiệm vụ mà mọi người cần phải hoàn thành, xin sắp xếp thời gian hợp lý, có trách nhiệm với đồng đội nhé. Thịnh Kiều, hôm qua lúc phỏng vấn không nói như vậy mà, hố tôi phải không hồ ruệ văn vỗ tay đầu tiên, bị Thịnh Kiều lừa một cái, cậu yên lặng thua tay về. Sư Huyên đột nhiên cười hỏi, làm đội trưởng thì phải có năng lực giao tiếp rất mạnh đấy nhỉ? Tiểu Kiều tiếng Anh của cô ok không? Thịnh Kiều, very ok, John T. Uri. Sư Huyên, thời gian đã không còn sớm, dặn dò xong tổ chương trình sắp xếp cho khách mời và nhân viên công tác đi check-in. Khách mời và mấy đạo diễn ở khoang hạng nhất, nhân viên công tác khác đều ở khoang phổ thông. Có hai thầy quay phim cũng được sắp xếp ở khoang hạng nhất để quay một ít cảnh ngắn trên máy bay. Vừa mới ngồi xuống, di động của Thịnh Kiều đã vang lên. Điện báo ghi là cục cưng của em. Tìm cô khựng lại, đầu tiên cô nhìn quanh quất mấy người đều đang ai bận việc nấy, không ai chú ý tới cô. Cô bèn rụt người lại, cúi đầu, lấy bàn tay che miệng vụng trộm bắt máy. Giọng nói của hoắc hi dịu dàng vang lên qua ống nghe thức dậy chưa em? Em đang trên máy bay, hôm nay xuất phát đi Barcelona quay chương trình à? Cô thì thào nói chuyện, phải nói hai lần hoắc khi mới nghe rõ, anh bất đắc dĩ cười ở đầu bên kia, bay đường dài à. Phải nghỉ ngơi thật tốt trên máy bay nhé, tới nơi thì nhắn tin cho anh. Cô vâng dạ ngay, thật ra đã mấy hôm rồi cô không nói chuyện điện thoại với anh. Thứ nhất là hai người đều bận, thứ hai là lệch múi giờ. Bây giờ nghe thấy giọng anh, cả trái tim cô vừa mềm mại vừa ấm áp, hơi ngại ngùng nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói với anh, hoắc khi em rất nhớ anh à. Anh thấp giọng anh cũng nhớ em quay xong chương trình thì tới New York tìm anh nhé. Cô dầu miệng quay xong chương trình em phải vào đoàn phim luôn ý chắc là không có thời gian. Đầu bên kia im lặng mấy giây, lại dịu dàng cười cười, không sao, một thời gian nữa anh sẽ bất thời giờ về gặp em. Không được không được, cô quính lên liền to giọng, lại vội đè thấp lại, không cần phiền anh sắp xếp đâu. Thật ra thật ra em cũng không nghĩ nhiều lắm, ngắm ảnh xem video gì gì đó cũng đủ rồi à. Đầu bên kia không nói gì một lúc lâu. Cô thử thăm dò gọi hoắc hi Sau một lúc lâu, anh thấp giọng nói, không được cần phải nghĩ nhiều vào chứ. Trường 108, dù gì cháu cũng là học sinh lớp 12 mà. Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên, thưa quý ông và quý bà, máy bay của chúng ta sắp cất cánh, mời quý khách tắt di động và các thiết bị điện tử, hoặc chuyển sang chế độ máy bay, gấp bàn nhỏ lại, chỉnh thẳng lưng ghế dựa và cột kỹ đai an toàn. Hoắc khi ở đầu bên kia cũng nghe thấy tiếng thông báo, dịu giọng nói, tới nơi thì nhắn tin cho anh nhé. Tuy rằng cô lưu luyến không rời, nhưng cũng chỉ có thể cúp điện thoại. Cô buồn bã ngồi thẳng dậy thì thấy Kỳ Liên ngồi ở vị trí bên cạnh cô cầm trên tay một quyển tạp chí, làm mặt quỷ nhỏ giọng hỏi Tiểu Kiều yêu đương à. Thịnh Kiều liên tục phủ nhận, không có ạ. Kỳ Liên thế cháu nghe điện thoại lén lút vậy làm gì? Thịnh Kiều, sợ làm phiền đến các thầy thôi ạ. Tiếp viên hàng không rất nhanh đã đi tới tiến hành kiểm tra an toàn, lúc tới gần có một tiếp viên hàng không nhịn được kích động nói với Thịnh Kiều, Kiều Kiều, có yêu cầu gì chị cứ gọi em nhé, em là fan của chị ạ. Kỳ Liên thở dài, hâm mộ các cháu quá, ngồi cái máy bay cũng có thể gặp được fan, đời này chú chẳng có được cái phúc phận ấy. Thịnh Kiều thầy Kỳ, cháu là fan của chú tí nữa chú ký tên cho cháu nhé. Kỳ Liên, khả cái con bé này khéo miệng nhỉ, chú sẵn sàng phục vụ ngay. Máy rất nhanh đã cất cánh, sau khi bay vững tổ đạo diễn muốn quay lại cảnh trên chuyến bay. Camera không thuận tiện, họ quay bằng DV. Sư Huyên và Lương Khâu Ngọc ngồi cùng nhau, đang xem phim điện ảnh. Lê Nhiêu và Hồ Duệ Văn ngồi cùng nhau, mỗi người thù một cái máy chơi game của từng người. Lúc quay đến đoạn thịnh kiều, cô đang làm đề trong sách 53. Kỳ Liên ngồi cạnh chống người xem, mặt mũi nhăn như bị rách. Ấy trà đề này cháu lại làm không đúng rồi. Sao cháu lại sai nữa thế? Cháu nhìn đáp án chính xác này đi, các bước giải bài này là ấy chà, chú cũng không hiểu tự cháu xem đi. Thịnh Kiều đạo diễn nghẹn cười hỏi, "Tiểu Kiều, có khó không?" Thịnh Kiều nhìn về phía máy quay, "Ôi chao chao, nguy thay cao thay. Vật lý khó khăn, khó như lên trời. Kỳ Liên, ngữ văn không tồi. Trải qua chuyến bay đường dài mười mấy tiếng đồng hồ tổ chương trình cuối cùng mới tới điểm dừng đầu tiên trong chuyến hành trình lần này, Barcelona. Khi xuống máy bay đã là hơn 7 giờ tối theo giờ địa phương, nhiệt độ không khí thấp hơn một chút so với trong nước, đặc biệt là vào buổi tối có sự tranh lệch nhiệt độ lớn so với ban ngày. Mấy vị khách mời đều mặc áo ngắn tay, vừa đi ra đã run lập cập. Tổng cộng có 9 cái vali hành lý túi lớn túi nhỏ, mấy người tụ tập đứng chung một chỗ. Đầu đầu cũng là những chữ viết của ngôn ngữ xa lạ, vừa mệt vừa lạnh, đúng là mặt mày hoang mang. Máy quay của tổ chương trình đã lắp đặt xong, bắt đầu đứng xung quanh ghi hình. Tổ đạo diễn vẻ mặt lạnh nhạt trên trán ghi bốn chữ to, đừng tìm chúng tôi. Khách mời mấy mặt nhìn nhau, kỳ liên hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Chú một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết. Lê Nhiêu nói, tìm xe trước đi ạ, một đống lớn hành lý như thế này, lúc ra ngoài không có đến cả xe đẩy phiền toái lắm. Sư Huyên cười như không cười nhìn về phía Thịnh Kiều vẫn xem bản đồ từ nãy, đội trưởng, nói một câu xem nào. Lúc này Thịnh Kiều mới ngẩng đầu cất bản đồ đi, nhét vào trong túi, mọi người lấy vali đựng quần áo ra, mặc hết áo khoác vào đi ạ, đừng để bị cảm. Mọi người cứ mặc trước cháu ra ngoài thuê xe, cô rũi tay với Sư Huyên, cho tôi 100 euro trước đi. Sư Huyên, nhiều vậy à? Thịnh Kiều, hành lý quá nhiều, mọi người lại mệt cứ về khách sạn trước đã rồi nói sau tiền đi lại này không thể ki bo được. Sư Huyên chậm chậm lấy tiền ra, lại hỏi cô biết thuê xe ở đâu không? Thịnh Kiều chỉ chỉ biển báo giao thông bên cạnh không phải trên này viết à. Trên biển báo giao thông bằng tiếng Anh là các phương thức đi xe buýt, tàu điện ngầm, thuê xe ra ngoài. Cô ta còn tưởng rằng Thịnh Kiều xem không hiểu, muốn khiến cô xấu hổ. Thịnh Kiều lấy tiền xong thì bước đi rất nhanh. Mấy người ở lại lấy áo khoác ra khỏi vali mặc vào cuối cùng cũng ấm áp hơn một chút. Mọi người chơi di động nói chuyện phím tại chỗ, không bao lâu sau Thịnh Kiều đã trở lại. Tìm được xe rồi, đi thôi. Vì thế mọi người đẩy hành lý xuất phát đi được một lát lương khâu ngọc mới nhớ ra Tiểu Kiều cháu cũng mặc áo khoác vào đi. Cô còn để tay Trần quay đầu lại cười cười, không cần ạ, lên xe ngay thôi mà. Kỳ liên phát vào chán một cái ấy chả quên mất lấy quần áo cho Tiểu Kiều rồi. Mọi người cũng không nhắc nhở chút nào cái nhóm này không có không có cái từ kia nói thế nào nhỉ. Hồ Duệ Văn tinh thần đồng đội ạ, Kỳ liên đúng, tinh thần đồng đội. Không thể không có tinh thần đồng đội được đang ở nơi đất khách quê người thế này, về sau mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau, nhớ thương lẫn nhau, nhé. Cả quãng đường nói nói cười cười, chẳng mấy đã tới điểm đón xe. Ba chiếc xe thịnh kiều tìm sẵn đã chờ ở đó, bởi vì còn để hành lý, nên hai người một xe. Chờ mọi người lên xe cả rồi, cô đưa địa chỉ cho từng tài xế, please take them to the address. Lương Khâu Ngọc ngồi ở trong xe xem xét, gật đầu cười nói, tiểu kiều làm đội trưởng còn rất đáng tin cậy Sư Huyên ở bên cạnh cười phối hợp một cái, khi rũ mắt đáy mắt cô ta lại gợn sóng. Xe cả đưa họ đi thẳng tới khách sạn mà tổ chương trình đã đặt từ trước. Trước khi tới đây họ còn tưởng là điểm dừng chân chắc sẽ không kém ít nhất mỗi người một gian phòng. Ai rẻ ông chủ khách sạn đưa họ lên lầu thì mới biết chỉ có bốn phòng, hai phòng đơn hai phòng đôi. Như vậy nhất định phải có hai người ở cùng nhau, lại không thể để nam nữ ở lẫn với nhau được. Từ lịch và thân phận của Lương Khâu Ngọc còn đó, phòng đơn nhường cho chị Thịnh Kiều và Sư Huyên bị bắt ở cùng phòng. Phía đám con trai Kỳ Liên vừa thoái thác vừa chuyển vào phòng đơn, còn nói cứ luân phiên đi, không phải ở ba ngày sau, mỗi người ngủ một đêm. Từng người đi sửa soạn rửa mặt, bay lâu như vậy còn bị lệch múi giờ ai cũng rất mệt. Sư Huyên cũng không nói năng gì với Thịnh Kiều, đi thẳng vào buồng vệ sinh trước. Sau khi khóa trái cửa cô ta ở dịch trong đó mãi một tiếng không chịu ra. Thịnh Kiều cầm sổ và bút nằm ở trên giường, vừa xem bản đồ vừa tra tư liệu. Trong chuyến du lịch Barcelona 3 ngày này, tổ chương trình yêu cầu phải hoàn thành 3 nhiệm vụ check-in ở 3 địa điểm. Cô cũng chưa từng tới đây, nên phải lên kế hoạch trước kiểm tra vé và ngày mở cửa. Tự dưng bị tổ đạo diễn bắt phải làm đội trưởng, đúng là tan nát con tim. Tới tận khi cô làm xong kế hoạch ngày mai, Sư Huyên vẫn còn đang ở trong phòng vệ sinh. Cô đứng dậy đi về phía cửa. Gõ gõ cửa thong thả ung dung hỏi, sư huyên cô bị táo bón à? Sư huyên ở bên trong, giọng nói của thịnh kiều khẩn thiết, không quen khí hậu rất dễ bị táo bón, cô có cần thuốc sổ không? Sư huyên, ra liền đây, khách mời còn lại hầu hết đều đã nghỉ ngơi từ lâu, bấy giờ thịnh kiều mới tắm rửa. Lúc cô tắm xong đi ra, mái tóc ngắn ướt đẫm nhỏ nước tong tong, bốn phía yên tĩnh. Sư huyên đã sớm nằm lên giường chùm chăn quay mặt ra ngoài. Cô nhìn một vòng, cầm máy sấy rón rén xuống lầu, sấy khô tóc ở chỗ check in dưới lầu rồi mới xoay người đi lên. Đã gần nửa đêm, sau khi nằm lên giường, cảm giác mệt nhọc bỗng ập tới toàn thân. Cô tính toán tranh lệch múi giờ ở bên Hoa Khi chắc vừa mới tối, tuy rằng đã buồn ngủ lắm rồi, cô vẫn híp mắt gửi tin báo bình an, em đến khách sạn rồi. Mấy phút sau Hoa Khi mới reply, có tiện nghe điện thoại không? Cố gắng tỉnh táo, không được ạ, mọi người ngủ hết rồi, em ở chung một phòng với sư huyên nữa. Hoặc khi ở đầu bên kia nhíu nhíu mày cũng không nói gì, vậy em cũng ngủ đi, ngoan một chút, đắp chăn đàng hoàng nhé. Cô không nhắn lại nữa chắc là đã ngủ rồi. Anh nhìn giao diện chat tưởng tượng hình ảnh cô siết di động nghiêng đầu ngủ im lặng mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, tổ chương trình liền gọi khách mời dậy, nói họ phải đi hoàn thành nhiệm vụ check-in của ngày đầu tiên. Mấy người cùng ngơ cả ra, nhiệm vụ gì cơ, còn phải check-in, đạo diễn nói, địa điểm check-in đầu tiên, Sagrada Familia. Lê Nhiêu cắn bánh mì hỏi, đi thế nào ạ? Có xa không ạ? Kỳ Liên còn đang đánh răng, mang đầy miệng kem đánh răng chạy ra, địa điểm này phải mua vé vào đúng không? Chúng ta có đủ tiền không? Lương Khâu Ngọc đội trưởng Tiểu Kiều đâu? Sư Huyên cười nhạt còn đang trên giường. Lương Khâu Ngọc nói, mau, mau gọi con bé dạy chúng ta thương lượng lịch trình hôm nay một chút. Sư Huyên nói, cháu cũng không dám gọi ạ, tổ chương trình gọi mãi cô ấy cũng không dạy. Lương Khâu Ngọc vội đi qua, Thịnh Kiều quả nhiên đang trùng chăn che đầu ăn vạ trên giường. Chị vỗ vỗ lên chăn, gọi cô Tiểu Kiều, "Mau dậy nào, chúng ta phải thương lượng hành trình kế tiếp, bây giờ còn chưa có kế hoạch gì cả đâu." Thịnh Kiều vươn một bàn tay ra khỏi chăn, duỗi đến dưới gối mình, sờ rồi lại sờ, sờ soạng hồi lâu, cô rút ra một quyển sổ. "Ở trong này hết rồi ạ, để cháu ngủ tiếp nửa giờ nữa đi." Lương khâu ngọc cầm lấy mở ra thì thấy trên quyển sổ ghi lại trình tề những tư liệu liên quan đến Sagrada Familia, ở đâu, đi phương tiện gì từ đây là tiện nhất, phải ngồi bao lâu, vé xe bao nhiêu tiền, giá cả tiệm ăn gần Sagrada Familia, thời gian tham quan, giá vé vào cửa toàn bộ đều được trình bày rất rõ ràng. Mỗi người chi bao nhiêu tiền một ngày cũng được tính toán cả khoanh ở dưới bằng một vòng tròn rất bắt mắt. Đôi mắt Lương Khâu Ngọc trợn tròn, cầm sổ chạy ra, như thể phát hiện được của báo, trời ơi, đội trưởng Tiểu Kiều lợi hại quá này, sắp xếp xong hết rồi nhé. Mấy người thay phiên nhau nhìn quyển sổ, Kỳ Liên nói, đứa nhỏ này thật sự khiến người ta bớt lo. Tôi về phòng ngủ thêm một lát đây. Hồ Duệ Văn nhìn di động, giờ mới 7 rưỡi mà tối qua chị Tiểu Kiều tra tư liệu chắc chắn phải ngủ muộn lắm, cứ để chị ấy ngủ tiếp một lát đi ạ. Lương Khâu Ngọc nói, Sư Huyên, cháu sang phòng cô đi, để Tiểu Kiều nghỉ ngơi thoải mái. Sư Huyên, vì thế Thịnh Kiều thành công ngủ đến 9 giờ mới bỏ dậy, cuối cùng cũng có thêm một chút năng lượng. Chờ cô sửa soạn xong, đoàn người ngồi xe điện ngầm theo con đường mà cô đã lên kế hoạch lên đường tới Sagrada Familia. Trong mấy người, ngoại trừ Lương Khâu Ngọc lớn lên ở Hong Kong, tiếng Anh rất tốt ra, thì những người khác đều là gà mờ. Thì liên thì lại càng mù chữ hơn, ngoại trừ giới từ chú ta chẳng biết từ nào cả. Ban đầu họ đều cho rằng tiếng Anh của Thịnh Kiều cũng chỉ đủ để giao tiếp hàng ngày, chủ yếu vẫn phải dựa vào lương không ngọc. Kết quả Thịnh Kiều chẳng những biết xem bản đồ mà còn biết đọc biển báo giao thông. Đưa họ đi cả quãng đường không hề bị lòng vòng, rất nhanh đã tới được ga tàu điện ngầm. Chỉ dẫn trên biển báo giao thông thật ra còn khó hơn giao tiếp thường ngày, bởi vì hầu hết các địa danh họ không biết lại còn viết hoa tất cả, vừa nhìn đã thấy đau đầu. Nhưng Thịnh Kiều có vẻ không hề áp lực sau khi mua vé cô lại chỉ đường xuống cho họ. Trước khi tới đây mấy người cũng đã có chuẩn bị, nhưng không ngờ có Thịnh Kiều ganh tim, dường như hoàn toàn không cần động não, họ đến được Sagrada Familia rất nhẹ nhàng. Sư Huyên tuy rằng từng du học ở Đại học Columbia, nhưng cũng vẫn là kiểu con nhà giàu lắm tiền ham ăn nhậu chơi bời, trong thời gian một học kỳ cô ta chẳng hề nghiêm túc chút nào. Về sau người nhà kêu cô ta đi thi để học thạc sĩ kinh tế, cô ta khăng khăng không chịu thi, đòi vào showbiz. Một phần là vì hoắc khi, một phần cũng bởi chuyên môn không ra gì, không muốn đi học nữa. Bảo cô ta giao tiếp bình thường thì không thành vấn đề, nhưng để giải quyết lộ tuyến hành trình nhẹ nhàng như Thịnh Kiều, không cần phần mềm phiên dịch thì cô ta tuyệt đối không làm được. Tổ đạo diễn mới đầu sắp xếp cho Thịnh Kiều làm đội trưởng vì muốn tăng độ khó của chuyến du lịch này lên. Đội trưởng không hiểu tiếng Anh thì sắp xếp gì cũng không tốt trong nhóm chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Những xung đột này là những phần đáng xem nhất của chương trình. Kết quả, sao cái gì cô cũng biết thế. Các người thuận lợi như thế, chúng tôi xấu hổ lắm đấy. Tới Sagrada Familia xong, họ xếp hàng mua vé trước rồi mới đi vào tham quan địa điểm này. Nhân viên công tác hỏi mọi người có muốn thuê hướng dẫn viên du lịch giảng giải không? Họ hỏi giá cả phải mất 15 euro. Kỳ liên lập tức nói, thôi thôi, con người tôi cũng không sâu sắc gì, con nói tôi cũng không hiểu, cứ xem cho vui là được rồi. Lương Khâu Ngọc thật ra lại rất muốn có hướng dẫn viên, những kiến trúc ở nước ngoài này có giá trị và mục đích tồn tại riêng của nó, nếu không hiểu biết bối cảnh và văn hóa của nó, thì tới với không tới có khác gì nhau đâu. Ý kiến của mấy người không giống nhau, rằng co mãi một lúc Thịnh Kiều đã đi mua nước về, nghe vậy cô vung bàn tay nhỏ lên, không cần thuê người giảng giải đâu hạ, để cháu giảng cho mọi người. Sư Huyên phi cười, cô biết à, Thịnh Kiều nhướng mắt nhìn cô ta cô có thể nghe thử một chút. Chỉ có Sư Huyên và Lương Khâu Ngọc muốn thuê người hướng dẫn, ba người đàn ông đều cảm thấy không sao cả nghe Thịnh Kiều nói như vậy, họ lập tức đồng ý ngay. Số ít phục tùng số nhiều, hai người kia cũng chỉ có thể nghe theo. Thịnh Kiều chia nước cho mọi người, sau đó từng người cầm vé đi vào cửa kiểm soát an ninh, sau khi qua cửa kiểm soát an ninh, Sư Huyên nói, cô nói đi. Tịnh Kiều nhìn cô ta một cái, mỉm cười, thong thả ung dung mở miệng, Sagrada Familia còn được gọi là nhà thờ trục tội, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Tây Ban Nha Gordi. Mọi người có biết Gordi không ạ? Ông là một kiến trúc sư rất nổi tiếng trên thế giới, là nhân vật tiêu biểu cho phong cách tân nghệ thuật. 17 tác phẩm của ông được liệt kê là di tích văn hóa quốc gia ở Tây Ban Nha và 7 tác phẩm được liên hợp quốc liệt vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Sagrada Familia là tác phẩm cuối cùng của ông, nhưng đáng tiếc Gordy đã chết mà chưa hoàn thành nó. Đây là tòa nhà duy nhất trên thế giới được liệt kê là di sản thế giới trước khi được hoàn thành. Gordy là một trong những kiến trúc sư vĩ đại nhất của Barcelona và có ảnh hưởng chưa từng có đối với lịch sử kiến trúc thế giới. Ông được chôn cất dưới nhà thờ này, kỳ liên kêu má ơi một tiếng, vậy giờ không phải chúng ta đang dẫm trên bộ phần của người ta sao? Mấy người cười như nắc nẻ, Thịnh Kiều nói, sau khi ông ấy chết có thể nhìn thấy nhiều người như vậy tới quan sát tác phẩm của mình, chắc là cũng rất vui vẻ. Lê Nghiêu hỏi ông ta chết như thế nào? Thịnh Kiều vừa đi vừa thở dài, tai nạn xe gộ. Barcelona tổ chức lễ thông xe khai trương xe điện Cody bị xe điện đâm chết. Mọi người, Thịnh Kiều, nào, nhìn về phía này, bên này đang khắc các cảnh tượng trong kinh thánh, toàn bộ thiết kế của nó không có đường thẳng và mặt phẳng. Bởi vì khái niệm thiết kế của Gaudi là những đường thẳng thuộc về con người, và những đường cong thuộc về Chúa Trời nên về cơ bản Sagrada Familia bao gồm các đường cong không đều như xoắn ốc, hình nón, đường hyperbol và hình parabol rất nhịp nhàng. Kiến trúc trước mắt thần Thánh Trang nghiêm, lại tràn ngập cảm giác vạn vẹo và phá cách mấy người đều vừa đi vừa chụp. Thịnh Kiều dẫn họ, tiếp tục giảng giải những bức tranh ở hai bên mô tả sự ra đời và chết đi của Chúa Giê-xu. Vì vậy mọi người có thể thấy đấy, phong cách kiến trúc được trình bày ở cả hai bên cũng khác nhau. Bên này nhìn rất vui sướng, mà bên này thì mang theo nét buồn thương. Cô không nói họ còn không cảm thấy, cô vừa nói, mấy người quả thật cảm nhận được những tâm trạng khác nhau từ kiến trúc phức tạp dày đặc này. Tòa kiến trúc này quả thật là điều diệu kỳ trên thế gian, vốn dĩ họ chỉ ôm tâm thái tùy tiện tới xem, nay lại đắm chìm vào trong đó. Nhìn những hình điêu khắc thần thánh trang nghiêm bên trong, nghe những bối cảnh văn hóa có liên quan đến nó, trong lòng họ không hiểu sao cũng dâng lên cảm giác kính sợ. Mấy người lại đi tới điện chính giữa cầu nguyện trên băng ghế dài trong điện. Dưới giáo đường còn có một bảo tàng giới thiệu lịch sử của kiến trúc và từng nguyên tố thiết kế. Có rất nhiều bản thảo và mô hình kiến trúc được trình bày trong tủ kính. Mấy người thích cửa kính rực rỡ sắc màu và những đường cong mơ màng của nhà thờ hơn, Gordy rất lão luyện trong việc sử dụng sự khúc xạ ánh sáng tự nhiên quả thực đúng là một thú vui thị giác. Họ thật ra không có hứng thú với viện bảo tàng, chỉ mình thịnh kiều cảm thấy hứng thú nhất với nơi này, mọi yếu tố bàn thảo và thiết kế cô đều đọc rất cẩn thận. Thúc giục cô mấy lần cô mới lưu luyến nói, những bàn thảo này thực sự hữu ích cho các sinh viên ngành kiến trúc thực sự có thể học được rất nhiều. Sư Huyên cười nhạo cô có phải là sinh viên ngành kiến trúc đâu. Thịnh Kiều rất ghét cái kiểu chuyên chêm mấy câu cạc khịa vào của cô ta tức giận nói tôi thích kiến trúc đấy đã được chưa. Sang năm tôi tham gia thi đại học rồi, đến lúc đó tôi đi thi khoa kiến trúc đã được chưa. Sư Huyên, Kỳ Liên phát hiện giữa hai người có mâu thuẫn, vội nhảy ra làm người hòa giải ok ok ok chúng ta cứ ở đây xem lát nữa, ở đây xem lúc nữa nhé. Ơ, đây là cái gì thế? Thịnh Kiều lười so đo với cô ta, mượn cứ đổi chuyện quay đầu sang xem, lại giải thích những bản nháp này đều là bản nháp ban đầu và ý tưởng thiết kế của đi. Chú thấy đấy, ông ấy thực sự rất thông minh, biết cách sử dụng các vật nặng tự nhiên sau đó dùng gương trên mặt đất để phản chiếu ngược lại. Sau khi mọi người thăm viện bảo tàng xong, Thịnh Kiều lại đưa họ lên tháp. Thật ra cả tòa giáo đường này chính là một tòa tháp cao 170 mét, từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố cực kỳ hùng vĩ. Đứng trên cao nhìn ra xa thấy đám đông nhỏ bé, ngoài sự rung động tâm hồn, họ còn cảm thấy sự tôn trọng với kiến trúc sư đã thiết kế tòa nhà này nữa. Từ rất lâu rồi cô đã muốn được tới đây, muốn nói với vị kiến trúc sư đã nằm lại đây mãi mãi một câu cảm ơn ngài đã để lại một món quà cho đời sau, để hậu bối chúng con có thể may mắn chiêm ngưỡng một điều kỳ diệu như vậy. Dạo xong toàn bộ Sagrada Familia thì đã là buổi chiều, mấy người đi nhiều vừa mệt vừa đói, cũng may Thịnh Kiều đã tra trước địa điểm ăn uống, vừa xem bản đồ cô vừa dẫn mọi người qua. Mức chi tiêu bình quân ở nhà hàng này là khoảng 15 euro gì đấy, mấy người tính toán tiền một lúc từ lúc xuống sân bay lúc tối qua tới giờ, họ đã tiêu hơn 200 euro. Vẫn còn 2 ngày nữa, bữa này kiểu gì cũng không thể ăn quá 70 euro được. Vì thế mọi người gọi chung ăn giống như nhau, một bữa cơm mà còn thoảng như có tình hữu nghị cách mạng đồng cam cộng khổ. Ăn món ngon uống chút đồ, nghe gió thổi tắm ánh nắng mặt trời, nhìn tòa nhà cao lớn xa xa, nhàn nhã đến độ họ gần như quên mất mình tới để quay chương trình chứ không phải đi du lịch. Kỳ liên cảm thán liên tục tiểu kiều có cháu ở đây, suốt 14 ngày này chú có thể tắt máy não được rồi ha. Lê Nghiêu đã quậy quen với chú ta rồi, bèn cười nói chú có khởi động máy cũng vô dụng thôi ạ Kỳ liên làm bộ muốn đánh anh ta, sao lại nói thế? Sao lại dám nói thế với tiền bối chứ? Còn muốn lăn lộn trong showbiz nữa không? Mấy người cùng cười vui vẻ, hồ Duệ văn gặm pizza nói chị Tiểu Kiều thật sự rất xịn đó, cái gì cũng biết tiếng Anh cũng giỏi, em hâm mộ chị quá. Lương Khâu Ngọc cũng tò mò Tiểu Kiều sao cháu biết nhiều thế. Thịnh Kiều, dù gì cháu cũng là học sinh lớp 12 mà. Lớp 12, đang là đỉnh cao tri thức cuộc đời. Trên nghiên cứu góc hoàng xích dưới cân bằng phương trình hóa học trái chính trị, phải kinh tế, mặc đồng phục cầm bút bi, đề thi nhiều như lá mùa thu tôi là mạnh nhất. Trường 109, đừng quá coi trọng bản thân như vậy. Tham quan xong Sagrada Familia, buổi tối tổ chương trình sắp xếp cho khách mời một bữa tiệc bóng đá. Barcelona là đại bản doanh của đội Barcelona, còn là nơi có Messi. Bóng đá là môn thể thao quốc gia, rất được tôn trọng tiệc tối còn mời mấy cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá. đoạn mở đầu có màn trình diễn những tuyệt kỹ bóng đá, khua chiêm gõ, chống ca hát khiêu vũ để khuấy động không khí. cơm nước xong, tổ đạo diễn nói các bạn cũng phải chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn cho dân bản xứ xem. mấy người chỉ có mấy tiếng làm sao chuẩn bị đây? tịnh kiều vội nuốt miếng pizza trong miệng vào lấy quyển sổ nhỏ của mình ra giờ một tờ mới mau mau mau báo tài nghệ không thể làm mất mặt nước mình được. Kỳ liên một đập bàn đánh bốp, hát đồng ca quốc ca đi, dâng cao uy thế của nước chúng ta. Lê Nhiêu tiệc tối bóng đá, chúng ta hát quốc ca. Đến lúc phát sóng, cư dân mạng nói chúng ta mỉa mai bóng đá quốc gia thì làm sao đây ạ? Kỳ liên, chú cũng chỉ biết biểu diễn tiểu phẩm thôi. Thịnh kiều ngẫm nghĩ tiểu phẩm không được ngôn ngữ bất đồng mà. Tốt nhất vẫn là mấy tiết mục kiều ca hát ấy có thể kéo không khí. Cô nhìn về phía Lê Nhiêu và Hồ Duệ Văn. Trong ba giờ nữa hai người có thể ra sân khấu nhảy hát được không? Hai người đều theo hình tượng hát nhảy, mấy năm nay tuy rằng Lê Nhiêu đang hướng tới việc phát triển phương diện phim ảnh, nhưng kiến thức cơ bản vẫn vững. Nghe Thịnh Kiều nói vậy, họ liếc nhau, gật gật đầu. Lê Nhiêu nói, chọn bài trước đã. Thịnh Kiều, hai người chọn đi, nếu có thể thì phải là bài nào sôi động có thể hâm nóng không khí ấy nhé. Hồ Duệ Văn và Lê Nhiêu cầm di động đi sang một bên chọn bài hát. Lương Khâu Ngọc nói thế thì chúng ta làm khán giả vậy. Tổ đạo diễn lập tức phản bác mỗi người đều phải tham dự biểu diễn. Thịnh Kiều hỏi có thể cung cấp nhà cụ không ạ? Tổ đạo diễn gật gật đầu, muốn nhà cụ gì? Cô nhìn về phía ba người còn lại, mọi người biết chơi nhà cụ gì không ạ? Kỳ Liên nói, chú biết ác Monica. Lương Khâu Ngọc nói, cô biết thổi sáo. Sư Huyên, Dương Cầm. Thịnh Kiều nhìn về phía tổ đạo diễn, nghe thấy chưa ạ? Armonica, sáu, dương cầm, còn cả trống ra nữa chuẩn bị cho mỗi người chúng em một cái với ạ. Tổ đạo diễn, chúng tôi chỉ có thể cung cấp Armonica. Thịnh Kiều, vậy thì các người có ích gì đâu. Lui ra, tổ đạo diễn, mẹ nó chớ, qua một lát Lê Nhiêu và Hồ Duệ Văn nói. Chúng tôi chọn xong rồi. Trải qua sự quyết định nhất trí của chúng tôi, một bài hát vừa sôi động vừa kinh điển vừa mang đặc trưng Trung Quốc thì không gì hơn ngọn lửa giữa mùa đông. Kỳ Liên, bài này chú thích. Chú bằng này tuổi rồi, chú sẽ thổi. Lương Khâu Ngọc cũng nói, được đấy. Sư Huyên vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để đánh đàn bài hát mới của mình. Thịnh Kiều nói, ok đi, vậy chọn bài này nhé. Hai người cải biên một chút, đoạn giữa thêm phần hòa thanh nhẹ nhàng vào, như vậy mấy giọng nữ chúng tôi cũng có thể tham gia vào được. Sau khi thỏa thuận, Sư Huyên trả tiền bữa ăn, Thịnh Kiều tra tuyến đường theo địa chỉ bữa tiệc mà tổ chương trình đã đưa, mấy người rời khỏi Sagrada Familia, đi tới nơi tổ chức tiệc bóng đá phải mất một chuyến tàu điện ngầm và một chuyến xe buýt mới đến trời đã dần ngả tối lê nhiêu và hồ duệ văn chỉnh sửa cả quãng đường sửa phần có thể hòa thanh ở giữa vào lê nhiêu sẽ phối khí anh ta nói với tổ đạo diễn chỗ tổ chức tiệc tối chắc có ban nhạc chứ cho chúng tôi mượn sử dụng một chút được không tổ đạo diễn đồng ý ngay sau khi tới nơi họ vào hậu trường tìm ban nhạc trước tổ đạo diễn đã bàn luận trước với ban tổ chức của tiệc tối rồi mọi người cũng rất hoan nghênh các ngôi sao trung quốc tham dự bữa tiệc đặc biệt của địa phương Biết mọi người muốn biểu diễn ca múa cần có ban nhạc, họ thoải mái đồng ý ngay, đưa mấy người tới khu vực diễn tập của một ban nhạc học sinh địa phương. Thành viên của ban nhạc này đều là học sinh, là ban nhạc bóng đá nổi tiếng trong trường, tối nay cũng sẽ biểu diễn. Nghe nói có ca sĩ đến từ Trung Quốc yêu cầu các em trợ giúp, các em đều rất kích động. Âm nhạc không có biên giới, với sự trợ giúp của ban nhạc trẻ này, bài hát ngọn lửa giữa mùa đông đã nhanh chóng được phối khí lại. Kỳ liên quả nhiên thổi ác monica rất không tồi. Phần hợp sướng của giọng nữ luyện lại mấy lần tại chỗ phối cùng với giai điệu ác monica nghe cực kỳ hay. Ban nhạc bóng đá có đầy đủ nhạc cụ thịnh kiều vừa đến đã nhìn thấy chống ra cô đề đạt yêu cầu với tay chống. Tay chống kia được cô tiếp cận còn rất ngại ngùng đồng ý một cách vô cùng thẹn thùng. Vì thế tiết mục được quyết định như sau: Lê Nhiêu và Hồ Duệ Văn hát chính kỳ liên thổi ác monica, Tư Huyên và Lương Khâu Ngọc hát bè thịnh kiều đánh chống ra. Ban nhạc bóng đá sẽ giúp họ đệm nhạc. Sân bóng dần dần náo nhiệt lửa trại được đốt lên tiếng nhạc truyền thống vang vọng tiệc tối nhanh chóng đã bắt đầu. Họ đều là những nhân vật làm mưa làm gió trong nước nhưng giờ đây bỗng dâng lên cảm giác căng thẳng trong sân bóng nhỏ này. Đặc biệt là lúc người chủ trì giới thiệu họ là những siêu sao siêu lớn đến từ Trung Quốc cảm giác áp lực và vinh dự lại càng nặng nề hơn. Kỳ Liên vừa nghe Thịnh Kiều phiên dịch lo lắng đến độ quay mỏng mỏng tại chỗ nói bậy. Sao lại là siêu sao siêu lớn? Chú chỉ là một diễn viên diễn tiểu phẩm thôi. Như vậy không phải là chú đã làm mất mặt siêu sao rồi ư. Chú vừa lên tiếng thì bầu không khí cũng dịu đi rất nhiều, đến lúc họ lên sân khấu tiếng hoan hô trong sân càng thêm nhiệt liệt. Mấy người lên sân khấu theo thứ tự, đứng tại vị trí của mình thịnh kiều ngồi trước chống ra, rồi chống đánh lên thanh âm đầu tiên âm nhạc bùng lên, lê nhiêu và hồ duệ văn vừa lên sân khấu đã thay đổi khí chất đều là những người đi hết những sân khấu lớn nhỏ rồi năng lực khống chế sân khấu vẫn rất mạnh. hai người vừa xong ca vừa tương tác ở giữa có cải biên một đoạn chống mạnh mẽ tay thịnh kiều gõ chống sắp lìa cả ra nhưng hai người kết hợp một đoạn nhảy street đen với nhịp chống này nên hay hơn rất nhiều. đoạn cuối tiếng nhạc nhỏ dần tiếng kèn armonica đột nhiên vang lên sư huyên và lương khâu ngọc ngồi trên bậc thang nhẹ giọng ngâm sướng cả sân bóng đều yên tĩnh khi âm thanh cuối cùng rơi xuống nhịp trống lại vang lên kết thúc màn biểu diễn này bằng một tiếng hát cao vút hoàn mỹ thịnh kiều cầm dù trống đánh lên trũng chọe cô ném dù trống lên trên đứng dậy bắt được một cách hoàn hảo a lần này cuối cùng cũng không bị đập vào đầu những tràng pháo tay vang lên không ngớt ở hiện trường mấy người khom lưng trước sân khấu sau khi xuống đài thì ngồi xuống hàng ghế khách mời bên cạnh họ chính là những cầu thủ bóng đá đã biểu diễn kỹ xảo chơi bóng trong màn mở đầu thịnh kiều vừa mới ngồi xuống cầu thủ cao to đẹp trai bên cạnh đã sắp lại gần hỏi bằng tiếng anh hi em là minh tinh trung quốc à thịnh kiều lịch sự cười nói đúng vậy xin chào cầu thủ tháo một chuỗi vòng hoa trên cổ tay ra đưa cho cô vừa nãy em biểu diễn rất hoàn mỹ tặng em cái này thịnh kiều nói lời cảm ơn nhận lấy cầu thủ kia chỉ chỉ ý bảo cô đeo vòng hoa lên cổ tay đi đầu đạo diễn đang ghi hình bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mở miệng Tiểu Kiều đeo vòng hoa kia lên thì có nghĩa là tiếp theo phải làm bạn gái anh ta đấy. Thịnh Kiều sợ tới mức suýt thì quăng vòng hoa đi. Mấy người bên cạnh đều đang cười, Kỳ Liên nói, xem kìa Tiểu Kiều nhà chúng ta ai gặp cũng thích đi đâu cũng có người thương. Cầu thủ kia thấy cô không đeo, bất đắc dĩ nhún vai, mấy cầu thủ còn lại kéo anh ta sang một bên, xôi nổi đưa vòng hoa đeo tay của Trình mình sang cho cô những lời bày tỏ tình yêu nồng nhiệt khiến người ta đáp ứng không xuể cuối cùng khi người dẫn chương trình yêu cầu khán giả địa phương bình chọn màn trình diễn yêu thích nhất thịnh kiều gần như đã bị trôn trong vòng hoa phần đánh trống ngầu lòi kia của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc xem ra các chàng trai địa phương rất thích những cô gái ngầu ngầu có ca tính có sức quyến rũ trước khi đi mấy cầu thủ kia còn tới chụp ảnh chung với cô kỳ liên nói dỡn tiều kiều có suy xét tới chuyện tìm vận động viên bóng đá làm chồng không Thịnh Kiều, không không không không không không à, má ơi đoạn này ngàn vạn lần đừng phát sóng, ngàn vạn lần đừng để bị hoắc hi thấy được. Tiệc tối kết thúc mấy người cũng mệt mỏi vô cùng, Thịnh Kiều tính toán tiền bạc. Họ rất rè sẻn chuyện ăn uống, ngày mai ăn tiết kiệm một chút thì vẫn để dành tiền tối nay đi taxi được. Dù sao đi suốt cả một ngày, không ai muốn đi tàu điện ngầm rồi lại chuyển qua ngồi xe buýt nữa. Họ gọi hai chiếc xe, đi thẳng về khách sạn. Thịnh Kiều ngồi ở chiếc xe đằng sau, lúc đến nơi, chiếc xe mà Sư Huyên ngồi đã dừng lại, nhưng chưa có ai xuống xe, trong xe hình như đang nổ ra cãi vã gì đó. Cô cứ để Kỳ Liên ngồi trên xe đã, mình thì vội xuống xe chạy tới. Vừa trông sang, Sư Huyên lật ngược cái túi lên, tức muốn hộc máu nói, mình thật sự để ở đây mà, rốt cuộc đi đâu mất rồi. Sư Huyên đã làm mất kinh phí, tìm hết trên dưới cả người cũng không thấy xu nào. Tài xế taxi ở đằng sau đã sốt ruột ấn còi, sắc mặt tài xế của chiếc xe này cũng không tốt, anh ta nhận ra họ đã mất tiền, cho rằng họ muốn đi xe chùa Thịnh Kiều xin lỗi và nhờ tài xế đợi một lát cái đã, rồi đi thẳng đến chỗ tổ đạo diễn đòi tiền. Cứ trả tiền đi xe đã, coi như chúng em mượn các thầy. Tổ đạo diễn đưa tiền xe, mấy người xuống xe kỳ liên ở đằng sau vẫn còn hoang mang hỏi có chuyện gì đây. Thịnh Kiều nói, về phòng trước rồi nói ạ. Sư Huyên đi ở đằng trước, phăm phăm đi lên, quăng phước cái túi xuống đất, quay đầu bỏ đi. Lê Nghiêu túm chặt cô ta lại, đi đâu đấy? Sư Huyên lạnh lùng nói, đi tìm tiền. Mất đã mất rồi, mất ở đâu cũng không biết, đi đâu mà tìm. Trễ thế này rồi ra ngoài không an toàn, cứ về trước đi rồi bàn tiếp. Sư Huyên vốn dĩ rất để tâm chuyện mặt mũi, thấy mấy người đều nhìn cô ta, cô ta bèn hất phát tay Lê Nghiêu ra, tôi làm mất thì tôi chịu trách nhiệm, không cần các người quản. Lê Nhiêu Tính cục vô cùng, lập tức có điên lên ngay, cô bị điên à. Cô làm mất tiền xong cô còn nổi sùng Đã trễ thế này, cô đi ra ngoài nhỡ xảy ra chuyện gì, chương trình quay thế nào được nữa. Mấy người chúng tôi đều phải trôn cùng với cô có phải không? Kỳ Liên và Lương Khâu Ngọc đều vội đi lên an ủi, trợ lý đạo diễn cũng vây hết lên, khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được sư huyên đang nổi giận lên lầu. Thịnh Kiều đi ở đằng sau, hỏi đạo diễn, những chuyện này các thầy đã liệu trước chưa à? Đạo diễn nói cũng từng tính qua tình huống bị mất tiền, nhưng không nghĩ có thể mất thật. Thịnh Kiều, vậy phương án giải quyết là? Đạo diễn tự mấy người xử lý đi. Thịnh Kiều, lên lầu xong, mấy người tụ tập ở phòng đôi của Lê Nhiêu và Hồ Duệ Văn, sư huyên ngồi ở mép giường, vẻ mặt vừa căm vừa tức lại còn khóc. Lê Nhiêu đứng đó cười khẩy, Hồ Duệ Văn ngó trái ngó phải rụt cổ không nói lời nào, Kỳ Liên và Lương Khâu Ngọc cùng là người lớn tuổi, nhẫn nại đứng đó an ủi. Chuyện đã xảy ra rồi Khó quấy giận dữ có ích lợi gì đâu. Mọi người đều chung một nhóm cùng nhau tìm biện pháp giải quyết đi tổ đạo diễn cũng sẽ không chơ mắt mặc kệ đâu. Thịnh kiều xách cái ghế nhỏ ngồi vào. Cháu hỏi rồi ạ tổ đạo diễn nói họ mặc kệ. Mọi người, sư huyên cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn cô một cái ánh mắt kia lại còn mang theo ác ý. Thịnh kiều cười xòa, cô nhìn tôi như thế làm gì? Tại tôi à? sư huyên đang nổi nóng sẵn cái liếc mắt vừa rồi cũng là vô ý nghe cô nói như vậy cô ta cắn răng ép sự bất bình trong lòng xuống đầu đầu cũng có ống kính máy quay cô ta siết góc chăn khẽ nói thực xin lỗi thịnh kiều mặc kệ cô ta nói với mọi người chúng ta vẫn phải ở địa điểm này hai hôm nữa hai ngày này chúng ta nghĩ cách kiếm ít tiền chịu đựng tới điểm dừng chân tiếp theo tổ chương trình sẽ phát cho chúng ta kinh phí mới mấy người đều gật đầu hồ duệ văn hỏi chúng ta phải kiếm tiền thế nào đây ạ Thịnh Kiều, Barcelona lớn như vậy, còn lo không kiếm được tiền ư. Cô đứng dậy, vỗ vỗ đầu Hồ Duệ Văn, mệt mỏi cả ngày rồi, mọi người cứ đi ngủ đi đã, để tối nay cháu ngẫm lại, sáng mai chúng ta dậy sớm một chút rồi thương lượng tiếp à. Đúng là rất mệt thật, mấy người không dị nghị gì, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Lê Nhiêu thấy Sư Huyên là lại cục cằn, cô về phòng cô đi, còn ở đây làm gì? Sư Huyên nghe vậy tức điên, đứng dậy bỏ đi luôn. Về lại phòng mỗi người, Thịnh Kiều đang tẩy trang rửa mặt, Sư Huyên đột nhiên che camera bố trí trong phòng lại, đứng trước cửa buồng vệ sinh lạnh giọng hỏi có phải cô rất đắc ý không? Thịnh Kiều còn đang thoa sữa rửa mặt cũng không quay đầu lại, cười nói tôi đắc ý cái gì? Cô vặn vòi nước rửa sạch sẽ sữa rửa mặt trên mặt mình đi, dùng khăn lau khô nước. Một gương mặt sạch sẽ giản dị, đôi mắt sáng trong, nụ cười cũng rất đổi tự nhiên, Sư Huyên, không phải ai cũng giống như cô đâu, lúc nào cũng nghĩ lòng người thối nát. Sư huyên nhiến răng lườm cô, cô đi ngang qua cô ta tôi không phí nhiều năng lượng cho cô như thế đâu, đừng quá coi trọng bản thân như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại cổ đọc chuyện.com Trường 110 tôi không quay nữa, ngày hôm sau mọi người đều thức dậy lúc 7 giờ, không có tiền mua bữa sáng, cũng may mấy thứ đồ ăn vặt các khách mời mang theo vẫn còn một ít. Thịnh kiều pha túi trà mà chính mình mang theo, mượn lò vi sóng của chủ khách sạn để hâm nóng bánh mì tạm chấp nhận coi như bữa sáng. Lê Nghiêu thấy Sư Huyên vẫn còn trưng cái mặt xì xị kia ra, bèn cười khẩy đến mức tung cả trời, làm Sư Huyên càng thức tới sầm mặt miến răng. Chẳng ai nói lời nào, không khí rất căng thẳng. Tổ chương trình thì lại vui vẻ quay cực kỳ nghiêm túc, đến lúc tung trailer cắt đoạn này vào đảm bảo sẽ hot lên như diều. Sau đó họ liền thấy Thịnh Kiều đeo dép Lê, sách đôi giày thể thao của mình tới. Cô ngồi xuống cạnh kỳ liên, đặt giày thể thao sang một bên, hỏi tổ đạo diễn ý của các thầy là, mặc kệ thuốc, bắt chúng em tự xử lý, đúng không ạ? Tổ đạo diễn, đúng vậy, lỗi của mình tự mình gánh vác. Thịnh Kiều, ok, vậy chốc nữa mặc kệ chúng em làm gì, làm như thế nào, các thầy cũng không thể nhúng tay nhé. Tổ đạo diễn, sao lại thấy hơi sai sai thế nhỉ? Sau đó họ liền thấy Thịnh Kiều cười cười, cười cúi người sách đôi giày thể thao kia lên, moi ba tờ nhân dân tệ từ dưới miếng lót giày lên tổng cộng 600. Tổ đạo diễn, khách mời, thịnh kiều không chút hoang mang, lại lấy di động của mình ra tháo ốp điện thoại, lấy 400 tệ ra khỏi mặt sau ốp điện thoại. Tổ đạo diễn, khách mời, đều là tiền giấy mới tinh tổng cộng 1.000 cô để hết lên bàn. Trước đấy các thầy soát không được, thì là lỗi của các thầy, lỗi của mình tự mình gánh vác đúng không ạ? Vậy thì số tiền này bây giờ các thầy cũng không thể tịch thu. Tổ đạo diễn, kỳ liên đứng ngồi không yên tiểu kiều cháu đúng là quỳ tài trong nhân gian đấy. Không khí vốn căng thẳng bị cô chọc tan, Lê Nhiêu và Hồ Duệ Văn đều cười sảng sặc, đến Lương Khâu Ngọc cũng cười cong eo lại chỉ có sư huyên vẫn trầm mặt không nói lời nào. Thịnh Kiều cũng không phản ứng lại cô ta cô nhặt tiền lên, nói với mấy người trong vali hành lý của cháu còn 1 ngàn nữa, 2 ngàn tệ chỉ có thể đổi hơn 200 euro. Tiếp theo chúng ta phải check in hai địa điểm nữa, cháu tính toán rồi, vé vào cửa của 6 người tổng cộng là 168 euro. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của tổ chương trình, chúng ta chắc chỉ còn hơn 90 euro. Hai ngày này chúng ta tiết kiệm ăn uống một chút về phần phí đi lại, đi bộ được thì mình cứ đi bộ thế nào cũng có thể tiết kiệm thêm một ít. Hồ Duệ Văn nói, trong túi em còn hai hộp mì gói. Em ăn cái đấy là được ạ. Thịnh Kiều cưng giỏi lắm. Tổ chương trình, cô cầm tiền đổi đồng euro với tổ chương trình, đạo diễn nói, sao cháu nghĩ hay hớm thế? Đã bày trò lừa các chú, còn bắt các chú đổi tiền cho cháu. Tịnh Kiều nói, các thầy phải thấy may là em vẫn còn tiền riêng đi, dù chúng em làm công hay bán nghệ ở đây đều là trái pháp luật đấy. Không có số tiền này của em, các thầy sẽ phải đưa thêm kinh phí thôi. Đạo diễn, vâng chú cảm ơn cháu. Mặc kệ thế nào, cô cũng đã đưa ra một phương pháp giải quyết tổ chương trình vốn định để họ ra đầu đường bán nghệ tối hôm qua đã đi xin giấy phép suốt đêm, nhưng còn chưa có tin tức gì. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, bằng không chương trình cũng không thể quay tiếp được. Tổ chương trình giúp họ đổi 2.000 tệ thành tiền euro, bởi vì đây là tiền riêng của Thịnh Kiều nên số tiền này họ đưa cho cô luôn. Họ lại tính lại đường đi lần nữa, cũng may khách sạn này cách địa điểm họ phải đi check-in không xa lắm, đi bộ khoảng 2 giờ là có thể tới nơi. Chuyện này không nên chậm trễ, thời gian cũng còn sớm, mấy người dọn dẹp một chút rồi lên đường, đi bộ tới thắng cảnh check thứ hai viện bảo tàng Picasso. Con đường ở nơi xa xứ được bao phủ bởi ánh mặt trời ban ngày, mỗi một bông hoa ngọn cỏ cảnh vật đều rất đẹp mắt vui tươi. Tối hôm qua họ còn cảm thấy chuyện mất tiền rất to tát, bây giờ họ lại thấy trên đời này ngoài chuyện sống chết thì chẳng có gì quá khủng khiếp cả. Ngoại trừ Hồ Duệ Văn và Lê Nhiêu, những người khác đều tự mang cốc nước của mình và lấy nước trong khách sạn trước. Thịnh Kiều mua bình nước cho hai cậu, mấy người vừa đi vừa tâm sự, khá là thoải mái. Lúc vòng qua một con phố, sư huyên thấy ven đường có một cửa hàng bán đồ second hand xa xỉ, hơi dừng chân một chút cũng không thèm đánh tiếng gì cứ đi thẳng vào. Mọi người đi được mấy bước mới phát hiện cô ta không theo kịp lại trở về tìm. Sau đó họ mới nhìn thấy cô ta ở trong cửa hàng kia đang gỡ một chuỗi lắc tay trên cổ tay xuống. Kỳ liên nói con bé làm gì vậy? Lê Nhiêu híp mắt nhìn một lát cười lạnh định bán lắc tay đổi lấy tiền à? Mấy người đẩy cửa ra ông chủ bên trong đang nhận lấy lắc tay nhìn kỹ, Lương Khâu Ngọc nói, huyên huyên, chuyện tiền nong đã giải quyết rồi, cháu đừng bán cái này. Sư huyên cũng không quay đầu lại, nói, cháu nói rồi, phiền phức cho cháu gây ra thì cháu tự mình giải quyết, không cần tiền của người khác. Ông chủ đã kiểm tra xong lắc tay, báo cho cô ta một con số, sư huyên nhíu mày, đồ của tôi mua mới tinh trong bộ siêu tập mùa hè, giá ông mua chỉ bằng nửa giá thị trường. Ông chủ kia thấy cô ta là người nước ngoài, cũng có tâm tư muốn lừa cô ta, nhún vai cười nói, hàng second hand thì chỉ giới hạn trong giá này, không bán thì thôi. Sư Huyên không nói thêm nữa, đưa tiền đi. Chiếc lắc tay này là hàng xa xỉ, cho dù bị ông chủ đè ép giá thì vẫn là một con số không hề nhỏ. Có số tiền lớn này, họ có thể ăn tiêu tùy ý, chương trình du lịch kiểu nhà nghèo này làm sao quay nổi nữa. Tổ đạo diễn ở đằng sau lập tức mở miệng, không thể cầm đồ đổi lấy tiền, vi phạm quy định. Sư huyên xoay phát người lại, giọng điệu khó chịu nói, vậy sao thịnh kiều giấu tiền thì không tính là vi phạm quy định? Cô ta giấu tiền bằng phương thức của cô ta, tôi có biện pháp đổi tiền của tôi, sao tới lượt tôi lại vi phạm quy định? Tổ chương trình cũng rất xấu hổ, đạo diễn mở miệng giải thích bởi vì việc cấm cầm đồ được quy định rõ ràng trong hợp đồng của sâu du lịch cũng như việc cấm vay tiền xin giúp đỡ từ bạn bè địa phương cấm cho phép người thân và bạn bè gửi tiền. Đều thuộc về những hành vi vi phạm, giấu tiền không được ghi trong đó. Dù sao họ cũng không ngờ khách mời có thể giấu tiền thật mà tịch thua túi tiền, soát người tại chỗ, sao mà ngờ nổi vẫn có thể giấu được mà trong điều khoản hợp đồng cũng không đề cập. Ai cũng là họ tính sai. Sư huyên từ nhỏ đã được chiều chuộng như công chúa, lúc vào showbiz xong cũng được người khác dỗ dành o bế, làm sao chịu nổi cơn tức này, cô ta cười chế nhạo có phải đang nhầm vào tôi đúng không? Tổng đạo diễn tính cũng bướng, nghe vậy liền tức lên, sư huyên cô nói vậy là sao? Lúc chúng tôi viết điều khoản hợp đồng sẽ tính được chuyện cô làm mất tiền rồi đi cầm đồ à. Khách mời và đạo diễn cãi nhau ỏm tỏi, đây quả thực là chuyện xấu hổ nhất từ trước tới nay, thầy quay phim cũng không thể quay tiếp được dù gì quay đoạn này cũng không chiếu được. Mấy khách mời liếc nhau, kỳ liên đưa mắt ra hiệu ý tứ là đi lên khuyên nhủ đi. Đang định lên, sư huyên đột nhiên nói với ông chủ cửa hàng xe second hand xa xỉ tôi không đổi nữa. Ông chủ kia lưu luyến trả lại lắc tay cho cô ta mọi người đều thở phào nhẹ nhõm còn chưa thở xong sư huyên đã tháo mít ra đặt trên tủ kính mắt nhìn thẳng đi ra ngoài tôi không quay chương trình này nữa thiên kim của tập đoàn sư thị sao lại phải chịu đựng nỗi uất ức này công chúa là kẻ kiêu ngạo trong nhân gian người khác vốn phải quỳ xuống mà ngước nhìn Đạo diễn chấp hành bắt máy quay xung quanh tắt hết đi kéo sư huyên, huyên huyên, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ, số tiền hiện tại của các cháu cũng đủ dùng rồi, hoàn toàn không cần phải đi cầm lắc tay của cháu, cũng không muốn cháu phải tiêu pha. Bước chân sư huyên khựng lại, lạnh giọng nói, tôi nói rồi, tôi không cần tiền của người khác. Nhưng thôi bây giờ cũng không quan trọng, tôi không quay nữa, kệ các ông. Mấy trợ lý còn định đi lên kéo tổng đạo diễn đã gào to một tiếng, để cô ta đi đi chương trình này không có cô ta thì chẳng lẽ không quay được à sư huyên nghe vậy cười lạnh một tiếng quay đầu đi thẳng mấy người trợ lý đạo diễn đều sắp điên rồi nói với tổng đạo diễn cô ta chính là người mà tinh diệu đang o bế đấy sau lưng còn có tập đoàn sư thị đấy ạ tổng đạo diễn kia cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn có tiếng tăm vang dội trong giới game show những nghệ sĩ khác muốn tham gia game show của ông ta thì đều phải xin sỏ làm sao ông ta phải bỏ mặt mũi ông ta cười khẩy nói Tôi cũng không tin một cái tập đoàn sư thì có thể một tay che trời cơ đấy. Quậy ra chuyện lớn như vậy, mấy người còn lại cũng đều vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời. Thật ra Thịnh Kiều biết tại sao sư huyên khăng khăng đòi đi cầm lắc tay. Bởi vì cô ta không muốn dùng tiền của mình, cho dù đổi lại thành bất kỳ ai khác cô ta đều không có vấn đề gì, nhưng đó là tiền của Thịnh Kiều, nên là không được. Cái kẻ mà cô ta nhìn một cái còn sợ bẩn mắt, nếu phải tiêu tiền của cô thì chẳng khác gì nỗi nhục nhã với cô ta. Vốn dĩ họ thưởng phần kế tiếp không quay nổi nữa, phải quay về khách sạn bàn bạc lại lần nữa. Ai ngờ tổng đạo diễn nói, mọi người quay tiếp đi, nên thế nào thì cứ thế đấy. Ở ơm tiểu lý, liên hệ thêm nghệ sĩ khác đi tới trạm kế tiếp thì quay bổ sung. Vì thế năm người chỉ có thể tiếp tục đi bộ về phía đích đến của họ. Trường 111 Nữ Thần Hát nhảy. Đoạn nhạc đệm giữa đường này làm chậm trễ một ít thời gian tới gần giữa trưa các khách mời cuối cùng cũng tới địa điểm hôm nay Bảo tàng Picasso. Đầu tiên, Thịnh Kiều lấy di động xuất thử mức giá ăn bình quân ở các nhà hàng gần đó. Sau khi tham khảo ý kiến mọi người thì họ chọn một cửa hàng có mức giá rẻ, đặt số đồ ăn bằng 20 euro, chủ yếu là mấy món có thể chắc bụng như bánh mì và pizza, mọi người chia nhau ăn. Lê Nghiêu nói, tuy rằng nói thế này thì hơi không có đạo nghĩa, nhưng thiếu người thì kinh phí của chúng ta cũng dư giả không ít. Chỉ có người tính tình bạo gan không sợ đắc tội với người khác như anh ta mới dám nói như vậy. Cơm nước xong nghỉ ngơi một chút, họ đi xếp hàng mua vé, Kỳ Liên nói, Tiểu Kiều, phần hướng dẫn về chỗ này hôm nay vẫn dựa vào cháu nhé. Thịnh Kiều nói, nhiều nhất cháu cũng chỉ có thể giảng cho mọi người về kiến trúc của nơi này thôi ạ, tranh của Picasso cháu cũng không hiểu biết lắm ạ. Lương Khâu Ngọc cười, cái này cô hiểu biết, để cô giảng cho mọi người. Sau khi mua vé vào cửa, đoàn người liền bắt đầu tham quan. Tòa viện bảo tàng này được cải biến từ chung cư mà Picasso đã từng ở, bản thân kiến trúc của nó đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi. Thịnh kiều bội phục sát đất với trí tưởng tượng của các kiến trúc sư trong thế kỷ trước, vừa đi vừa giới thiệu cho họ một số yếu tố nghệ thuật của tòa kiến trúc này, bất kể là sân trong hai cấu trúc đều rất đáng để học tập. Nghĩ đến đời này chắc mình đã vô duyên với ngành kiến trúc trong lòng cô khó tránh khỏi khẽ thở dài. Lúc đi vào viện bảo tàng, Lương Khâu Ngọc liền tiếp quản thân phận người hướng dẫn bắt đầu giới thiệu các tác phẩm của Picasso. Chị thật sự cảm thấy hứng thú với các tác phẩm hội họa, cũng thường tham gia một số triển lãm tranh ở trong nước. Chị có hiểu biết với hầu hết các tác phẩm của Picasso cũng có thể nói được một ít nội dung. Bảo tàng này tọa lạc ở một khu phố cổ chờ họ dạo xong đi ra, lại đi dạo một lúc trong khu phố cổ. Có rất nhiều những đồ vật kỳ lạ trên con đường nhỏ hẹp này, xem một lúc ai cũng muốn mua, nhưng lại không có tiền. Kỳ Liên nói, đừng đi dạo đừng đi dạo nữa, cảm giác chỉ có thể xem không thể mua đáng lòng quá, chú thấy chúng ta nên về khách sạn ngủ đi, ngủ là hời nhất, chỉ lãng phí mỗi không khí. Vì thế đoàn người dẹp đường hồi phủ, hôm nay đã đi bộ quá nhiều, lúc về họ ngồi xe điện ngầm, không còn nhiều chỗ ngồi lắm, ba người trẻ tuổi đều nhường chỗ ngồi cho Lương Khâu Ngọc và Kỳ Liên. Thịnh Kiều dựa vào tay vịn cũng hơi mệt, đạo diễn quay phim Lâm Gia Vinh của cô thò lại gần lặng lẽ nói Tiểu Kiều, hai cô bé đằng sau đi theo cả quãng đường, có phải là fan của cô không? Lúc này cô mới nhìn thấy có hai cô gái trẻ lưng đeo ba lô cũng không cầm di động chụp ảnh chỉ đứng ở xa xa cứ ngó về phía cô suốt. Thấy cô hình sang, hai bạn đều hơi lo lắng, Thịnh Kiều đứng thẳng dậy vẫy tay với hai bạn. Hai cô bé liếc nhau, vội đi tới. Thịnh Kiều cười hỏi các em tới đây du lịch à? Đúng đúng đúng, vừa rồi chúng em nhìn thấy mọi người ở viện bảo tàng, thật sự kinh ngạc lắm ạ. Kiều kiều chúng em không phải fan cuồng đâu, thật sự là gặp thình cờ đó à. Chúng em cũng chưa chụp ảnh à. Cô cười gật gật đầu, dịu giọng nói, bên chị còn hai chạm nữa sẽ xuống, các em cũng về khách sạn à. Hai cô gái liên tục gật đầu, một cô bé trong hai người đưa một chiếc túi nhỏ sang, nhỏ giọng nói kiều kiều chúng em mua nước cho chị, với cả cái hồ lô nhỏ mà chị nhìn chúng lúc ở phố cổ ạ, chị sẽ nhận nhé. Mấy thứ này đều không đắt đâu." Thịnh Kiều có chút kinh ngạc, có chút cảm động. Nãy cô đi dạo phố, đúng là rất ưng một chiếc hồ lô nhỏ màu vàng kim ở cửa hàng thủ công, nhưng không có tiền mua, cô chỉ có thể từ bỏ. Chẳng ngờ Fan Kiều lại tinh ý như vậy, lại còn mua cho cô. Thịnh Kiều duỗi tay nhận lấy, "Cảm ơn các em, ở bên này chơi phải chú ý an toàn nhé." Xe dừng ở trạm, trạm tiếp theo đã phải xuống rồi. Cô thân thiết cười nói, "Chúng ta chụp ảnh chung một tấm đi." Hai cô gái cũng không nghĩ cô sẽ chủ động mở miệng, đúng là kích động phát điên. Họ vội lấy di động trong túi ra mỗi bạn chụp một tấm ảnh chung. Chờ xe đến chạm, họ vẫn không ngừng nói với cô bai bai kiều kiều chăm sóc bản thân thật tốt chị nhé. Cô đi ra khỏi toa xe, đứng ở bên ngoài, lại quay đầu lại vẫy vẫy tay với hai bạn. Lâm Gia Vinh ở bên cạnh nói, làm fan của cô thật hạnh phúc. Trong túi chẳng những có chai nước còn chưa mở còn có những viên kẹo được bọc xinh xẻo đủ mọi màu sắc cái hồ lô nhỏ màu vàng kim kia cũng đựng trong hộp quà. Tầm ý của phen đúng là vừa thuần túy vừa tốt đẹp. Trở lại khách sạn, mấy người giải quyết bữa tối Kỳ Liên móc một bộ bài poker ra khỏi vali hành lý, nhắn tin vào group WeChat mới lập hôm nay, đấu địa chủ không? Lê Nhiêu, không ạ? Kỳ Liên, sao lại không? Cháu ở đâu đấy? Lê Nhiêu cháu đang ngồi canh lỗ ban trong bụi cỏ ạ? Kỳ liên Thịnh Kiều, lỗ ban đã làm sai gì vậy? Sao lại phải ngồi canh nó? Kỳ Liên, mau tới đấu địa chủ với Lão Phu. Bằng không Lão Phu sẽ làm loạn đấy. Nhà có cụ già, như có em nhỏ. Vì thế mấy người xôi nổi tụ về phòng Kỳ Liên chơi đấu địa chủ. Lúc đi ra ngoài, Thịnh Kiều nhìn thấy Tổng Đạo Diễn và Chấp Hành đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện phím cạnh lỗ thông gió. Chấp Hành nói, tìm được mấy người rồi, lúc này đều bận không rứt ra được. Tổng Đạo Diễn phun vòng khói im lặng không nói gì. Thịnh Kiều gõ gõ cửa lối vào chờ hai người quay đầu lại mới đi qua cười cười hỏi, đang liên hệ khách mời bổ sung ạ. Tổng đạo diễn gật gật đầu thở dài, thời gian gấp quá các nghệ sĩ được liên hệ đều có lịch trình cùng lúc này không bỏ việc đi được. Thịnh Kiều nói, em có thể đề cử không ạ? Tổng đạo diễn hỏi, ai? Thịnh Kiều, thầy có biết nhạc tiếu không ạ? Tổng đạo diễn suy nghĩ một chút, ừm, chú biết con bé. Ông ta dừng một chút, lắc đầu, nhạc tiếu không được, sức ảnh hưởng không áp được sư huyên Thảo nào lại sứt đầu mẻ chán như vậy, muốn tìm người đang rảnh lại còn phải là người có thể áp được sức ảnh hưởng của sư huyên. Chuyện nháo nhào ở lần ghi hình này căng thẳng như thế, nếu ảnh hưởng của khách mời chám vị trí không áp được sư huyên, đến lúc đó phen quậy lên, khách mời cũng sẽ bị liên lụy Tổng đạo diễn xua xua tay, cháu đi chơi đi các chú lại tìm lại. Thịnh Kiều gật đầu rồi đi, ngày hôm sau mấy người tiếp tục tới địa điểm check in thứ ba cùng âm nhạc Catalan. Tổ đạo diễn đã sắp xếp từ trước mấy người còn được nghe một buổi hòa nhạc. Đây cũng là tòa kiến trúc mà trước kia Thịnh Kiều cực kỳ muốn đến xem, đi vào một cái là như về đến nhà, cô thao thao bất tuyệt với mấy người về tòa nhà vĩ đại theo phong cách chủ nghĩa hiện đại này, sắc thái điêu khắc của tòa nhà này xinh đẹp biết bao trang trí gốm khảm của nó đặc biệt như thế nào, và kỹ năng chạm khắc nghệ thuật của nó khiến người xem trầm trồ ra sao. Nói hồi lâu, Kỳ Liên bảo, cháu cứ giới thiệu kiến trúc là y như được tiêm máu gà vậy, chú thấy cháu không nên làm diễn viên, mà phải làm kiến trúc sư ấy, lúc đó sẽ chẳng khác gì chương nghệ mưu. Thịnh Kiều đang nói hăng say, than thở hai tiếng. Nếu có thể lựa chọn thì cháu cũng muốn vậy à? Nếu có thể lựa chọn sao cô lại không muốn trải qua cuộc đời của chính mình cơ chứ? Sau khi check in xong địa điểm cuối cùng, buổi chiều họ lại tham gia hoạt động do tổ chương trình sắp xếp. Tới tối trở lại khách sạn, tổ chương trình liền đưa kinh phí chạm tiếp theo tới. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống dùng tiền riêng tằn tiện này. Cuối cùng mọi người nhất trí để thịnh kiều giữ kinh phí, họ đếm thử tổng cộng 1.300 euro. Nhiều hơn chạm thứ nhất 300 euro. Mọi người đều rất vui vẻ, Lê Nhiêu hỏi, khách mời mới đã tìm được rồi sao? Hay chỉ có mỗi năm chúng tôi? Đạo diễn nói, ngày mai tới địa điểm đích là có thể gặp khách mời mới. Sáng sớm hôm sau. Mọi người ra sân bay trước, ngồi máy bay tới Marseille, Pháp rồi đi xe lửa đi từ Marseille đến địa điểm thứ hai Arcler. Mấy người đều rất ít đi tàu hỏa trong nước ai cũng mua một ít đồ ăn vặt và chút trái cây, ngồi trong toa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa tám nhảm vừa đánh bài, như thể đi dạo chơi trốn ngoại thành vậy. Lúc gần tới trạm đạo diễn nói, nhiệm vụ đầu tiên hôm nay, xuống tàu xong thì đi tìm bạn đồng hành của các bạn. Nếu trong vòng 10 phút có thể tìm được tiền xe lần trước mọi người mượn sẽ không cần trả nữa. Kỳ Liên hỏi, nam hay nữ thế? Đạo diễn tiết diện vô thư tự tìm đi. Thịnh Kiều nói, chắc là nữ khách mời rồi. Lê Nhiêu biểu môi, không chắc đâu, lỡ đâu họ lại không chơi theo kịch bản thì sao? Xuống tàu xong chúng ta cứ phân công nhau tìm ai phát hiện được thì báo một tiếng trên group chat. Bởi vì Lương Khâu Ngọc không hiểu biết với nghệ sĩ ở Đại Lục nên chị cùng một đội với Thịnh Kiều, Lê Nhiêu một mình một đội, Kỳ Liên và Hồ Duệ Văn một đội. Tàu dừng lại, mấy người vừa mới xuống tàu tổ đạo diễn ở bên cạnh đã bắt đầu tính giờ. Vì tiền xe, xông lên đi. Thịnh kiều hôm nọ đứng ở góc tường nghe lỏm đạo diễn, biết sức ảnh hưởng của khách mời mà họ mời đến nhất định không nhỏ. Nếu là người có tiếng tăm lớn, khí chất chắc chắn rất mạnh, lại phân tích từ định vị của các khách mời, hơn phân nửa vị khách này sẽ là ca sĩ. Họ cứ tìm kiếm giữa đám đông, thời gian trôi qua từng giây từng phút kỳ liên nhắn tin vào trong group chat người này trốn kỹ quá, lần đầu gặp mặt mà sao lại không thân thiện tí nào vậy. Thịnh kiều cầm di động vừa nghe vừa đi, đột nhiên nhìn thấy cạnh sân ga có một người đội mũ lưỡi chai ngồi xổm lột vỏ quýt, tóc dài thả trên vai che khuất hai bên mặt. Tuy cô ấy đang ngồi xổm, không nhìn rõ được dung mạo và thân hình, nhưng khí chất quanh người cô ấy khiến người ta không thể bỏ qua được. Thịnh Kiều hưng phấn chỉ cho Lương Khâu Ngọc xem, nhìn xem chắc chắn là người đó. Hai người bước nhanh tới Thịnh Kiều đứng yên bên cạnh cô ấy, lịch sự hỏi, xin hỏi, chị là bạn đồng hành mới của chúng tôi ạ? Người nọ nghiêng đầu, trong miệng còn đang cắn một múi quýt, mặt mày xinh đẹp vô cùng, khi cười đôi mắt hoa đào cong lên, vừa ngầu vừa gợi cảm. Các bạn chậm quá, tớ ăn hết quýt rồi đây này. Má ơi, tổ chương trình cũng dám mời quá nhỉ nữ thần hát nhảy triệu ngu là nữ nghệ sĩ duy nhất trong đám lưu lượng ở showbiz có thể đấu được với hoắc hi và thẩm thuyền ý năm đó cô nàng debut trong girl group ở hàn quốc hát nhảy cực kỳ xịn sò diện mạo gợi cảm là nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong group sau này cô nàng rời nhóm khi nhóm đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất dốc sức cả quãng đường hấp dẫn được vô số fan nhờ vào bản lĩnh hát nhảy và sắc đẹp siêu khủng thu hút cả nam lẫn nữ Triệu Ngu, Hoắc Hy Thẩm Thuyền Ý, được cư dân mạng xưng tụng là ba ngọn núi lưu lượng lớn hàng đầu của showbiz. Có thể được đặt tên chung với hai người này, có thể thấy là danh tiếng cực mạnh. Nhưng thôi lưu lượng của nữ nghệ sĩ nhiều vẫn hơi kém nam nghệ sĩ. Mỗi lần ba người tranh nhau cầy ranh đập vốt cũng đều là ý nhân và hy quang tranh nhau đến mức anh chết tôi sống. Phen Triệu Ngu cứ cầm chừng thôi, hàng năm ổn định ở hạng ba. Đạo diễn nói muốn mời một người có sức ảnh hưởng ép được sư huyên, nhưng thế này thì ép kinh quá rồi, có thể ép được ba cô sư huyên luôn. Triệu ngu đứng lên, nhét vào quýt vào trong túi, Thịnh Kiều rũi tay với cô nàng, xin chào, mình là Thịnh Kiều. Cô nàng cầm tay cô cười hì hì nói, tớ biết, fan bạn gái của hoắc Hình nhỉ. Hai người chào hỏi nhau xong, Triệu ngu lại hỏi thăm lương khâu ngọc chào tiền bối, cháu tên là Triệu ngu từ nhỏ cháu đã thích xem phim của cô rồi ạ. Trong một phút trước deadline bằng tìm được bạn đồng hành mới Thịnh Kiều gửi định vị vào group chat để họ chạy tới. Lê Nhiêu và Hồ Duệ Văn vừa nhìn thấy Triệu Ngu tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Hồ Duệ Văn ngớ ra, dụi dụi mắt quả thực muốn dậm chân tại chỗ. À, là idol của em nè. Lê Nhiêu, Thịnh Kiều, Triệu Ngu cười hì hì em là fan của chị à. Hồ Duệ Văn điên cuồng gật đầu, mặt đỏ lửng lắp bắp nói em em em rất thích chị diễn trên sân khấu à. A a a thật sự siêu ngầu. Triệu ngu ôm chầm lấy cậu cậu, móc di động ra cười một cái nào, 1, 2, 3, say cheese. Vì thế bạn nhỏ Hồ Duệ Văn đã có được tấm ảnh chung đầu tiên trong đời của cậu và idol mình. Sáu người lần lượt chào hỏi làm quen với nhau. Tính cách triệu ngu là kiểu ngoài nóng trong nóng, giống như một ngọn lửa, bề ngoài vừa đẹp vừa hay cười, không khí mới gặp nhau nhưng chẳng xấu hổ chút nào. Tổ đạo diễn ở bên cạnh tuyên bố cả nhóm đã đủ, bây giờ xuất phát tới khách sạn của các bạn. Thịnh Kiều đã lấy được địa chỉ khách sạn tổ chương trình đưa vào ba địa điểm của nhiệm vụ check in cần hoàn thành trong 3 ngày tới từ trên tàu hỏa, mấy người kéo hành lý ra khỏi ga, sau đó thuê xe về khách sạn trước. Triệu Ngu và Thịnh Kiều ngồi chung một chiếc xe, lúc trên xe cô nàng lấy kẹo cao su ra, hỏi cô ăn không nè. Thịnh Kiều nhận lấy, lại dịu giọng nói lời cảm ơn. Triệu Ngu gác khuỷu tay trên cửa sổ xe chống đầu nhìn cô, nhai kẹo cao su nói, tớ cảm thấy cậu không giống với trên mạng đồn đãi. Tịnh Kiều cũng học theo tư thế chống đầu của cô nàng, hỏi, trên mạng đồn tớ thế nào? Triệu Ngô nói, cái gì mà fan bạn gái nè, Si Cang Đan với Thẩm Tuyển Ý nè, tứ tưởng là một cô gái rất phóng khoáng hướng ngoại, nhưng trong cậu có vẻ rất khép kín. Tịnh Kiều nói, cậu với tớ chưa thân, bao giờ thân tớ sẽ buông thả đấy. Câu này của cô làm cho Triệu Ngô bật cười, cô nàng chép chép miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng hưng phấn nói, ai, không phải cậu đã từng có cả Si Cang Đan với Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý sao? Hay là cậu cũng tạo xì căng đan với tớ đi. Ba hòn núi lớn thề tự cho cậu nè. Thịnh kiều tập hợp được ba hòn núi lớn có thể gọi được rồng thần ra không? Triệu ngu, rồng thần thì hơi ghê, nhưng cậu có thể xem thử anh em hồ lô ấy. Trường 112, không mất đi cốt cách kiêu ngạo. Tới khách sạn, vẫn là bốn gian phòng như cũ, mọi người đã ở quen rồi, vẫn để phòng đơn cho tiền bối, còn lại là phòng đôi. Triệu ngu xem xét một vòng, quay đầu lại nói, cậu ơi, sao cậu kỳ thế? Cháu đầy bao nhiêu lịch trình tới cứu vớt hiện trường cho cậu, cậu lại bắt cháu ở thế này à? Tổng đạo diễn quay chương trình d đừng gọi linh tinh. Triệu Ngu, đạo diễn, đạo diễn kỳ quá. Tổng đạo diễn, Thịnh Kiều, hình như mình đã biết được cái gì. Vào phòng để hành lý xong, quần áo của Triệu Ngu đơn giản nhẹ nhàng, chỉ có một cái vali. Cô nàng hỏi Thịnh Kiều, cậu ngủ giường nào? Dựa cửa sổ hay là dựa tường? Thịnh Kiều nói, tớ sao cũng được. Triệu ngu liền nằm xoài lên chiếc giường dựa cửa sổ kia thế thì tới chọn giường này, dựa cửa sổ, sáng sủa. Phong cách hành sự của cô nàng giống như phong cách nói chuyện của cô nàng, quyết đoán sảng khoái. Nhớ lại những chuyện trước đây cô nàng từng trải qua, rời khỏi nhóm nhạc siêu hot trở về nước dốc sức làm lại từ đầu lần nữa, không quá quyết quyết đoán một chút thì cũng không thể nên trò chống được. Buổi chiều họ sẽ phải tới check in ở địa điểm đầu tiên đấu trường Arler. Lúc mấy người ăn cơm Thịnh Kiều vẫn luôn ngồi cha tư liệu cà phê đã lạnh hai lần. Triệu Ngu nói, sao lại ngồi mát ăn bát vàng thế, phải cùng nhau cha chứ? Kỳ Liên nói, hồ thẹn hồ thẹn chú không hiểu tiếng Anh. Lê Nhiêu cũng tiếp lời giải thích tiểu Kiều là đội trưởng. Triệu Ngu lườm anh ta một cái, đội trưởng nên là anh à. Anh cũng không hiểu tiếng Anh sao? Lê Nhiêu, trước kia toàn là anh ta cà khịa trời cà khịa đất, bây giờ có người còn biết cà khịa hơn cả anh ta. Bản thân triệu ngô tương đối mạnh mẽ độc lập thích nhất là chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết dựa vào người khác thứ nhất là không yên tâm, thứ hai là không thoải mái. Cô nàng đã quen tự tay làm lấy cũng coi như một kiểu dối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô nàng hâm nóng cà phê giúp Thịnh Kiều, ngồi xuống cạnh cô tớ giúp cậu cha. Thịnh Kiều nói ok nè, cô gửi một địa chỉ web cho cô nàng, cậu lên cái official website này mua 6 vé vào cửa đi. Lần trước bọn tớ mua vé ở điểm đến luôn, xếp hàng lâu lắm. Mua từ trước vẫn tốt hơn, tới nơi là lấy được luôn. Tiếng Anh của triệu ngu cũng không tốt lắm, cô nàng dựa vào phần mềm phiên dịch nửa cha nửa đoán, cuối cùng thành công order 6 tấm vé vào cửa, đưa ảnh chụp cho Thịnh Kiều xem. Thịnh Kiều liếc hai cách, xác nhận không có lầm, vỗ vỗ vai cô nàng, làm giỏi lắm, tớ phong cậu là tà hữu hộ pháp của tớ, về sau cậu chính là phụ tá đắc lực của tớ. Triệu ngu tớ mới nghe qua có tà hộ pháp, hữu hộ pháp cậu lại còn có cả tà hữu hộ pháp à. Thịnh kiều tiên nữ giáo chúng mình phải khác người một tí chứ. Triệu ngu nghiêm mặt lại, diễn cũng rất sâu, lập tức làm dáng tay ôm quyền tiên mẹ đỡ đầu của tiên nữ giáo, hộ pháp này xin hành lễ với người. Lê Nhiêu ở bên cạnh nhìn không nổi nữa. Hai cô diễn cô bé lọ lem à, còn cả tiên mẹ đỡ đầu. Triệu Ngu quay đầu lại lườm anh ta, còn lắm miệng tôi lấy gậy phép của tiên mẹ đỡ đầu biến anh thành bí đỏ bây giờ. Lê Nghiêu ăn xong bữa trưa kế hoạch của Thịnh Kiều cũng đã làm xong, mấy người nghỉ ngơi một lúc liền chuẩn bị xuất phát đầu tiên đi tàu điện ngầm rồi đi bộ kết quả Triệu Ngu vừa mới xuống tàu đã bị fan bao vây. Danh tiếng của cô nàng đúng là rất cao, không chỉ có fan trong nước còn có cả ở nước ngoài, đều khiến cho cảnh sát tuần tra chú ý. Nhân viên công tác nỗ lực giữ gìn trật tự, nói với triệu ngu, mau đi nhanh trước đi, rời khỏi chỗ này đã, sơ tán cái đám người này đi. Triệu ngu cất bước chạy ngay, đơn đặt vé còn ở trong di động của cô nàng, thịnh kiều lo cô nàng chạy mất tiêu thì chốc cũng không lấy được vé vào cửa nữa, vội đuổi theo sau. Ai dè triệu ngu chạy trốn rất nhanh, quẹo đông rẽ tây suýt thì làm cô mệt chết. Lúc vất vả lắm mới cắt đuôi được đám phen đuổi theo, hai người đã không biết chạy tới chỗ nào rồi. Triệu Ngô đỡ lấy Thịnh Kiều đang thờ hồn hền, thể lực của cậu thế này là không được rồi. Thịnh Kiều, so so với cậu thì hơi hơi kém. Cô nàng cười như nắc nẻ, lại hỏi cậu đuổi theo tớ làm gì. Thịnh Kiều, vé vào cửa ở chỗ cậu mà. Triệu Ngô tớ còn tưởng là cậu quan tâm tớ cơ. Hai người ngồi ở bậc thang nghỉ ngơi một lúc mấy người còn lại trong group chat đều đang hỏi các cô ở đâu. Thịnh Kiều gửi định vị khoảng cách hơi xa cuối cùng họ quyết định tập hợp ở đấu trường. Hai người đi về Triệu Mu nói, về sau cậu chạy chung với tớ nhiều vào nhé, rèn luyện thể lực một chút. Thịnh Kiều tớ có cần hát nhảy đâu, rèn luyện thể lực làm gì? Triệu Mu cậu không phải là fan bạn gái của hoắc hi sao? Cậu đuổi lịch trình mà không cần thể lực à? Beto tiếp ứng mà không cần thể lực sao? Không có thể lực cũng dám nói mình là fan girl do idol cơ đấy. Thịnh Kiều cậu hiểu biết nhỉ, Triệu Mu thấy nhiều rồi. Fan của tớ nói em ấy đuổi lịch trình của tớ mà luyện được cả bắp chân đấy. Thịnh Kiều cười cả quãng đường. Tới đấu trường, họ tập hợp với số đông. Thịnh Kiều lấy vé, mấy người liền bắt đầu vào đấu trường tham quan. Thịnh Kiều vẫn vừa đi vừa giới thiệu như thường lệ, phong cách ở đây mang phong cách kiến trúc la mã cổ đại rất rõ ràng. Đây là một đấu trường tròn, so với Serpada Familia được chạm khắc tinh xảo mà chúng ta đã ghé thăm trước đây, chỗ này có vẻ hoang dã và phóng khoáng hơn. Triệu ngu ở bên cạnh nghe đến ngây người, những thứ này cậu hiểu hết à? Kỳ liên nói, tiểu kiều có ước mơ làm kiến trúc xưa đấy. Ước mơ này của con bé hời lắm, cháu biết tụi chú tiết kiệm được bao nhiêu tiền hướng dẫn viên không? Thịnh kiều thế nghĩa là ước mơ của cháu chỉ tồn tại vì tiết kiệm tiền hướng dẫn viên thôi à? Kỳ liên, chú sai rồi. Cả quãng đường nói nói cười cười tham quan xong đấu trường. Họ lại đi dạo xung quanh, hoàn thành nhiệm vụ nhỏ do tổ chương trình sắp xếp tới gần trạng vạng mới về khách sạn. Thịnh kiều ban ngày chạy mất mát mồ hôi, vội vã đi tắm rửa ngay. Cô vừa mới tắm được một nửa triệu ngu ở bên ngoài gõ cửa, gọi tiểu kiều, di động của cậu vang ba lần rồi. Cô hỏi ai thế? Triệu ngu cục cưng của cậu. Thịnh kiều, triệu ngu, muốn tớ nghe hộ cậu không? Thịnh kiều, không không không. Không cần, tớ ra liền đây. Cô vội vã tắm rửa xong, tóc cũng chưa sấy, chỉ lau bừa hai cái cầm di động chạy biến ra ngoài. Cô nhìn một lúc hóa ra hồi chiều hoắc khi nhắn tin cho cô, hỏi cô đã tới Pháp Bình An chưa. Ai dè cả chiều cô cũng chưa xem di động, anh không nhận được hồi âm chắc hẳn thấy lo lắng, mới gọi điện thoại mấy lần. Bốn phía không có camera, mic cũng tháo rồi, cô nhìn quanh quất trái phải một vòng, mới vụng trộm bấm số gọi. Mới thút một tiếng đã có người bắt máy. Hoa Khi còn chưa nói lời nào, cô đã vội mở miệng giải thích Hoa Khi, mới nãy em đang tắm, buổi chiều ghi hình bận quá em không xem di động được. Lúc này anh mới an tâm, thấp giọng nói, không sao đâu, ghi hình mệt không? Cô lắc đầu, lại nói, không mệt ạ, chơi vui lắm. Em kể anh nghe này, sư huyên rời khỏi ghi hình rồi. Hoa Khi ở đầu bên kia co mày, em không sao chứ? Em không sao ạ. cô cười ngây ngốc lại hỏi, anh có biết khách mời mới gia nhập là ai không ạ? Hừm! Là triệu ngu đó, hoắc Hì cũng cười rộ lên, cô ấy không tồi, chắc là hợp tính em đấy. Đúng ạ, chơi với cậu ấy vui lắm. Cô vừa nghe điện thoại vừa đi vòng vòng, không nhịn được lại chia sẻ chuyến đi lần này với anh. Nói hồi lâu, cô lại nghĩ tới cái gì, vội hỏi, hoắc Hì, anh có bận không ạ? Không bận, anh tan học rồi, đang ăn cơm. Em có ăn cơm đúng giờ không? Em có mà, tuy rằng kinh phí rất ít nhưng bữa nào chúng em cũng ăn no. Anh cười nhẹ ừ kiều kiều ngoan lắm. Đôi mắt cô cong lên vì cười, nghe giọng anh, cô thấy vừa ngọt ngào vừa hụt hẫng, dừng một chút rồi lý nhí nói, hoặc khi em rất nhớ anh đó. Còn nghĩ về anh nhiều hơn trước đây. Trước kia chỉ cần nhìn ảnh chụp video là có thể giảm bớt nỗi khổ vì nhung nhớ rồi, nhưng bây giờ càng xem càng nhớ, nhớ hương vị trên người anh, nhớ lực độ mỗi khi anh ôm cô, nhớ sự dịu dàng khi anh hôn cô. Nhớ phát điên. Nhưng cô phải là một cô bạn gái ngoan ngoãn, không thể dính người, không thể lúc nào cũng gọi điện nhắn tin quấy dày sự học tập của anh. Cũng may tổ đạo diễn sắp xếp cho cô thân phận đội trưởng, cô phải lên kế hoạch tra tư liệu làm hướng dẫn viên, bận rộn rồi, sẽ không suy nghĩ nhiều quá nữa. Tiếng hít thở trong điện thoại nặng nề hơn. Sau một lúc lâu, anh thấp giọng nói, ngoan, rất nhanh chúng ta sẽ gặp được nhau thôi. Nước mắt cô sắp ứa cả ra, cô rụi rụi mắt, hung hắng giọng nói. Vậy hoắc khi anh mau đi ăn cơm đi, để chốc là nguội thức ăn đấy. Giọng anh trầm khàn, được. Cúc điện thoại xong, Thịnh Kiều đứng tại chỗ sừng sốt hồi lâu chờ tâm trạng khôi phục mới xoay người lên lầu. Triệu ngu đã tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi cô cục cưng của cậu là ai thế? Thịnh Kiều, lúc này không ghi hình, Triệu ngu hóng hớt hỏi, không phải là thầm tuyển ý chứ? Thịnh Kiều... Triệu ngu xua tay, được rồi được rồi, thấy ánh mắt của cậu là tớ hiểu rõ rồi, cái loại nhảm xít như Thẩm thuyền ý sao có thể tìm được người bạn gái như cậu. Nhảm xít chỉ có thể xứng với nhảm xít thôi. Hai ngày tiếp theo, sáu người hoàn thành nhiệm vụ check-in thắng cảnh ở Ác-lơ, đi tới quốc gia tiếp theo Italy. Tổ chương trình phát huy đầy đủ tôn chỉ thế giới lớn như những nơi ta đến, dạo xong Italy thì lại tới Hy Lạp cuối cùng còn vòng lại Cộng hòa Séc và tới Prague. Trong thời gian mười mấy ngày này, triệu ngu đi đâu cũng có người hâm mộ đi theo ảnh chụp tại chỗ bay đầy trời, trong nước rất nhanh đã biết triệu ngu thay thế sư huyên tham gia thế giới lớn như vậy. Mới đầu các bên cũng chưa nói gì, fan cũng mặc định là do lịch trình thay đổi, chờ lúc nhóm thịnh kiều tới Prague đột nhiên có tin lịch ra, nói sư huyên bị xa lánh trong tập 1 nên bất đắc dĩ phải rời khỏi việc ghi hình. Fan của sư huyên vốn dĩ đã hơi không hài lòng vì cô ta bị thay thế, bây giờ nhìn thấy cái tin lịch này làm sao nhịn được nữa. Ai xa lánh ai đồ nhà tôi? Bọn con trai thì không thể nào, nữ khách mời thì một người là tiền bối đức cao vọng, trọng cũng không thể luôn, vậy chỉ còn lại mỗi thịnh kiều. Không dám xé triệu ngu, chẳng lẽ cũng không dám xé thịnh kiều như cô ư? Phen Kiều, mẹ nó, khinh chúng tôi dễ bắt nạt à? Có biết chúng tôi có sức chiến đấu một tay xé hai nhà lưu lượng hàng đầu không? Fan của hai nhà cấu xé nhau túi bụi tổ chương trình cũng tuyên bố bài thanh minh bên official, nói Sư Huyên rời khỏi việc ghi hình là bởi nguyên nhân cá nhân, không liên quan đến người khác hy vọng mọi người xử sự một cách lý trí. Bên tổ chương trình đã liên hệ với người đại diện của Sư Huyên và Tinh Diệu yêu cầu họ phối hợp xe bài bác bỏ tin đồn ai dè cả hai phía Sư Huyên và Tinh Diệu đều không có động tĩnh gì. Hành vi này càng chứng minh cho fan, không sai idol nhà chúng mình đúng là đã chịu nỗi ấm ức bị cho ra rìa rồi. Anti-fan của Thịnh Kiều nhân cơ hội này lại bới hết mấy trò đi tìm đường chết ở các game show trước kia của cô ra, spam lên hot search. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, hồi xưa cô ta có thể hành hạ hoắc hi bây giờ cũng có thể gây khó dễ với sư huyên. Phong ngữ dạo này cũng đang đến đoạn gai cấn, trong phim đã xuất hiện tình tiết nam chính phó tử thanh này sinh cảm giác ỉ lại với bác sĩ tâm lý Thịnh Kiều. Cái kiểu tình cảm mập mờ không rõ này khiến fan nguyên tác rất điên tiết vốn dĩ đã rất bất mãn với Thịnh Kiều rồi. Một dúng fan sách trước đây từng ua với fan kiêu tức khắc nhảy ra, nói thịnh kiều ỉ vào giờ tiếng tam to rồi còn dám xuôi khiến fan công kích nguyên tác thì xa lánh nghệ sĩ trong chương trình đã là cái thá gì. Cuối cùng thậm chí còn xuất hiện đề tài thăng u ác tính thịnh kiều cút khỏi showbiz thăng. Trên mạng to chuyện như thế, đến cả kỳ liên không chú ý đến tin tức giới giải trí lắm còn biết cầm di động vừa xem vừa mắng quá đáng. Thật quá đáng, tiểu kiều của chúng ta tốt như vậy kia mà. Bên bối minh phàm đã sớm nhận được thông báo của Đinh Giản, biết tình hình câu chuyện rồi, bèn gọi điện thoại liên hệ đạo diễn cái nổi này không thể để tiểu kiều của chúng tôi đội được chứ. Cũng không thể để con bé bị mắng đến tận lúc chương trình phát sóng được hy vọng bên các anh có thể phối hợp với bên tôi up một đoạn B2D sin ra. Cúp điện thoại xong, đạo diễn chấp hành khó xử nói, đạo diễn chịu, không được đâu ạ tinh diệu và sư thị đều đang tạo áp lực đoạn B2D sin này không up được ạ. Trong xã hội tư bản đứng đầu này, rất nhiều lúc cũng thân bất do kỳ. Đạo diễn triệu rút điếu thuốc im lặng không nói gì, đạo diễn chấp hành còn đang tận tình khuyên bảo ông ta đừng xúc động. Bây giờ đầu giáo đều đang hướng về phía Thịnh Kiều tổ chương trình cũng không chịu liên lụy Chờ chương trình phát sóng bình thường, nhìn thấy biểu hiện của Thịnh Kiều ở bên trong tự nhiên sẽ được tẩy trắng thôi nếu như bây giờ tổ chương trình thả đoạn bi hai đờ xin lên trang chính thức để vào mặt vậy cũng không khác gì rằng co trực tiếp với tinh diệu và sư thị đối đầu với tư bản là tự lao mình vào dao hồi lâu đạo diễn triệu nhà một vòng khói trầm giọng nói chuyện này triệu ngu đột nhiên đi ra từ bên cạnh cười tâu toét nói cậu ơi không khuất phục trước thế lực ác độc không mất đi cốt cách kiêu ngạo đây chính là lời cậu đã dạy cháu từ nhỏ đấy bây giờ cậu đừng tự và vào mặt mình trước mặt cháu chứ đạo diễn triệu đây là cô cháu gái ruột bên ngoại của mình đấy à chương một trăm ba bắt cóc thịnh kiều còn đang hết sức chuyên chú mà cha lộ tuyến làm kế hoạch trong phòng nhìn thấy triệu ngu đi vào cô ném bản đồ cho cô nàng cậu tìm giúp tớ vị trí của viện bảo tàng với google chỉ đường không đúng triệu ngu nhận lấy bản đồ quét hai cái lại buông ra cậu không tức à thịnh kiều a triệu ngu dùng ngón tay chọc vào đầu cô sao cậu lại dễ tính thế nhỉ giống hệt cái kiểu người ngốc nghếch ngây thơ ấy Thịnh Kiều dung đùi đắc ý, không nên tức giận, giận rồi đổ bệnh thì ai thương mình đâu. Sống trong giang hồ không dễ dàng, người khác tức giận tớ không tức. Triệu ngu, lúc ăn trưa, mọi người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không đề cập đến chuyện trên mạng thấy dáng vẻ dường như không bị ảnh hưởng gì của Thịnh Kiều, họ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cơm nước xong, họ liền dựa theo kế hoạch mà cô đã làm ổn thỏa đến địa điểm đầu tiên lâu đài Prague. Lúc đoàn người đang du ngoạn trong lâu đài official web của thế giới lớn như vậy lặng lẽ online tuyên bố một đoạn behind the scene. a còn thế giới lớn như vậy, đoàn du lịch nghèo khó trải qua bao gian nan tới được điểm đích rồi lại gặp phải mối nguy bị mất kinh phí. Lần đi du lịch này quả thật rất gập gành, mau tới an ủi idol nhà bạn đi. Đây là bản behind the scene đầu tiên được thế giới lớn như vậy tung ra kể từ khi chương trình ghi hình tới nay. Content vừa hấp dẫn vừa kêu, nhưng cư dân mạng đang hóng vua suốt 2 ngày nay đều biết thừa tuyệt đối là chuyện có liên quan đến việc Sư Huyên rời khỏi chương trình, bèn vội vàng click mở video. Video mở đầu bằng cảnh hai chiếc xe taxi ngừng ở cửa khách sạn, Sư Huyên đang lục tung túi tắm ra tìm ở trong xe, giọng nói mang khẩu âm đất cảng của lương khâu ngọc vang lên có phải mất rồi không? Sư Huyên tức muốn hộc máu nói, cháu để ở ngay đây mà, sao có thể mất được? lại quay cuồng một trận tiếng còi ô tô và tiếng người nhốn nháo ồn ào ngay sau đó có người chạy tới từ đằng sau hỏi làm sao vậy nghe giọng nói thì là thịnh kiều thầy quay phim trong xe đã xoay ống kính qua thịnh kiều đeo ba lô đứng ở ngoài xe ghé vào cửa sổ xe dò hỏi lương khâu ngọc nói hình như mất kinh phí rồi thịnh kiều nói cứ xuống xe trước đã ạ cháu đi tìm tổ đạo diễn vay tiền chúng ta trả tiền xe trước đã Hình ảnh đi theo Thịnh Kiều, cô vai tiền rồi trả tiền xe, kỳ liên cũng xuống xe, hô to từ đằng sau, có chuyện gì thế? Thịnh Kiều chưa nói ra chuyện Sư Huyên làm mất tiền, mà nói, về phòng đã rồi nói tiếp ạ. Ngay sau đó đoàn người lên lầu, ai dè Sư Huyên trên màn hình quăng bộp túi xuống đất, quay đầu định đi, đoạn sau chính là cảnh xảy ra tranh chấp với Lê nghiêu Phía sau còn có giọng nói của Thịnh Kiều, cô đang hỏi đạo diễn, những chuyện này các thầy đã liệu trước chưa ạ? Tổ đạo diễn trả lời là để họ tự mình giải quyết. Vào phòng xong, mấy người thương lượng kinh phí tiếp theo nên làm sao bây giờ, họ đều đang quyết định chỉ có sư huyên trầm mặt không nói lời nào. Cuối cùng thịnh kiều để mọi người đi về nghỉ ngơi trước còn cười an ủi Barcelona lớn như vậy, còn lo không kiếm được tiền ư. Hình ảnh tối sầm, một hàng chữ lon ton chạy vắt qua, đoàn du lịch nghèo rốt cuộc giải quyết chuyện khủng hoảng kinh tế lần này như thế nào. Xin hãy chờ mong tới ngày phát sóng. Vốn dĩ cho rằng video đến đây là kết thúc, không ngờ dừng hình mấy giây, đằng sau vẫn còn. Trong một cửa hàng, Lương Khâu Ngọc đang khuyên bảo Sư Huyên đừng bán lắc tay, chuyện tiền nong đã giải quyết rồi. Sư Huyên khăng khăng bán lắc tay, nói thẳng không cần tiền của người khác. Tổ đạo diễn lợi dụng quy tắc ra mặt ngăn cản, vì thế Sư Huyên cho là tổ chương trình nhằm vào chính mình, bỏ lại một câu tôi không quay chương trình này nữa, đoạn quay đầu chạy lấy người. Biến đổi bất ngờ quả thực các cư dân mạng xem đến đây đều mắt chữ A mồm chữ O. Mẹ nó, ai xa lánh cô, cô làm mất tiền, cô tự nổi sùng, cô gây ra phiền toái, cô vi phạm quy tắc, cô đòi bỏ quay, sao cuối cùng lại đổ cho Thịnh Kiều xa lánh cô. Thịnh Kiều có nói gì không? Lúc kỳ liên hỏi đã xảy ra chuyện gì Thịnh Kiều còn vì quan tâm cô mà chưa nói thẳng chuyện cô làm mất tiền, sau khi sự tình xảy ra vẫn luôn tích cực nghĩ cách giải quyết. Cả phòng chả ai trách cô chỉ có mỗi cô nổi cáu với không khí thôi. Cuối cùng cô còn gây với tổ chương trình, đạo diễn làm sai cái gì. Không bao lâu sau, bên triệu ngu cũng tuôn ra một tin tức nhỏ. Vì tới thế giới lớn như vậy cứu vớt hiện trường, triệu ngu đã phải bỏ mấy lịch trình và công việc đến cả một sân khấu biểu diễn nhỏ ở nước ngoài cũng phải từ chối. Chỉ bởi cái tính đại tiểu thư của cô mà liên lụy bao nhiêu người. Từ đầu tới đuôi liên quan quái gì tới thịnh kiều chớ. Mẹ nó quá oan Phen kiều hai ngày nay ua đến mức thể xác và tinh thần đều mệt mỏi tức khắc lại như được tiêm máu gà phấn khởi phản kháng. Đệ tài thằng ủ ác tính thịnh kiều cút khỏi sâu bít thăng nhanh chóng đã bị thay bằng thăng thịnh kiều còn oan hơn thị kính thăng thăng đại hiệp đội nổi thịnh kiều thăng thăng xin cho thịnh kiều một chút thiện ý đi thăng. Các cư dân mạng cũng phát hiện mỗi lần có chuyện gió thổi cỏ lai gì cuối cùng đều đổ hết vỏ cho thịnh kiều. Có lẽ là bởi vì có tiền án, mọi người đều chút hết lên đầu cô theo bản năng. Nhưng thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút từ lúc chấm dứt hợp đồng tới nay, dường như cô ta đã được sinh ra lần nữa, mặc kệ là sự tự nhiên hào phóng trong game show hay là sự nỗ lực chăm chỉ trong phim trường phim truyền hình, cô ta trở nên càng ngày càng tốt mà người ngoài lại vẫn cứ đánh giá cô bằng ánh mắt trước đây. Vì thế buông tha Thịnh Kiều đi lại đứng đầu hot sất lần nữa, fan Kiều nhân cơ hội đa cấp dùng đủ loại video hình ảnh bài viết nói cho mọi người, Thịnh Kiều thật sự là một tiểu tiên nữ rất tốt rất tốt, đừng nhìn chị ấy bằng ánh mắt thành kiến nữa. Lần tẩy trắng này của thịnh kiều, lại thu hoạch thêm được sự thương cảm và truyền fan của người qua đường, còn bên sư huyên cũng bị mắng cho té tát. Cô mà xe bài của bên official sớm một chút thì có phải không gặp chuyện này rồi không? Im như bị thóc cứ mặc nhiên làm như mình chịu bắt nạt cố ý dẫn đường cho fan đi combat. Trước đây còn xây dựng hình tượng tiểu tiên nữ gió thoảng mây bay còn xoay chuyển trời đất đi lên, giờ về lại cái mương hôi thối của cô đi ẻ ẻ ẻ. Đương nhiên fan của sư huyên cũng đang cực lực biện giải, nói sư huyên chỉ vì có lòng tự trọng tương đối cao, mất tiền xong thì rất tự trách mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại đi, là bác bác cũng sẽ tức thôi. Cư dân mạng tôi đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu là tôi làm mất tiền tôi chỉ biết nhận sai bằng thái độ đoan chính và nghĩ biện pháp giải quyết với mọi người cứ không phải là ngúng ngoẩy rồi đòi bỏ quay. Tình diệu trước đây vẫn luôn xây dựng cho sư huyên hình tượng tiên nữ sang sinh duyên, tuy rằng bình thường cô ta không gây xung đột với người khác, rất cô độc nhưng khí chất cao ngạo khinh người kia chỉ cần ai hơi tình ý tí là đều có thể cảm giác được. Lần này mọi chuyện căng đét những nhân viên công tác từng hợp tác với cô ta trước kia đều sôi nổi lích tin ra, nói cô ta khinh thường người khác thế nào, nói cô ta lạnh lẽo ra sao, lúc giao lưu cô ta toàn hét cằm nhìn xuống kiểu hận không thể khiến người ta quỳ xuống nói chuyện với cô ta vậy cũng có anti fan xen lẫn trong đó, cái tính này của cô ta ngầm đắc tội không biết bao nhiêu người, trước kia chỉ xoắn tập đoàn sư thị và hình tượng quá ổn không thể xuống tay được, bây giờ gương mặt giả này đã vỡ ra một cái khe hở, tất cả mọi người vươn tay ra lay, như thể muốn xé nát lớp mặt nạ này, lột gương mặt thật của cô ta ra mới thôi. Sư Huyên tức giận đến mức đập vỡ ba cái bình cổ trong nhà. Sư thị đập tiền, tinh rượu ra tay, trong một đêm đã xóa toàn bộ hot sớt đề tài sạch sẽ. Nhưng chỉ cần đoạn video behind the scene của tổ chương trình kia không xóa các cư dân mạng trước sau vẫn sẽ thảo luận làm sao quan hệ xã hội được nữa, cái hình tượng tiên nữ từ thiên cung tới hồi trước cũng không giữ nổi. Đạo diễn chấp hành buồn khổ nhà một vòng khói, đạo diễn triệu thế này là đắc tội sạch sẽ với sư thị và tinh diệu rồi. Đạo diễn triệu nghe thấy cháu gái ngoại tôi nói chưa? Không thể mất xương cốt kiêu ngạo trong cái giới này vẫn cần phải có sự kiêu hãnh của mình. Chương trình sắp kết thúc việc ghi hình, sự kiện bỏ quay gây sóng gió cũng đi vào hồi kết. Mấy quảng cáo của nhãn hàng xa xỉ vốn định ra hạn hợp đồng với sư huyên đều mất sạch mấy cái đại diện thương hiệu đang tiếp xúc cũng vội vã chối hết. Lần này tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Tinh diệu mặt ngoài chưa nói gì, người đại diện thậm chí còn cho cô ta nghỉ ngơi một tuần để điều chỉnh trạng thái cho tốt nhưng cô ta biết cô ta đã mất đi cái gì. Chỉ có người nhà mới chấp nhận sự tùy ý của mình một cách vô điều kiện còn lại bất kỳ ai khác đều coi mình là đĩa đồ ăn đã vứt đi. Cô ta lấy di động ra, bấm số gọi cho một dãy số. Sau mấy tiếng tút tút thì kết nối được đầu bên kia cười tâu tuét, alo. Sư huyên lạnh giọng chuyện trước đây chị nói tôi có thể thử xem. Không phải đại tiểu thư chê chúng ta không cùng một loại người, khinh thường không muốn làm bạn với tôi sao? Làm nhảm nhiều thế, không làm đúng không? Kìa, đừng nóng giận mà. Nào nào nào chúng ta thương lượng tử tế một chút. Check in xong tháng cảnh cuối cùng ở Prague nửa tháng quay chương trình thế giới lớn như vậy rốt cuộc cũng kết thúc. Nhóm khách mời chụp ảnh gõ, clapboard đóng máy ở quảng trường Prague, đạo diễn tuyên bố chính thức kết thúc ghi hình. Trở lại khách sạn, nhóm nhân viên công tác cuối cùng không cần khiêng máy móc đợi lệnh bất kỳ lúc nào nữa. Mọi người cất hết thiết bị đi, tổ đạo diễn chi tiền sắp xếp nhà hàng, cùng ăn một bữa cơm chia tay. Kỳ Liên nói, trời ơi, nửa tháng cuối cùng có thể mở bụng ăn một bữa cơm. Lê Nhiều nói, chú Kỳ của chúng ta chính là người có thể ăn một lần 50 đồng bánh bao, mấy ngày nay chắc chú đã phải chịu khổ nhiều rồi. Quay xong chương trình, các khách mời đã thân thiết hơn không ít. Bạn bè trong cái giới này đều quen biết nhau nhờ công việc. Hợp tính thì chơi thêm, không hợp thì xong việc đường ai nấy đi, đèn nhà ai nhà nấy giảng. Trong nửa tháng này, tiên mẹ đỡ đầu của tiên nữ giáo và thả hữu hộ pháp của cô đã thành lập tình hữu nghị cách mạng sâu sắc. Ba tòa núi lớn trong giới giải trí, một tòa là bạn trai cô, một tòa là người anh em của cô, một tòa là chị em của cô. Quá bành trướng, buổi tối sẽ liên hoan, nhà hàng mà tổ chương trình đặt là một nhà hàng đặc sản ven sông ở địa phương. Thịnh Kiều về tắm giờ trước Triệu mu và Lê Nhiêu đã sang nhà hàng rồi. Trời đã vào đêm cô lười sấy tóc lau linh tinh rồi đi ra ngoài, đinh giản ở dưới lầu chờ cô, đang gọi điện thoại với bối minh phàm Vừa mới đi chưa được mấy bước đã có một nhân viên mặc đồng phục của tổ chương trình chạy tới, lịch sự nói tiểu Kiều bên này muốn quay thêm một đoạn cảm nghĩ cá nhân khi đi du lịch phải xin của em thêm mấy phút nữa rồi. Thịnh Kiều không nghi ngờ anh ta gật gật đầu đi theo anh ta. Đinh Giản cũng theo sau, còn đang nấu cháo điện thoại bàn chuyện lịch bay ngày mai với bối Minh Phạm, nhân viên công tác kia lại nói với chị, chị về khách sạn lấy máy xây xuống đi ạ, tóc Tiểu Kiều vẫn còn ướt tí nữa không quay được đâu. Đinh Giản làm dấu tay ok quay đầu về khách sạn. Thịnh Kiều đi theo đằng sau nhân viên công tác khi rẽ vào góc đường, cô mới cảm thấy hơi sai sai. Đang định nghĩ lại, di động rung lên, cô cầm lên thì thấy là Hoắc Hy gọi sang. Cô vui vẻ nhấc máy, nhỏ giọng gọi Hoắc Hy. Đầu bên kia cũng cười rất tươi, chương trình quay xong rồi nhỉ. Cô trẻ ống nghe vùi đầu đi, dạ, ngày mai em về rồi này. hoắc khi cười nhẹ, ngày mai chắc em chưa thể quay về được đâu. Cô tò mò hỏi, tại sao ạ? Vừa dứt lời, một bàn tay bỗng vỗ lấy cô từ đằng sau thịnh kiều khom người trốn theo bản năng, thân mình đột nhiên nhẹ bẫng đi, bỗng có hai người sồ ra túm lấy cô nhét vào trong xe thương vụ. Di động rơi xuống, bang một tiếng, cô chỉ kịp gào lên một tiếng thét chói tay, xe đã nghênh ngang mà đi. Ông nghe truyền ra tiếng hét của Hoắc Hy kiều kiều, nhưng không ai trả lời. Ánh đèn neon trên đường phố Prague im lặng lập lè, anh đánh mạnh tay lái, phanh gấp một cái rừng ở ven đường, trong đầu toàn là tiếng hét thất thanh cuối cùng của cô và tiếng động cơ nổ vang. Anh gọi thêm hai lần, di động đột nhiên kết nối được Hoắc Hy nôn nóng gọi kiều kiều. Đầu bên kia nói bằng tiếng Anh, chiếc di động này bị rớt ở ven đường, anh là chủ nhân của di động à. Anh như xa vào trong hầm băng, giữ lại một tia bình tĩnh cuối cùng, xin nói cho tôi biết vị trí của bạn lúc này. Nói đoạn anh khởi động xe, xe lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung. Không bao lâu sau, kênh giao thông đường bộ bất ngờ phát đi một tin tức, vừa rồi ở đoạn đường Access, một chiếc xe thương vụ bất ngờ đổi hướng lao về phía sông Vintava với vận tốc rất nhanh, khiến ba phương tiện đằng sau xảy ra xô sát trước mắt chưa rõ thương vong. Hoặc hay nhìn về phía biển báo giao thông, đó chính là đoạn đường mà anh vừa đi qua. Con đường tắc nghẽn, xe cứu thương, xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, nhân viên cứu hộ đã ùa xuống sông vớt người. Anh lùi xe lại, đổi sang một hướng khác. Chương 114 em yêu anh. Trong khoảnh khắc bị trói lên xe, trong một nháy mắt Thịnh Kiều đã rất may mắn. Bởi vì đối phương không lựa chọn đánh choáng cô bằng thuốc mê. Có lẽ chúng cảm thấy cô chỉ là một nữ minh tinh tay trói gà không chặt nên không đáng, gã người hoa giả dạng nhân viên công tác và tên gia đen cao to đè cô lại, xe chạy như bay. Ngoại trừ tiếng thét chói, tay lúc lên xe cô không hề dãy dụa thêm. Trên đầu bị tròng một cái bao tải, hai tay bị trói nghiến ở đằng sau. Càng sợ hãi, càng tỉnh táo, cô không rên một tiếng. Sau đó cô liền nghe thấy đối phương nói thầm bằng anh, sao nó im thế nhỉ? Một người khác nói, chắc là bị dọa ngu luôn rồi, lá gan của minh tinh Trung Quốc nhỏ quá. Đằng trước có tiếng cười của tài xế, bây giờ đã bị dọa choáng váng, chờ lát nữa có lẽ nào sẽ bị dọa ngất luôn không? Gã lại hỏi, bề ngoài thế nào, cô nghe thấy giọng của kẻ giả trang nhân viên công tác cực kỳ xinh đẹp, video quay xong chắc phải đẹp lắm. Cô cắn chặt môi, liều mạng áp chế sự run rẩy không thể tự chủ. Chúng không muốn giết cô, chúng muốn quay video, video. Còn video gì được nữa? Một khi xe dừng lại, cô sẽ không còn bất kỳ cơ hội phản kháng nào nữa. Ba gã đàn ông, cô không thể nào trốn thoát nổi. Đừng sợ, đừng khóc, bình tĩnh lại, nhất định có biện pháp, nhất định có. Cô nhắm mắt lại, xe chạy liên tục ngoài xe có tiếng còi vang vàng. Đại để vì cô quá yên tĩnh, hai người bên cạnh bèn lòng tay giữ cô ai cũng không ngờ cô đột nhiên vùng dậy. Lúc quay phim không sợ cô đã học cách chiến đấu 3 tháng với cảnh sát đặc công trên phim trường, ngày nào cũng luyện đến tím tái tay chân, nhưng rốt cuộc đã nắm vững được những kỹ xảo này. Biết điểm yếu trên cơ thể người ở đâu, biết ra chiêu thế nào để không phạm sai lầm. Hai người bị khuỷu tay cô đánh chúng vào huyệt thái dương và ít hầu, lập tức khục ngay. Tịnh kiều kéo tuột bao tải trên đầu xuống, đột nhiên nhào về phía trước giật lấy tay lái của tài xế. Cô đánh cuộc bọn chúng không muốn chết. Tài xế hoảng sợ tức giận mắng một câu, hai người đằng sau phản ứng lại được đều nhào lên túm cô. Thịnh Kiều đã túm chặt tay lái chết sống không buông tay. Hai người đằng sau giựt cô, ngược lại giúp Thịnh Kiều tăng lực xe lập tức nghiêng đi tài xế phanh kít xe lại. Sau một tiếng ma sát chói tai có một tiếng rầm thật lớn, xe đâm mạnh vào đường bao bảo vệ của dòng sông. Thịnh Kiều không có chỗ dựa cả người bay về đằng trước đập vào kính chắn gió. Bên trong xe vang lên những tiếng chửi tức giận, lúc xe dừng lại, đong đưa nhẹ nhàng, mấy người đến mắng cũng không dám mắng nữa. Xe treo trên vòng bảo vệ, đầu xe nghiêng về đằng trước, sắp rớt đến nơi. Thịnh Kiều bị đâm đến mức choáng váng nặng nề, cảm giác có một dòng chất lòng ấm áp chảy dọc xuống từ trán. Cô cuộn tròn người lại không dám động, cũng không thể động cửa được. Sau đó cô nghe thấy người ở hàng ghế sau tức giận nói con này chết rồi à. Tài xế nghiến răng nghiến lợi, cái con đàn bà thối này, muốn hại chết chúng ta đây. Họ chói cô chỉ vì muốn quay video, không ai muốn chết. Tai nạn xe cộ nhanh chóng khiến cho mọi người vây xem, có người báo cảnh sát. Không bao lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương càng đi càng gần. Ba người bên trong xe tức khắc lo lắng gần chết, chờ cảnh sát tới thì có thể họ sẽ chạy không thoát. Gã người hoa kia đột nhiên duỗi tay mở cửa xe định nhảy khỏi xe chạy trốn, tài xế hét lớn một tiếng, "Đừng cử động!" những đã muộn rồi xe mất đi cân bằng nghiêng hẳn về đằng trước rớt vào trong nước cửa xe bật ra nước sông lạnh lẽo ùa vào ba tên bắt cóc cũng chưa bị thương nặng dãy ruộ đào thoát khỏi xe thịnh kiều cắn chặt đầu lưỡi kích thích trí thức đang dần dần hôn mê nước sông sộc vào soang mũi cô cố gắng di chuyển về phía cánh cửa xe đang mở rộng kia nhưng thân thể càng lúc càng vô lực dưỡng khí thiếu hụt ý thức cô mỗi lúc một mơ hồ cô liều mạng mở to mắt nhưng không thể ngăn được mí mắt nặng trịch Những hình ảnh trong đầu xoay như đèn kéo quân Cô thấy hai cha mẹ nhà họ Kiều, Kiều Vũ Một nhà ba người đứng ở nơi đó, rũi tay với cô Cô vươn tay tới, nhưng thân thể chẩm xuống Cách họ càng ngày càng xa Chắc là sắp chết rồi Nếu như chết đi, xin để cô chết trong vụ tai nạn xe hơi lần trước Để thế giới này chưa bao giờ từng có sự tồn tại của cô Để chàng trai cô âu yếm quên cô đi Không đến mức khổ sở bi thương Thịnh Kiều mơ một giấc mơ Nói đúng ra cô cũng không rõ đây là mơ hay là thực. Khi cô tỉnh lại, cô ở trong biệt thự nhà họ Kiều, ngủ trong phòng của chính mình, trên chiếc giường của chính mình. Đầu óc vẫn còn nhâm nhầm đau, cô đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn tất cả những thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh. Dép cũng chưa kịp đeo, cô nôn nóng nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Trong phòng bếp, dì Trương đang nấu cơm, dưới lầu ông Kiều bà Kiều đang xem TV, Kiều Vũ ngồi bên cạnh đọc tờ báo kinh tế, cô đứng ở nơi đó gọi. Bố, mẹ anh trai. Họ nhìn lên, bà kiều cười kiều kiều dậy rồi, mau đi thay quần áo chuẩn bị ăn cơm. Nước mắt cô bỗng trào ra, kiều vũ buông tờ báo xuống ngay, sao lại khóc, ai bắt nạt em, cô vừa khóc vừa cười, em không sao đâu, anh hai. Kiều vũ phì cười, gọi anh hai ngoan như thế, có phải lại định nhờ anh cái gì không? Lại muốn anh tranh vé giúp em à? Cô ngây người tại chỗ, hoắc hi... Cô quay đầu trở về trong phòng tìm được di động của mình tìm tin tức về hoắc Hy trên tin nói anh đã ra nước ngoài học tập. Di động không có phương thức liên hệ của anh nhưng cô nhớ rõ số điện thoại của anh cô bấm số gọi cho anh. Hồi lâu điện thoại kết nối được giọng nói của anh vang lên xin chào ai đấy. hoắc Hy cô nhỏ giọng gọi anh nghẹn ngào mấy lần em là Kiều Kiều. Điện thoại dập đánh cục một tiếng khiến cho chàng trai kia quên mất cô không đến mức khổ sở bi thương. Trời cao đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô, cô nên vui vẻ mới đúng. Nhưng tại sao, nước mắt cô lại rơi ào ạt như thế, đau lòng đến tột đỉnh tựa như bị một mũi dao xẻo từng nhát vào tim, đau đến mức cô không thể thở nổi. Cửa phòng bị gõ vang, Kiều Vũ đứng ở cửa, nhíu mày nhìn cô, rốt cuộc làm sao đấy? Cô nhào về phía anh, chui vào trong lòng ngực anh. Kiều Vũ sững sốt, duỗi tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng chụp đầu cô. Sao vậy? Nói với anh hai, ai bắt nạt em? Cô rốt cuộc đã tìm được gia đình mà cô cô tha thiết ước mơ cũng mất đi chàng trai mà cô thương mến. Cô đã trở về làm kiều tiều, lại trở thành fan của anh. Giữa muôn vàn fan, một kẻ bé nhỏ không đáng kể. Bóng câu qua cửa sổ, một ngày nào đó cô tới New York gặp anh. Cô liếc mắt một cái đã nhận ra anh, anh đội mũ, xách theo túi mua hàng, cúi đầu đi ra ngoài. Cô cứ đứng ngây ra tại chỗ, không nhịn được nhẹ giọng gọi hoắc hy. Anh quay đầu nhìn lại. Vẫn là gương mặt thờ ơ kia khi anh nhìn cô tựa như ánh mắt nhìn một người xa lạ. Cô nhìn xuống nỗi nghẹn ngào thật cẩn thận vươn tay, muốn túm lấy góc áo anh. Hoặc khi anh không nhớ em ư, anh như người tránh đi, ở cánh cửa cách đó không xa có một cô gái xinh đẹp vẫy tay với anh. Đi thôi anh, anh nhìn qua, sự thờ ơ trong đáy mắt nháy mắt hóa thành dịu dàng, bước nhanh đi qua. Thịnh Kiều cứ đứng nhìn như vậy. Nhìn anh nắm tay cô gái kia, bàn tay anh bao lấy bàn tay nhỏ của cô ấy, đến đầu ngón tay cũng thoát lên sự dịu dàng. Cô im lặng gọi anh, hoắc hi nhưng anh vĩnh viễn sẽ không đáp lại cô. Triệu ngu đẩy cửa đi vào cầm trong tay một hộp cơm, đi đến cạnh người thân đang ngồi bên mép giường, thấp giọng nói ăn chút gì đi. Anh không nói lời nào, chỉ nắm bàn tay cô gái nằm trên giường bệnh. Triệu ngu ngồi xổm xuống, hoắc hi anh muốn để lúc tiêu kiều tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của anh sao. Mí mắt anh giật một cái. Vừa rồi bên cục cảnh sát gọi điện thoại, nói bọn bắt cóc đã khai ra rồi, tất cả đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt tiều kiều cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Anh vẫn không nói lời nào, chỉ nhận lấy hộp cơm trên tay cô nàng, mở ra giống như đang hoàn thành nhiệm vụ, nhét từng miếng từng miếng vào trong miệng. Triệu ngô thở dài, cô nàng không cách nào tưởng tượng được hoắc hy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc Đinh Giản phát hiện có gì sai sai, liên hệ tổ chương trình báo cảnh sát, cảnh sát căn cứ vào lời kể của họ, lấy ảnh chụp của cô gái vừa được cứu ra từ trong sông cho họ xem. Khi ba tên bắt cóc trèo được lên bờ cảnh sát đã đổi tới, không trốn kịp nữa, nhưng ngàn vạn lần không thể vác trên lưng tội danh giết người, chúng bèn vội vàng nói cho cảnh sát trong xe còn có một người. Lúc Thịnh Kiều được cứu lên, bởi vì não bị va chạm và thiếu oxy trong thời gian dài nên cô Lâm vào hôn mê. Khi mấy người triệu ngu đuổi tới bệnh viện, họ nhìn thấy Hoắc Hi ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu. Ban đầu, họ còn tưởng rằng mình nhìn lầm, Lê Nghiêu hỏi, "Hoắc Hi, anh ở đây làm gì?" Anh ngẩng đầu nhìn họ, đôi mắt đỏ như máu, giọng nói trầm khàn, "Cô ấy là bạn gái tôi." Họ còn chưa kịp khiếp sợ, phòng cấp cứu đã đầy bác sĩ ra ra vào vào, ai cũng lo lắng đề phòng, may mà giải phẫu thành công, Thịnh Kiều khôi phục lại các dấu hiệu của sự sống, nhưng bác sĩ nói có thể tỉnh lại hay không thì còn chưa biết. Nếu như anh tới sớm một chút thì tốt rồi, nếu như anh lên chuyến máy bay sớm nhất, nếu như anh không tốn nhiều thời gian thuê xe thế, nếu như. Nhưng đều đã không còn kịp nữa rồi, ngày mai có lẽ em không thể quay về rồi. Tại sao ạ, bởi vì anh tới tìm em đây, muốn ôm lấy em, hôn lên đôi mắt vui vẻ của em, nghe em gọi tên anh bằng giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại của em. Anh cầm tay cô thấp giọng hỏi cô, không phải em nói rất nhớ anh sao. Anh tới tìm em đây, em có vui không? nếu như em vui xin hãy mở mắt nhìn anh đi bàn tay nhỏ trong tay anh đột nhiên khẽ run một chút triệu ngu bên cạnh đột nhiên kinh ngạc kêu lên hoa khi tiều kiều đang khóc anh đột nhiên ngẩng đầu sắc mặt cô gái trên giường bệnh tái nhợt khóe mắt có giọt nước mắt chậm rãi chảy ra triệu ngu chạy như bay ra ngoài bác sĩ bác sĩ hai tay hoa khi đều đang run anh nhẹ nhàng lau đi dòng lệ bên khóe mắt cô thì thầm gọi cô kiều kiều mày cô hơi nhíu lại anh cúi người xuống Hôn lên chán cô, kiều kiều, sau một lúc lâu, anh nghe thấy giọng nói khản đặc suy yếu của cô, hoắc hi. Người anh run lên, cô chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vẫn còn nước mắt, nghẹn ngào, hoắc hi. Anh cười rộ lên, sơ sờ, sờ mặt cô, ngón tay cọ qua má cô, thấp giọng hỏi, anh ở đây, em còn đau ở đâu không? Cô nhẹ nhàng lắc đầu, vừa lay động, đầu lại đau, cô yếu ớt hỏi, em ngủ bao lâu rồi? Hai ngày, anh cười cười, cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bạch của cô. Nhưng không sao em đã tỉnh rồi, đừng ngủ tiếp nữa, được không? Cô nghe ra giọng nói trầm khàn của anh, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu gần như ướm máu của anh. Mà từ lúc cô mở mắt ra anh vẫn luôn cười, dịu dàng như vậy, dịu dàng đến thế. Hoác Hy vờ như không thấy cô trong giấc mơ kia không phải là sự thật. Anh trước mắt cô mới là sự thật, cô vẫn luôn không rõ tình cảm mà cô dành cho Hoác Hy rốt cuộc là thứ tình cảm gì. Đã làm fan của anh quá lâu rồi, đến cả sự yêu thích cũng trộn lẫn với sùng bái. Có đôi khi cô nhớ lại lời tỏ tình của anh đêm đó, đều giống như đang nằm mơ, sự yêu thích của anh dường như khiến cô hoài nghi cuộc đời này. Mà hiện giờ cô rốt cuộc hiểu rõ cô thích anh, không hề giống như đuổi theo ánh sáng kia như một cái bóng, mà giống như đuổi theo một tình yêu thầm. Cô biến thành thịnh kiều, mất đi cha mẹ người nhà, mất đi tất cả. Trong thế giới của mình cô thứ duy nhất còn dư lại chỉ có anh. Cô nỗ lực vươn tay ôm lấy cổ anh, mà anh dường như cũng cảm nhận được bèn kề sát vào. Anh nghe thấy cô nói, hoắc khi em yêu anh. Trường 115, cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt. Bác sĩ lại khám toàn diện cho Thịnh Kiều, cô phải khâu ba mũi trên đầu, bị chấn động não ở mức độ trung bình, quan sát thêm một khoảng thời gian nữa nếu không biến chứng xuất hiện thì cơ bản sẽ không đáng ngại. hoắc khi cuối cùng cũng an tâm. Cô nằm ở trên giường gọi điện cho bà Thịnh, bà Thịnh nghe tin cũng biết chuyện tai nạn xe cộ, lo lắng khôn xiết, thật là hận không thể lập tức bay đến bên cạnh con gái. Nhưng bà đi lại không tiện, hộ chiếu thị thực cũng không làm được ngay. Bối Minh phàm không muốn khiến người già lo lắng, giấu giếm chuyện bắt cóc để Phương Bạch tới bệnh viện ở cùng bà suốt. Bây giờ nhận được điện thoại của con gái, bà quả thực khóc không thành tiếng. Thịnh Kiều dịu giọng trấn an, bà Thịnh lo lắng cô nói nhiều sẽ đau, xác nhận cô không có gì đáng ngại liền cúp máy. Thịnh Kiều buông di động, buồn bã buông tiếng thở dài, lại quay đầu nhìn Hoắc Hy. Hốc mắt anh xanh đen, sắc mặt cũng tiều tụy cô thương anh vô cùng, bèn nắm ngón út anh nói, Hoắc Hy anh đi ngủ đi em không sao đâu. Anh xoa xoa đầu cô cười, không cần, mất mà còn tìm lại được nỗi đau xé tim đó anh phải ở bên cô mới an lòng. Thịnh Kiều cũng biết ngẫm nghĩ một lúc cô dịch người sang bên cạnh, nhường ra hơn phân nửa đệm trên giường. Vậy anh ngủ ở đây được không ạ? Em sẽ ở bên cạnh anh. Anh nhìn cô chằm chằm, Thịnh Kiều bị nhìn đến mức ngại ngùng, ánh mắt nhìn đông ngó tây. lý nhí nói, giường to mà. Hoác Hi mỉm cười, cởi áo khoác và dài ra, nằm lên giường. Cô vẫn hơi lo lắng, chờ anh nằm thẳng xuống, cô lại dịch sang bên cạnh một chút, ở giữa còn đủ nằm thêm một người. Hoác Hi đột nhiên nghiêng người duỗi tay ôm lấy cô kéo cô về bên trong. Còn trốn nữa là ngã đấy. Cô cứng người, nhỏ giọng nói, được rồi, không trốn nữa. Anh cười cười, lúc này mới nằm thẳng trở về, nắm tay cô thấp giọng nói, anh ngủ một lát cần gì thì gọi anh nhé. Vâng, anh nhắm mắt lại, không bao lâu sau tiếng thở đều đều khi say giấc đã vang lên. Đúng là hai ngày này anh cũng chưa ngủ thịnh kiều nghĩ tới hai ngày đêm mình hôn mê này anh vẫn luôn thuộc cạnh mình, trong lòng cô quả thật vừa sót vừa ngọt. Người này cô nhất định phải đối xử với anh thật tốt thật tốt mới được qua một lát cửa phòng bệnh bị đẩy ra triệu Ngu đi vào thịnh kiều vội duỗi tay làm động tác suy triệu Ngu nhìn hai người chằm chằm hồi lâu bị miếng thức ăn chó này nhét no cả bụng thịnh kiều vẫy tay với cô nàng triệu Ngu rón rén đi qua ngồi xổm ở mép giường thịnh kiều thì thào hỏi cô nàng chuyện hoắc hy ở đây không bị tuôn ra chứ Triệu Ngu lắc đầu cũng thì thào đáp lại cô. Lúc ấy có tớ Lê Nhiêu chú kỳ cậu tớ và trợ lý của cậu ở đấy. Trợ lý của cậu nói chuyện tình cảm của cậu không thể bị đưa ra ánh sáng được. Chúng tớ đều hiểu rõ. Lúc này Thịnh Kiều mới an tâm. Triệu Ngu lại nói nhưng chuyện của cậu đã truyền ầm ầm trong nước rồi. Vụ tai nạn xe của quá to chuyện tổ chương trình thì lại người đông mắt tạp. Bên đối ngoại của cậu tớ chỉ bảo là cậu bị tai nạn xe của thôi, không đề cập đến chuyện bắt cóc. Người đại diện của cậu ngày hôm qua đã tới rồi. Đúng rồi còn có một luật sư họ Kiều cũng tới, nói là luật sư riêng của cậu đang giải quyết chuyện bắt cóc cùng người đại diện của cậu ở bên cục cảnh sát ấy. Kiều Vũ tới à, cô lập tức kích động đến mức không biết nên nói gì nữa, bình tĩnh một lúc mới hỏi anh ấy đâu. Tớ muốn gặp anh ấy, Triệu Ngu nói, một lát nữa là đến, bên cục cảnh sát muốn sang ghi chép lời khai của cậu chờ cậu khỏe hơn một chút còn muốn cậu làm chứng nữa. Thịnh Kiều im lặng một lát hỏi bọn bắt cóc có khai ra kẻ đứng đằng sau sai khiến là ai không? Triệu ngu lắc đầu còn đang lấy bằng chứng, chưa công bố, luật sư của cậu chắc là biết đấy, tí nữa cậu đi mà hỏi anh ta. Cô nàng dừng một chút lại nói, dù sao cũng có âm mưu bắt cóc từ trước, ngày hôm qua có đi xem camera theo dõi, các máy theo dõi gần khách sạn đều hỏng rồi. Nếu không phải lúc ấy cậu đang trò chuyện với hoặc khi anh ấy phát hiện dị thường nên báo cảnh sát cậu lại gây ra tai nạn xe cộ trên đường còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô đương nhiên biết sẽ xảy ra chuyện gì. Những người đó cũng không muốn giết cô, chỉ muốn hủy hoại cô. Chói cô đi quay xong video lại thả cô về căn bản không hề có cách nào. Đây là ở nước ngoài các phương diện đều có hạn. Visa của tổ chương trình để ghi hình ở đây cũng không thể ở lâu, có lẽ không đợi đến lúc cô báo cảnh sát những video đủ hủy diệt cả đời cô đã bay đầy trời. Mà bọn bắt cóc lại được thuê ở nước ngoài, truy lùng chủ mưu lại càng khó hơn, cô cũng chưa thấy rõ được bọn bắt cóc camera theo dõi xung quanh đều bị hủy hết, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Mưu đồ của bọn chúng tính toán rất khá, thứ nhất không đòi tiền, thứ hai không đòi mạng, nếu không xảy ra tai nạn xe cộ giữa đường, trên cơ bản không thể điều tra được vụ án bắt cóc này. Thật may mắn quá, ông trời thật ra vẫn luôn đứng về phía mình. Triệu ngu thấy cô cao mày trầm tư, bèn dùng ngón tay chọc chọc vào mặt cô, nhỏ giọng nói tiện cho hỏi ngoài lề tí. Cậu yêu hoác hi hồi nào đó? Phen bạn gái biến thành vợ quá kích thích, tịnh kiều tức khắc hơi thẹn thùng, một thời gian rồi. Triệu ngu hừ một tiếng, thế mà gạt luôn cả tớ, đúng là tình chị em, plastic. Cậu như thế tớ làm sao tạo xịt căng đan với cậu nữa, cậu còn muốn tề tự ba hòn núi lớn nữa không? Bên cạnh vang lên một giọng nói hơi khàn khàn cô muốn tạo xì căng đan gì với cô ấy. Triệu ngu má ơi một tiếng. Hoác Hy ngồi dậy cao cao mái tóc nhìn cô nàng như cười như không cô còn ngại mình chưa đủ xì căng đan à. Triệu ngu nói anh cứ đùa em. Thịnh Kiều cũng định ngồi dậy nhưng đầu cô bất đắc dĩ vẫn còn đau chỉ có thể nằm quan tâm hỏi. Hoác Hy anh ngủ có ngon không? Muốn ngủ tiếp một lúc không anh? Anh xoa xoa đầu cô. Ngủ ngon. Triệu ngu. Không muốn ăn thức ăn chó nữa chào nhá. Cô nàng xoay người đi thẳng ra ngoài, đi tới cửa lại nghĩ đến cái gì quay đầu lại nói, luật sư của cậu và cảnh sát sắp đến tới nơi rồi đấy cậu chuẩn bị đi nhé. Cô nàng rời khỏi cửa, hoắc khi nhảy xuống giường, vào toilet rửa mặt lúc anh đi ra thịnh kiều đang cầm di động làm gương soi, nhìn những miếng băng gạc trên đầu mình, nghĩ đến đoạn bị khâu chắc đã bị cạo hết tóc rồi, tức khắc thấy có chút khóc không ra nước mắt. Cô dầu miệng nói, hoắc khi em sắp thành người hói rồi. Anh đi đến mép giường ngồi xuống, tóc sẽ dài ra nhanh thôi. Anh lại nhìn dáng vẻ cô đang soi đông soi tây đôi mắt chầm trầm đột nhiên cúi người cắn một miếng lên môi cô. Thịnh Kiều đau đến mức giật mình một cái ấm ức cực kỳ, hoắc khi anh làm gì thế? Anh thấp giọng cho rằng anh sẽ không ghen có phải không? Thịnh Kiều ngần người một lúc mới ngớ ra anh đang nói gì? Cô đột nhiên nhớ tới lúc quay không sợ cảnh hôn đầu tiên ở phim trường, ngày đó anh cũng thừa dịp cảnh hôn để cắn cô còn nói là trừng phạt. Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu rõ anh nói phạt là phạt cái gì, hóa ra là bởi vì Kiều Vũ à. Thịnh Kiều bật cười, rỗi tay ôm lấy cổ anh, làm nũng nói anh ấy chỉ là luật sư của em thôi. Anh nhướng mày anh ta là người đàn ông khác. Thịnh Kiều đào mắt một vòng, nhỏ giọng nói, hoặc khi em nói cho anh một bí mật nhé. Hừm, anh ấy là anh trai. Hoắc khi nhìn cô chằm chằm không nói lời nào thịnh kiều cười hề hề, là anh trai đó, bố mẹ anh ấy là cha nuôi mẹ nuôi của em, giữa chúng em chỉ có tình anh em thuần khiết thôi cho nên anh đừng ghen với anh ấy nữa nhé. Anh ghé sát vào một ít không được, cô thở dài ai anh có nhiều fan vợ fan bạn gái như thế em cũng có nói gì đâu. Hoắc khi bật cười, nhéo một cái lên mặt cô, đang quậy giờ cửa phòng bệnh bị đẩy ra kiều vũ đi vào đầu tiên. Thấy hai người đang thân mật trong phòng, đôi mắt anh trợn tròn, dừng một chút mới vội ho khan một tiếng. hoắc Hy ngồi thẳng dậy quay đầu mỉm cười với anh thịnh kiều kích động vô cùng. Kiều Vũ, sao anh lại tới đây à? Anh thấy tin lúc ở trong nước gọi điện thoại cho em, trợ lý của em kể mọi chuyện cho anh nghe. Bố mẹ không yên tâm, để anh tới nhìn một chút. Kiều Vũ đến gần, đánh giá cô một lúc. Đỡ hơn chưa, rồi à, không sao đâu anh. Anh cười cười, vậy là tốt rồi, cảnh sát muốn tới ghi chép lời khai của em, để anh gọi họ vào. Thịnh Kiều vâng ngay, cảnh sát nhanh chóng đi vào, đầu tiên biểu đạt sự an ủi, sau đó bắt đầu ghi chép dò hỏi. Hoa Khi và Kiều Vũ đứng ở bên cạnh, Hoa Khi thấp giọng hỏi, khó giải quyết sao? Kiều Vũ lắc đầu, lại gật gật đầu, bọn bắt cóc bị bắt rồi, lúc Trù mưu lần trốn xuất cảnh cũng tóm được luôn, nhưng vẫn còn hai kẻ nữa, đều ở trong nước. Chuyện giải quyết giữa các nước không tốt lắm, hơn nữa đối phương lại có chỗ dựa lớn. Anh vỗ vỗ hoắc Hy vai, yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để chúng được ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. hoắc Hy rũ mắt gật đầu, ghi xong khẩu cung, cảnh sát lại lấy ra ảnh chụp của bọn bắt cóc để Thịnh Kiều chỉ ra và xác nhận, làm xong thủ tục thì trời đã tối đen. Chờ tới khi cảnh sát rời đi Thịnh Kiều mới có thời gian hỏi Kiều Vũ chủ mưu là ai. Kiều Vũ nói kẻ bị tóm ở đây tên là Nhạc Thư Ngạn, hắn ta khai ra hai kẻ nữa, là người đại diện trước kia của em Cao Mỹ Linh và kẻ đạo nhạc bị em chửi lục lịch. Cao Mỹ Linh và lục lịch đều đang ở trong nước bên anh đang làm thủ tục bắt giữ xuyên quốc gia. Vẻ mặt thịnh Kiều cũng không bất ngờ gì. Kiều Vũ nói, đúng rồi, bên người đại diện của em cũng đã điều tra ra, trọ uy hiếp bằng sát chết mấy tháng trước em nhận được cũng là do Nhạc Thư Ngạn chỉ thị, hắn đã lộ bằng chứng và thừa nhận rồi. Hoác Hy ở cạnh nhíu mày uy hiếp bằng sát chết. Chuyện xảy ra khi nào? Thịnh Kiều im lặng hồi lâu mới lý nhí nói, hồi trước à? Ánh mắt Hoác Hy hơi trầm đi, nhưng cũng chưa nói gì. Kiều Vũ nói tiếp em không cần lo lắng những chuyện này, cứ dưỡng bệnh cho tốt đi. Anh có mấy người bạn chuyên mấy vụ bắt cóc thanh danh vang dội lắm. Có họ ra ngựa dù có ô dù to cũng sẽ không thoát nổi đâu. Thịnh Kiều nhẹ nhàng gật gật đầu. Cảm ơn anh ạ Kiều Vũ. Anh cười cười, bao giờ em đỡ thì gọi lại cho bố mẹ nhé, họ đều lo lắng lắm đấy. Thịnh Kiều vội sờ di động, bây giờ em gọi luôn. Người nhấc máy là bà Kiều, nghe thấy giọng Thịnh Kiều, đầu bên kia dừng một chút rồi nghẹn ngào. Biết được cô không sao bà mới an tâm, lại dặn dò bắt cô phải dưỡng bệnh thật tốt chú ý sức khỏe, chờ cô về nước họ sẽ tới thăm cô. Có Kiều Vũ ở đây, cô không lo lắng chút nào về phương diện pháp luật, thời gian tiếp theo cô cứ tập trung chăm sóc sức khỏe là ổn nhân viên công tác của tổ chương trình đều đã về nước đạo diễn triệu thì ở lại dù sao cũng là sự cố bất ngờ xảy ra lúc ghi hình chương trình của ông ta mấy nghệ sĩ đều có lịch trình xác nhận những dấu hiệu sự sống của cô đã ổn định thì đều đi rồi chỉ có triệu ngô chờ đến khi cô tỉnh lại đêm nay cô nàng cũng phải đi bối minh phàm đi chạy án với kiều vũ đinh giản không dành ngôn ngữ hầu hết thời gian đều là hoác hy ở cạnh chăm sóc cô hóa ra anh có thể dịu dàng bón cho cô từng thìa cơm Hóa ra anh có thể thức suốt đêm để ở bên cô. Hóa ra anh yêu cô cũng không hề kém cô. Hóa ra khi bỏ đi thân phận idol, anh trong cuộc đời riêng tư vẫn tỏa sáng lấp lánh. Người này, cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt. Trường 116, em thơm ngát thế này. Dựa theo lịch trình đã định từ sớm, sau khi kết thúc việc ghi hình thế giới lớn như vậy, Thịnh Kiều sẽ phải vào đoàn phim bắt đầu quay nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng Kết quả xảy ra chuyện bắt cóc này, đến bây giờ cô vẫn phải nằm trong bệnh viện. Bên đoàn phim cũng đều biết cô bị tai nạn xe cô ở nước ngoài tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng thời gian khởi động máy đã định từ lâu thì không thể trì hoãn, vì thế họ vẫn tổ chức nghi thức khởi động máy ảnh tạo hình của các nhân vật khác trừ nữ chính vắng mặt đã được tung ra. Phong cách của mỗi đoàn phim lại không giống nhau, Nguyễn Theo Trăng vẫn luôn chờ đến buổi khởi động máy hôm nay mới công bố công khai các vai chính lớn. Trước đây cộng đồng mạng đã thảo luận náo nhiệt tung trời về chuyện diễn viên nào sẽ đóng phim này, hiện giờ đã có công bố công khai, các vai đã định họ mới biết nữ chính đã được để cho Thịnh Kiều. Fan Kiều vốn dĩ đang buồn bã xa suốt tinh thần không thôi vì chuyện idol bị tai nạn giao thông, quảng trường siêu topic ngày nào cũng post mấy bài cầu phúc đột nhiên nhìn thấy bài thông báo công khai của đoàn phim, biết bộ phim cổ trang lưu lượng lớn này cuối cùng rơi vào đầu mình, họ đều vội gói ghém hết cảm xúc bi thương, khôi phục lại việc tuyên truyền cày ranh trình tự của bên kiều vụ cũng diễn ra rất thuận lợi vụ án bắt cóc lần này là do ba người nhạc thư ngạn lục lịch cao mỹ linh hợp mưu lợi dụng việc tổ chức bắt cóc ở nước ngoài để dễ dàng hoạt động và không bị truy đến đầu mình nhưng vẫn phải có người giám sát ra mặt giao thiệp nhạc thư ngạn quá muốn nhìn thấy thịnh kiều rơi vào vực sâu lại còn sung phong nhận việc chạy đến Tuy rằng ở giữa còn có người làm trung gian, nhưng bọn bắt cóc đã cho khâu cung, xuôi dòng sờ cá chờ tới lúc hắn ta phát hiện có gì sai sai chạy đi trốn, đã không còn kịp nữa rồi. Nhạc thư ngạn gần như chưa gì đã khai ra lục lịch và cao mỹ linh ngay, vì muốn tranh thủ được giảm hình phạt còn khai cực kỳ rõ ràng kế hoạch hợp mưu lần này. Lục lịch và cao mỹ linh đều ở trong nước thật ra thực thi việc bắt người vượt quốc gia còn hơi phiền toái, đối phương có thể áp dụng quyền tài phán cá nhân ở mức độ lớn cần phải thẩm tra trong nước. Cứ tay các hung thủ ra tra xét riêng rẽ thì rất bất lợi cho việc tiến hành vụ án. Nhưng không ngờ khi cảnh sát trong nước phối hợp với yêu cầu tới nhà tìm người, lại vô cùng trùng hợp bắt được lục lịch đang hít thuốc phiện trong nhà. Cậu ta hút đến mức tinh thần hoảng hốt điên điên khùng khùng chạy ra mở cửa, đúng là đâm đầu vào hỏng súng. Trong phòng còn có nhiều hơn một loại ma túy, liều thuốc không ít cảnh sát tận diệt thẳng tay. Chờ lúc lục lịch tỉnh táo lại tin cậu ta chơi thuốc bị tóm đã sớm truyền khắp cả cộng đồng mạng. Hai nước phối hợp điều tra, chẳng những tội danh chủ mưu bắt cóc mà chuyện hít thuốc phiện đã đủ khiến cậu ta điêu đứng rồi. Lục lịch lúc này mới luống cuống, chuyện tới hiện giờ có thể giảm án chút nào hay chút ấy, cậu ta gần như đẩy hết trách nhiệm chuyện bắt cóc sang cho Cao Mỹ Linh. Tất cả đều là do chị ta ra lệnh, chị ta sắp xếp, chị ta muốn hủy hoại thịnh kiều, chị ta đưa ra chủ ý. Cao Mỹ Linh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết hai người cắn xé đầy đưa lẫn nhau, đến cuối cùng, lục lịch còn khai ra thêm một người nữa sư huyên cậu ta biết bối cảnh nhà sư huyên, chỉ cần móc cả sư huyên vào sư thị tất sẽ không ngồi yên chơ mắt nhìn. chỉ cần sư thị chịu ra mặt áp vụ án bắt cóc xuống, cân nhắc được mức phạt thấp nhất cậu ta cũng có thể mượn cơn gió đông của sư huyên để giảm hình phạt của chính mình. khi cảnh sát tới tận nơi bắt người, sư huyên đang quay quảng cáo trước mặt mấy chục nhân viên công tác cô ta bị bắt lại giải đi. toàn bộ đoàn phim đều mây ra trợ lý xông lên đi cản, muốn cảnh sát giải thích cho rõ tại sao lại vô duyên vô cớ đi bắt người. Cảnh sát nói cô ta bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án bắt cóc phải mang về điều tra, vì thế mọi người ở đây đều nghe được. Không đến một giờ tin sư huyên bị bắt do nghi ngờ có liên quan đến việc bắt cóc đã lên no một hot search. Các cư dân mạng bình thường toàn là mấy cái phốt tầm sàm bá láp trong showbiz, sao giờ còn ra cả tin tức xã hội thế này? Sao còn dám cả bắt cóc như trong chuyện nghìn lẻ một đêm vậy? Không phải mua hot search đấy chứ. Nhưng uê bùa của sư huyên vẫn luôn không có động tĩnh tinh diệu cũng không bác bỏ tin đồn cơ bản chứng thực tin tức này. Cư dân mạng và fan đều bùng nổ, ngày thường toàn ua nhau mấy dreamer con con, nhưng bắt cóc là phạm tội đấy. Đang là một minh tinh tốt đẹp sao lại phạm tội như thế? Bắt cóc ai cơ, những tin đồn trên mạng bay đầy trời, giới giải trí xảy ra vụ trọng án căng đét này, hầu như ai ai cũng biết. Tuy rằng sư thị ra mặt, nhưng lục lịch và cao mỹ linh có chết cũng không nhả răng. Hiểm nghi sư huyên tham dự bắt cóc căn bản không thể rửa sạch được. Sư thị liên hệ luật sư thiện nghệ nhất trong nghề chưa từng thất bại trong các vụ án bắt cóc giao ra một số tiền lớn. Kết quả đối phương nói, xin lỗi, vụ án này tôi đã nhận rồi tôi là luật sư của nguyên cáo. Kiều Vũ ở bên cạnh dơ ngón cái với ông bạn mình. Sư thị muốn kéo được sư huyên ra, thì biện pháp duy nhất chính là lợi dụng thử án bắt cóc này. Từ trên bình diện pháp luật mà nói, bắt cóc vẫn chưa thành công, cũng không có thương vong về người, không có tổn thất cực kỳ nghiêm trọng về tài sản, chỉ cần có thể đổi tính chất vụ án từ bắt cóc thành bắt cóc chưa thành, rất có thể sẽ được giảm thành hình phạt nhẹ nhàng nhờ ảnh hưởng không nghiêm trọng ác liệt. Sao Kiều Vũ có thể để chuyện này xảy ra được? Các người muốn đổi vụ bắt cóc này thành một vụ không có ảnh hưởng nghiêm trọng ác liệt, tôi sẽ khiến các người thấy ảnh hưởng có thể nghiêm trọng ác liệt đến mức nào. Không bao lâu sau, official Weibo của Trung Hạ tiên bố tin chính thức À còn công ty truyền thông Trung Hạ, gần đây cô Thịnh Kiều, nghệ sĩ của bên chúng tôi, đã bị bắt cóc khi đang tiến hành công việc bình thường ở Prague. Trên đường bắt cóc do có tranh chấp nên xảy ra tai nạn xe cộ khiến cô Thịnh Kiều bị đe dọa đến tính mạng. Công ty chúng tôi xin bày tỏ sự lên án sâu sắc với hành vi phạm tội có ảnh hưởng nghiêm trọng ác liệt này. Chúng tôi tin rằng pháp luật sẽ nghiêm trị không tha với tội phạm. Tại đây, chúc Thịnh Kiều sớm ngày khôi phục chúng tôi chờ cô trở về. Cư dân mạng. Phen Kiều, Sư Huyên, The CMM, hóa ra không phải thiên tai, mà là nhân họa. liên tưởng lại cuộc đại chiến cấu xé trước đó không lâu giữa Sư Huyên và Thịnh Kiều, rõ ràng người oan nhất chính là Thịnh Kiều, cô ấy chưa hề nói gì sai, đầu tiên là vô duyên vô cớ bị mắng cút ra khỏi showbiz, vất vả lắm mới làm sáng tỏ được sau này lại còn bị bắt cóc cơ à. Đây đã không còn là ua nhau đơn giản nữa mà đã bay lên trình độ phạm tội rồi. Đoạn video tan nạn xe cộ ở Prague bị cư dân mạng khui ra, đoạn này được quay từ camera hành trình của xe sau. Chiếc xe thương vụ trên màn hình chợt truyền hướng động phải vòng bảo vệ, vắt vẻo ở phía trên. Video về sau do người vây tới quay lại càng rõ ràng hơn, cửa xe đột một mở ra, có người muốn chạy trốn, kết quả xe rơi vào trong nước. Ba tên bắt cóc bơi lên bờ thịnh kiều trong xe thì chậm rãi chìm xuống, mãi đến khi được cảnh sát cứu lên, cô máu me đầy mặt nằm trên cáng cứu thương, bác sĩ đang làm hồi sức tim phổi, nhưng cô không hề có phản ứng gì, không rõ sống chết thế nào. Cho dù hiện giờ họ biết cô đã tỉnh lại từ tin trên official Weibo, nhưng nhìn thấy đoạn video này cư dân mạng vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ. Tai nạn xe cộ đã khiến người ta cảm thấy đáng sợ, đừng nói là cả bắt cóc. Loại người như Sư Huyên, đã không đơn giản chỉ là hỏng nhân cách nữa. Có thể làm ra hành vi bắt cóc phạm pháp này, cô ta chính là phần tử nguy hiểm trong xã hội, là tội phạm cùng hung cực ác. Cư dân mạng ở Prague lại tuôn ra căn cứ vào thông báo chính thức của cảnh sát, bọn bắt cóc đã khai ra họ bắt cóc Thịnh Kiều cũng không phải vì giết người, yêu cầu của chủ Mưu là là cưỡng gian cô quay video lại. Cư dân mạng trong nước đúng là khiếp sợ đến mức không nói ra lời. Sao lại có loại người tồi tệ đến mức độ này? Nếu không có sự dẫy dụa liều mạng của thịnh Kiều, không có tai nạn xe cậu kia thì người mà họ mỉa mai lúc này có phải chính là người bị hại vô tội kia không? Họ cũng không đòi sư huyên cút khỏi giới giải trí, chỉ muốn để pháp luật trừng trị cô ta trừng trị cô ta thật nặng, để tư bản không có quyền can thiệp, khiến bọn xấu xa gặp phải báo ứng thích đáng. Trong đội ngũ fan Kiều cũng không thiếu nhân viên truyền thông, nhân viên tư pháp tất nhiên là biết nên lợi dụng ảnh hưởng của dư luận thế nào để giảm bớt sự can thiệp của tiền tài nhà sư thị. Ông làm tổn thương người chúng tôi yêu chúng tôi tuyệt đối không thể cam chịu. Dưới áp lực từ mọi phía sư huyên khai sạch, cô ta đã cung cấp cho lục lịch và cao mỹ linh bằng giờ giấc ghi hình của tổ chương trình thế giới lớn như vậy, nhân viên, địa điểm dừng chân. Để họ dễ bề lập kế hoạch bắt cóc nói theo phương diện pháp luật loại hành vi này của cô ta chỉ có thể tính là tham dự, không tính là chủ mưu, thật ra là có thể cân nhắc mức xử phạt nhẹ nhàng. Nhưng bởi vì bản thân cô ta và Thịnh Kiều là người có tiếng tăm, nên ảnh hưởng xã hội thật sự quá lớn. Nếu không xử đủ nặng thì không vỗ về được sự oán thán của người dân. Sư Thị lại muốn can thiệp cũng không còn biện pháp nữa. Pháp luật phải tỏ vẻ công chính nên đã phân rõ giới hạn với tư bản của Sư Thị cũng tuyệt đối không xử nhẹ. Kẻ ác đều phải chịu trừng phạt mà Thịnh Kiều còn ở bệnh viện cũng có chuyển biến tích cực về sức khỏe từng ngày. Sau khi làm xong lần khám toàn diện cuối cùng, bác sĩ nói có thể cho cô xuất viện. Một tháng sau còn phải phúc thẩm, nhưng chuyện này cũng có thể làm được trong nước. Làm xong xuôi thủ tục xuất viện, đinh giản đặt vé máy bay về nước ngày mai cho cô. Tuy rằng cô rất muốn rất muốn đi chơi một hôm với hoắc Hy rồi hãng về, nhưng Nguyện Theo Trăng đã khởi động máy hơn một tuần rồi, toàn bộ đoàn phim đều đang đợi nữ chính cô cần phải về thật nhanh. Hơn nữa chuyện học tập của hoắc Hy cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Anh ở bên cô nhiều ngày như vậy, cô đã thấy đủ rồi. Cắt chỉ xong thì miệng vết thương trên đầu quả nhiên mất một nhúm tóc, cô che đầu không buông tay, hoắc khi kéo mãi mà không kéo tay cô ra được, cô còn khóc chít chít, hức xấu lắm, anh không được nhìn. Anh vừa tức vừa buồn cười, quay đầu đi ra ngoài, lúc trở về anh cầm trên tay một chiếc mũ beret Nào, đội thử lên xem, thịnh kiều che đầu bằng một tay, chạy bước nhỏ tới. Tóc cô đã dài tới bả vai, đôi tóc phất qua phất lại dưới xương hàm, đáng yêu vô cùng. Hoắc Hy đội mũ lên cho cô, lúc này mới kéo tay cô xuống. Cô sờ trái sờ phải hỏi anh, đẹp không ạ? "Đẹp." Cô còn rầu miệng, nhỏ giọng nói, "Hoắc Hy, anh không được ghét bỏ em vì em hói nha." Anh bật cười, hôn lên trán cô. "Không chê, khách sạn đặt ngay gần sân bay, hai người đều bay sáng mai cũng tiện đi ngay." Đinh Giản bây giờ không dám rời khỏi cô chút nào, lần này Thịnh Kiều bị trói, chị tự trách đã lâu, mắt sưng húp mấy ngày. Phòng lần này chị cũng đặt phòng đôi, phải ở bên cô mọi lúc mới an tâm. Ăn xong bữa tối, đinh giản liên hệ thợ tóc tới giúp thịnh kiều gội đầu sạch sẽ cẩn thận tránh vị trí miệng vết thương. Tắm rửa xong xấy khô tóc cô mới có cảm giác mình đã sống lại. Cô nghĩ đến chuyện mình vừa hôi vừa bẩn bao nhiêu ngày như thế, đều bị hoắc Hy thấy hết quả thực xấu hổ tức giận muốn chết quét cho rồi. Không được trước khi đi phải lưu lại một ấn tượng thơm ngào ngạt cho anh mới được. Cô chạy sang cách vách gõ cửa phòng hoắc Hy. Anh còn đang xem video giáo viên gửi sang và làm bài tập trong phòng. Lúc mở cửa ra anh nhìn thấy cô mặc bộ áo ngủ gấu con màu trắng đứng ở bên ngoài. Trên đầu còn đội chiếc mũ tai thỏ lông xù mà đinh giản vừa mới mua. Ngoan ngoãn vô cùng, anh duỗi tay kéo cô vào lại gần thịnh kiều hỏi. "Hoắc Hi, anh đang làm gì đấy ạ? Anh nắm tay cô đi đến cạnh máy tính. Giáo viên giao bài tập về nhà. Máy tính đặt trên bàn sách đối diện giường. Cô ngồi trên giường, hai chân lắc qua lắc lại. Vậy anh mau làm bài tập đi ạ, em không nói gì đâu. hoắc khi nhìn cô một cái, đưa mắt về phía màn hình máy tính. Trong không khí đều là mùi hương thanh mắt sau khi tắm gội, hai chân cô lắc qua lắc lại, hai chiếc tai thỏ trên đầu cũng rung động theo. Hồi lâu anh dập màn hình xuống. Tịnh Kiều mở to mắt nhìn, hoắc khi anh làm xong rồi ạ. Anh ngẩng đầu, vẫy tay với cô. Lại đây, cô nhảy xuống giường. Lon ton chạy tới, Hoắc Hy giũi tay túm lấy cô ôm cô ngồi lên đùi mình trầm giọng hỏi cô ý đúng không? Thịnh Kiều bị gương mặt sắp lại thình lình của anh làm cho đỏ bừng cả mặt lắp bắp hỏi cô cố ý gì à? Cô vừa bé nhỏ vừa mềm mại ngồi trong lòng ngực anh cánh tay còn ôm cô anh đúng là không biết mình mê hoặc đến mức nào. Hoắc Hy không nói lời nào nhưng đôi mắt càng lúc càng sâu thẳm mắt cô liếc trái liếc phải nhỏ giọng nói, được rồi em cố ý đấy, em tắm rửa sạch sẽ, muốn nhân lúc anh chưa đi cứu vớt hình tượng một chút. anh cười cứu vớt thế nào? thịnh kiều để anh người một chút em thơm ngát thế này. hoắc hi anh đột nhiên đứng dậy bế ngang cô lên. thịnh kiều bị cái bế công chúa này làm cho sợ ngây người, còn chưa phản ứng lại người cô đã nằm trên giường. hoắc hi áp lên bàn tay còn nâng cái đầu nhỏ của cô cười nhẹ chỉ mỗi người thôi là không được rồi anh cúi đầu hôn lấy môi cô sắc mặt cô đỏ bừng nhưng vẫn nhắm mắt lại lần đầu tiên đáp lại anh sao có thể thích một người đến thế kia chứ tựa như toàn thân đều thấm đẫm tình yêu sau một lúc lâu khoác hi đột nhiên buông cô ra trôn ở cổ cô giọng nói trầm khàn ngoan trở về phòng đi cô mở mắt ra ánh mắt mê mang khoác hi anh kéo cô lên áp dụng vọng dưới đáy lòng xuống xoa xoa đầu cô em đi trước đã lát nữa anh lại tới tìm em Cô mơ mơ màng màng nhìn anh, anh mỉm cười, dịu dàng hôn lên chán cô. Bây giờ thì chưa được, Thịnh Kiều nháy mắt tỉnh táo liền, đến cầu cũng đỏ lượng, cô vội vã nhảy khỏi giường chạy biến đi. Trường 117, vào đoàn phim, muộn hơn một chút, hoắc hi ôm máy tính sang. Thịnh Kiều chơi di động trên giường, anh ngồi ở bên cạnh đánh chữ, đinh giản cảm thấy mình dư thừa quá. Sau một lúc lâu chị không nhịn được hỏi, hay là tôi qua kia ngủ nhé? Hoác Hi ngẩng đầu cười cười, không cần tôi ngồi thêm với cô ấy một lát rồi về. Đinh giản, thịnh kiều ghé vào trên giường chọc di động, chọc hồi lâu, cô đột nhiên nói, Hoác Hi, hôm qua anh đã điểm danh giúp em trên Super Topic chưa? Hoác Hi, cô xoay người ngồi bật dậy, ngày hôm qua anh cũng không check in làm chống bôi đen, bảng thế lực cũng không trợ lực, bản danh tiếng cũng không tặng hoa. Cô ấm ức cực kỳ. Em nói em tự làm thì anh không cho, rõ ràng đã đồng ý với em sẽ liên tục cầy ranh, bây giờ đứt đoạn hết cả đây nè. hoắc khi, hôm qua anh đang sửa luận văn, quên mất. Anh rỗi tay lấy di động của cô qua, để anh cho bị ngắt quãng có bù được không. Thịnh kiều ai, mở hội viên làm thẻ cả tháng đi vậy. hoắc khi dùng di động của cô click vào super topic của chính mình, làm hết số liệu cần làm hôm nay, lại đăng ký bù cho cô trong phần hội viên, phải mất gần nửa giờ. Thịnh tiều kiều thân tàn trí kiên, nằm viện mệt mỏi mà vẫn không quên cây ranh, để khiến công an ngoãn nghỉ ngơi, Hoắc khi chỉ có thể nhận lấy nhiệm vụ cây ranh cho chính mình, ngày nào cũng làm theo chỉ đạo của cô, học thêm chút ít về việc cây ranh hằng ngày. Chẳng dễ chút nào, thật số liệu còn quan trọng hơn chính chủ. Sau khi làm xong, thời gian cũng không còn sớm, thịnh kiều bay lúc sáng mai, Hoắc khi gần giữa trưa mới bay. Anh cất máy tính, sờ sờ đôi tai thỏ của cô. Đi ngủ sớm một chút ngày mai anh đi tiện em. Cô lắc đầu, ban ngày đông người lắm, em thử đi là được, có đinh giản đi chung, không sao đâu ạ. Anh hiểu rõ sự lo lắng của cô. Nếu lộ việc yêu đương ngay bây giờ thì tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, mấy ngày nay anh cũng cẩn thận hơn hẳn bình thường, còn may những chuyện bên ngoài đều có đinh giản ở đây, số lần lộ diện của anh không nhiều lắm. Vậy thì đêm nay phải tạm biệt nhau rồi, không muốn khiến cô khổ sở anh chỉ cười cười, được trên đường phải cẩn thận, lúc về cũng phải chú ý an toàn nhé. Cô gật gật đầu, nỗ lực không toát ra vẻ hụt hẫng. nửa năm đã qua được một phần sáu rồi em sẽ gặp lại anh sớm thôi. Hoặc khi em sẽ rất nhớ anh à, anh cúi người, hôn lên khóe môi cô. Anh cũng vậy, sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều xuất phát từ khách sạn, họ tới sân bay trước lên máy bay về nước. Bên official công bố lịch trình về nước của cô, khi xuống máy bay Thịnh Kiều đã đoán trước sẽ có rất nhiều fan đến đón máy bay và truyền thông, nhưng lúc vừa ra ngoài, bên ngoài còn đông hơn tưởng tượng của cô nhiều. Đây có lẽ là lần đông fan kiều tới đón máy bay nhất, phóng mắt nhìn ra xa tất cả đều là biển bạc, ai ai cũng lo lắng gọi tên cô, giờ banner đặc chế, nhưng lại rất có trật tự. Vì biết cô bị thương ở đầu, sợ đè cô ngặt mấy hôm trước trà trà đã bắt đầu sắp xếp trình tự đi đón máy bay. Toàn bộ fan kiều đứng ở hai bên kéo thành bức tường người, để lại một con đường thông thoáng ở chính giữa cho cô, cánh truyền thông cũng chỉ có thể đứng ngoài tường, giờ camera chụp điên cuồng cô đội cái mũ beret hoắc hi mua cho cô mặt còn hơi tái vì bệnh nhưng nụ cười rất xinh đẹp động lòng người vừa đi ra ngoài cô vừa an ủi phen chị không sao đâu chị đã khỏe rồi phương bạch lái xe tới đón cô bối minh phàm cũng ở trên xe chờ cô đi lên anh ta ôm cô một cái thật chặt hoan nghênh trở về thịnh kiều còn hơi ngại ngùng cũng có đi bao lâu đâu mà bối minh phàm buông tiếng thở dài phương bạch ngồi ở ghế lái đỏ hết hốc mắt nghẹn ngào nói thật sự quá dọa người Thịnh Kiều không đành được lại phải an ủi. Tin cô Bình An về nước nhanh chóng đã lên hot search tin nhắn từ mấy nhóm WeChat cũng vang lên không ngừng. Các bạn tốt trong giới đều biết chuyện xảy ra với cô chờ cô về nước là tới thăm liền. Cô reply từng cái từng cái một ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của Thẩm Tuyền ý. Người anh em, Bình An là tốt rồi, anh không tới thăm em nữa, đỡ tạo xì căng đan cho em, dù sao em cũng lắm xì căng đan lắm rồi. Thịnh Kiều tốt cảm ơn. Lương tiểu đường khóc rầm dễ ổn ý, còn nói kiều kiều chị đúng là tấm gương trong giới đua idol, chiến sĩ thi đua trong giới cây ranh. Em thấy số liệu của chị thời kỳ này cũng không rất đi tí nào, hô hô hô quả thật rơi lệ vì chị nè. Thịnh kiều không dám nói cho cô bé là đấy đều là do hoác hê thư cây. Cô vừa đi đường vừa xử lý tin tức từ bạn bè, xe cũng chạy đến viện điều dưỡng. Thịnh kiều đã gọi điện cho bà thịnh từ trước rồi, vừa xuống xe cô đã thấy bà thịnh đứng chờ ở cửa. Vừa thấy cô, nước mắt bà tức khắc liền rơi xuống. Bà Thịnh còn chưa thể đi nhanh được vẫn khập khiễng, nhưng cô bước nhanh đến trước mặt con gái ôm chặt cô. Thịnh kiều lau nước mắt thay mẹ, nghẹn ngào an ủi, mẹ ơi, con không sao mà. Bà Thịnh khóc đến mức không nói nên lời. Chuyện lần này khiến tất cả mọi người bên cạnh cô đều lo lắng hãi hùng, Phương Bạch còn đi báo danh xin học một lớp võ đối kháng. Thịnh Kiều đi gặp bọn trung thâm, rồi tới thăm cha mẹ nhà họ Kiều, chờ xử lý hết tất cả những chuyện này, lúc vào đoàn phim đã là 4 ngày sau. Tháng 7 giữa hè, trời nóng không chịu nổi, trước khi đi Thịnh Kiều lại vào bệnh viện khám lần nữa, chắc cụ không bị sao mới xuất phát tới hoành điếm. Nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng đã khởi động máy hơn 10 ngày, bởi vì nữ chính không có mặt đạo diễn sửa chữa kế hoạch quay phim, đoạn đầu hầu như đều quay cảnh của nhân vật phụ khi đoàn phim phái xe đến sân bay đón cô Tằng Minh cũng ở trên xe. Không sai, nam chính cộng sự chung với cô lần này chính là Tằng Minh, không hổ là hoàng tử cổ trang trong lời đồn. Nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng vừa mới truyền ra tin sẽ cải biên, người được cư dân mạng kêu gào đề cử nhiều nhất chính là Tằng Minh. Hình tượng khí chất của anh ta rất thích hợp với cổ trang, mấy năm nay anh ta quay không biết bao nhiêu là phim cổ trang, cư dân mạng dường như xem mãi không chán, đến cả các lão làng trong nghề ghép video cũng rất yêu đại anh ta, lần nào làm clip ghép couple cũng có mặt Tăng Minh. Cái anh Tăng Minh này, tâm tư tương đối thâm sâu, tình ý biết điều IQ cũng cao, chỉ cần anh ta không có ý hại ai, người xung quanh sẽ đều rất thích anh ta. Lúc quay chạy để giữ mạng anh ta đã gài Thịnh Kiều mấy lần, nhưng quay chương trình xong đều sẽ cười tới xin lỗi quan hệ giữa Thịnh Kiều và anh ta vẫn không tồi. Chờ Thịnh Kiều vừa lên xe anh ta không chút khách khí ôm cô một cái. Toàn bộ người trong đoàn phim đều rất lo lắng cho em đấy. Thịnh Kiều hào phóng vỗ vỗ vai anh ta. Em khỏe lắm, ngoại trừ bị chọc một mảng trên đầu thì cơ bản không quá đáng ngại. Tằng Minh cười muốn giật mũ của cô ra thịnh kiều bảo vệ rất chặt, gào to, dám nhìn em sẽ kích anh ra khỏi nhóm chát ánh sáng chói trang của chủ nghĩa xã hội. Em là admin đấy, Tằng Minh lúc này mới thôi. Anh ta nói tiến độ quay của đoàn phim dạo này cho cô một chút cô bỏ lỡ nghi thức khởi động máy và tiệc khởi công, không hề hiểu biết gì với toàn bộ đoàn phim. Tằng Minh nói, phong cách của mỗi đoàn phim lại không giống nhau, phong cách của đạo diễn Trần Cưng Lâm chính là phải vùi đầu đóng phim, mặc kệ tất cả những cái khác. Nhân viên công tác và diễn viên ở trường quay đều phải gồng dữ lắm, em chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé. Thịnh Kiều trưng ra vẻ mặt sợ hãi, Tằng Minh lại cười, chỉ cần ngày nào em cũng hoàn thành nhiệm vụ ghi hình của ngày đó, thái độ đóng phim nghiêm túc, đạo diễn Trần cũng sẽ không nói gì. Nếu buổi sáng mà em hoàn thành hết cảnh hôm đấy, buổi chiều chú ấy còn có thể cho em nghỉ nửa ngày. Nói cả quãng đường, lúc xuống xe đến khách sạn, Thịnh Kiều cũng coi như đã hiểu sương sương về đoàn phim này. Để hành lý xong, mấy người lại chạy tới phim trường. Đang vào giữa hè, ánh mặt trời vừa gắt vừa rát cảnh trong nhà thì còn may, đoàn phim sẽ nghĩ cách trang bị điều hòa cảnh diễn bên ngoài thì chỉ có thể phơi nắng trói trang, có đôi khi quay một cảnh có thể khiến người ta cảm nắng. Lúc Thịnh Kiều tới nơi, gặp chúng ngay khi họ đang quay một cảnh đánh nhau ở bên ngoài, có lẽ trước đấy đã quay một lần rồi, nam số 2 đội nắng khổ sở, bàn tay đang nắm đao cũng không đủ lực nữa, đạo diễn Trần Lạnh giọng nói cắt. Nghỉ giữa cảnh, tìm trạng thái lần nữa đi. Mấy diễn viên mệt là ngồi xuống, bên nước bên quạt quả nhiên y như lời thằng minh, không khí rất nghiêm túc. Thịnh Kiều vội đi lên chào hỏi đạo diễn Trần, ông ta cũng đã sớm nhìn thấy cô rồi, không còn sự lạnh lùng giận dữ như lúc hô cắt mới nãy nữa tươi cười rất ôn hòa, Tiểu Kiều tới rồi à. Nào, ngồi trước đi cháu. Thịnh Kiều ngồi xuống chiếc ghế dựa cạnh ông, đạo diễn Trần hỏi, khỏe cả rồi chứ cháu. Cô gật đầu, khỏe rồi ạ, cảm ơn đạo diễn Trần đã quan tâm. Đạo diễn Trần vừa lòng mà cười cười, vậy là tốt rồi, xuất diễn của cháu bị trì hoãn không ít, tiếp theo phải diễn bù đấy, một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Thịnh Kiều nói, cháu biết rồi ạ, đạo diễn Trần yên tâm đi. Ông đứng dậy, thế thì được rồi, cậu nhân viên kia đưa Tiểu Kiều đi chụp ảnh tạo hình trước đi, buổi tối quay cảnh đầu tiên. Ông lại quay đầu lại nói với Thịnh Kiều, đã định được ba bộ tạo hình, cháu có ý kiến gì thì cứ nói nhé, để thầy hóa trang kịp thời sửa. Cô gật đầu vâng dạ trước khi đi cô lại chào hỏi nhất loạt các nhân viên công tác có liên can và các diễn viên, đồ uống và đồ ăn vặt mà cô sai Phương Bạch đi mua cũng lần lượt được đem lên. Nữ chính rốt cuộc trở về tâm trạng đạo diễn không tồi, vung bàn tay lên, nghỉ ngơi một lát đi uống ít nước ăn ít đồ, đừng phụ tâm ý của Tiểu Kiều. Đoàn phim lúc này mới có mấy tiếng cười nói râm ran. Đinh giản đi theo cạnh Thịnh Kiều thì thầm, đạo diễn này dữ quá. Tịnh Kiều nói, thầy nghiêm thì mới có trò giỏi, đạo diễn có giữ thì diễn xuất mới hay được khá tốt ạ. Ba tháng tiếp theo có lẽ là một cuộc khổ chiến đây. Trường 118, khí chất nhảm xít của nữ chính. Ba bộ đồ tạo hình đều rất có tiên khí tay áo bằng lụa mỏng, chỉ duy một màu, không có hoa văn trang trí dư thừa, sợi vải sờ cũng rất tốt. Có thể thấy đoàn phim đã tốn rất nhiều công sức cho việc thiết kế trang phục. Thịnh Kiều thay bộ áo lụa màu hồng nhạt trước trang phục cổ đại giản dị trơn bóng tôn lên đôi vai nhỏ và vòng eo thon của cô. Lúc bước đi vạt áo tung bay, dập dình phiêu đãng. Nhưng cái mũ beret trên đầu cô lại chẳng ra cái giống gì. Chờ cô ngồi xuống, thầy trang điểm bèn bỏ phát cái mũ trướng mắt trên đầu cô đi. Sau đó nhân viên công tác bên cạnh đều nhìn thấy đầu cô chọc một mảng, nghẹn cười suýt thì điên luôn. Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc kệ cho họ cười, cũng may thầy trang điểm đã nhanh chóng đội tóc giả cho cô sửa lại tóc mái hóa trang xong vẻ tiên khí thuộc về tiên tử trên cựu trọng thiên đã toát ra ngay thầy trang điểm cực kỳ vừa lòng chờ cô chụp xong ảnh tạo hình của bộ này lại thay cho cô một bộ váy dài xanh lục màu nước bộ đồ này thiếu một chút tinh tế của thiếu nữ lại thêm một chút cảm giác lạnh lùng thanh thoát thầy trang điểm sửa dáng mày và dáng môi cho cô khiến cả khuôn mặt càng thêm vẻ lạnh lẽo bộ còn lại là tạo hình của quá khứ váy dài mặc ngày thường màu tím nhạt thịnh kiều cảm thấy đều đẹp cả cũng không đề đạt thêm ý kiến gì. Sau khi chụp xong ba bộ ảnh tạo hình, hậu kỳ đã bắt đầu chỉnh ảnh luôn tới chiều đã áp lên official Weibo của đoàn phim. Ảnh tạo hình vừa lên sóng, tất cả bình luận toàn là liếm hình. Tạo hình cổ trang của Thịnh Kiều cực kỳ xịn, mặc ba bộ đồ trang này đều xinh xèo cả. Đến cả fan sách cũng nói, rất phù hợp với nữ chính tinh quái lại ngây thơ xinh đẹp trong lòng họ. Chụp xong ảnh tạo hình, phim trường còn chưa kết thúc công việc Thịnh Kiều lại lấy kịch bản và tiểu sử của nhân vật mà mình đã dành thời gian viết ra xem một lần. Nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng là một bộ phim tiên hiệp kỳ ảo có quy mô lớn, cải biên từ tiểu thuyết cùng tên thời kỳ đầu của tác giả mạng siêu nổi thập thứ tinh. Cốt truyện để tới hiện tại thì thật ra cũng không tính là mới lạ, nhưng năm nó mới ra mắt thì danh tiếng cực kỳ vượng, mỗi lần nhắc tới tiểu thuyết tiên hiệp thì Nguyện theo trăng đều sẽ lên bảng vàng. Hơn nữ hình tượng của nó thì nói thế nào nhỉ, rất dám viết. Nữ chính đào hoa thập là một con khỉ. Đúng, là một con khỉ ở hoa quả sơn, sùng bái đấu chiến thắng Phật tôn mộ không, lấy tôn mộ không làm thần tượng, làm tấm gương, ngày nào cũng ngồi xổm trên con đường về hướng Tây, ý đồ chờ đường tăng thuộc về chính mình. Tây Du Ký suốt mấy trăm năm nay cũng chưa bao giờ hết hot những tác phẩm phái sinh và fanfic quay xung quanh Tây Du Ký, chỉ cần chất lượng ổn là sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Bản thân Thịnh Kiều chính là fan cuồng nhiệt của Tây Du Ký, chẳng những đã thuộc lào lào, cô còn nghiên cứu rất kỹ lưỡng về huyền trang có thật trong lịch sử, hiện giờ nhận được nhân vật này cũng coi như là hoàn thành giấc mộng Tây Du của cô. Vào giờ chiều, đoàn phim kết thúc công việc rồi ăn bữa tối, đạo diễn gọi Thịnh Kiều qua, vừa ăn vừa giảng diễn cho cô thảo luận một hồi, ông phát hiện Thịnh Kiều hiểu biết rất sâu sắc về nhân vật và cốt truyện Đạo diễn rất vừa lòng, cơm nước xong thì lập tức bắt đầu quay cảnh đầu của nữ chính. Thịnh Kiều đi thay trang phục tiên đồng trước mái tóc dài vấn thành một búi trên đỉnh đầu, buộc lại bằng một dải lụa màu trắng, mày thanh mắt tú, rất xinh xắn dễ thương. Đạo diễn còn đang chỉ huy điều chỉnh vị trí đứng, vai phụ nhỏ diễn phối hợp cùng cô vội cầm kịch bản tới đối diễn với cô. Hiện giờ Thịnh Kiều tiếng tăm lớn danh tiếng vượng, đi đâu cũng là tên tuổi nhấn, trước khi anh ta cũng chưa từng hợp tác với cô, giờ rất sợ dẫm phải mìn. Ai dè thịnh kiều vô cùng thân thiết, dịu giọng cười nói, lúc đối diễn không đúng chỗ nào cũng rất nghiêm túc sửa chữa, hoàn toàn không xảy ra trò cậy mạnh mà lên mặt như anh ta tưởng tượng hức số mình quá là may luôn, có thể gặp được nữ chính hiền lành như thế này. Sau khi xong xuôi hết thịnh kiều vào chỗ ôm một cây củi nằm cạnh lò luyện đan, nghe thấy đạo diễn gọi action. Cô lập tức nhập vai, nhắm hai mắt chật chật lưỡi thần thái trên mặt vừa ngây thơ lại đáng yêu. Vai phụ chạy tuốt từ ngoài điện vào, sốt ruột hô to tam thập tam thập anh ta chạy hồng hộc tới thẳng trước mặt thịnh kiều lại thấy cô đã ngủ rồi bèn tức giận véo mặt cô tam thập mau dậy đi thịnh kiều còn đang nằm mơ ôm chặt khúc gỗ kia lẩm bẩm quả đào là của ta ta không cho ngươi vai phụ đá một cái vào mông cô giận dữ nạt đào hoa thập thịnh kiều giật mình một cái nhất thời tỉnh khỏi mộng đẹp vừa mới mơ màng thức dậy một đôi mắt lung linh ngập nước vô tội bối rối nhìn anh ta Nhìn hồi lâu, dường như giờ mới tỉnh ra, cô Phe phẩy đầu buồn bã buông tiếng thở dài. Cô đang định nói chuyện, vai phụ đã chụp đánh bóp lên đầu cô, muội lại muốn kể lịch sử bi thảm của muội ra có phải không? Cái tật xấu gặp người liền ồn ào này của muội rốt cuộc khi nào mới có thể bỏ? Thịnh Kiều ấm ức xoa xoa đầu, muội nào có, muội không có, muội có biết muội đã khiến sư phụ già nhà mình phải chịu bao nhiêu dao sắc, bao nhiêu vết nhơ không? Ở thiên cung bây giờ chỉ cần nhắc tới thái thượng lão quân thì câu đầu tiên lúc mở miệng chính là cái con khỉ hay kể chuyện trên ngọc kiều ấy à, chính là bị lão quân lừa lên trời đấy có phải muội rất tự hào với chuyện này không? Thịnh kiều chu mỏ nói, không mà. Vài phụ xoa eo, không thì mau lên cho huynh. Mới nãy trong cung bắt đầu có kẻ tới trộm đan, mau đi bắt trộm cho huynh. Cái gì, còn có người dám tới cung bắt đầu trộm đan thịnh kiều hét lớn một tiếng, đứng phát dậy từ mặt đất đỉnh đầu va vào cằm nam phụ sư huynh yên tâm muội sẽ đi bắt kẻ trộm đan liền đây dứt lời cô không trần trừ chút nào cất bước chạy thẳng vài phụ đau đến mức che cầm lại giận dữ gọi liên hồi đào hoa thập cái con khỉ chết tiệt nhà muội muội chờ đấy cho huynh ui ra đau chết mất đạo diễn rất hài lòng cắt qua cảnh diễn đầu tiên đã một lần qua ngay Trước đây nhân viên công tác ở phim trường còn rất lo lắng, Thịnh Kiều cũng không phải là nghệ sĩ nổi lên nhờ kỹ thuật diễn, xem bộ phim đam mỹ đang chiếu dạo này của cô ta kỹ thuật diễn cũng rất bình thường, căn bản không đạt được yêu cầu của đạo diễn Trần. Họ đều cảm thấy quả này lên hiện trường chắc kèo sẽ diễn hỏng rất nhiều chỉ có họ khổ thôi. Chẳng ngờ một khi bắt đầu quay cô lập tức diễn xuất được cảm giác ngây thơ tốt bụng nhưng lại có chút nghịch ngợm của nữ chính. Hơn nữa làn da thật sự rất đẹp diễn xuất một tiểu tiên đồng ăn đào lớn lên từ bé, không nhiễm chút bụi trần nào cực kỳ sống động. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảnh diễn thứ hai, nam chính và nữ chính gặp nhau lần đầu. Tằng Minh đã thay xong quần áo, một bộ áo tím rất quyến rũ, mắt sáng như sao, mũi thẳng xinh đẹp, bày tỏ vô cùng nhuần nhuyễn hình tượng cuồng ngạo và tuấn mỹ của nhị hoàng tử quý huyền chiến thần trên thiên cung. Thịnh Kiều thấy không ít cô bé trên phim trường cùng đang che ngực. Cảnh này Tằng Minh diễn lúc đang bị trọng thương. Thừa dịp Thịnh Kiều quay cảnh riêng, tìm kiếm kẻ trộm đan khắp nơi trong ngoài cung điện, thầy phục trang đã tạo vết máu loang lổ trước ngực anh ta bằng bao máu. Thầy trang điểm lại hóa trang vẻ thương nặng cho anh ta. Khóe miệng còn chảy máu. Lúc anh ta ngồi vào vị trí rồi, họ lại đánh dối mái tóc dài của anh ra một chút thà cạnh khóe môi. Thịnh Kiều nghe thấy hai trợ lý thư ký trường quay bên cạnh nhỏ giọng nói thật sự muốn nhào lên đè ảnh ra luôn á hức. Thịnh Kiều không nhịn được phì cười một cái, hai cô trợ lý nhỏ kia phát hiện bị cô nghe được vội nói cô Tiểu Kiều cô ngàn vạn lần đừng nói với thầy Tằng nhé. Chúng em chỉ giỡn thôi. Thịnh Kiều vừa cười vừa gật đầu lúc đi qua tằng minh còn hiếu kỳ nói em cười cái gì đấy thịnh kiều nói cười anh đẹp đấy tằng minh đạo diễn nói chuẩn bị ba hai một action thịnh kiều xách theo góc váy tung tăng nhảy nhót chạy vào từ bên ngoài vừa chạy vừa lầm bầm lầu bầu cuối cùng thì có thấy trộm đan trộm điếc gì đâu cái tên tam tuyệt này chắc chắn là cố ý không cho mình ngủ vừa mới nói xong cô liếc mắt một cái liền thấy tằng minh đang dựa vào cạnh quầy đan anh ta che miệng vết thương cúi đầu tóc tai hỗn độn áo tím bị máu tẩm ướt lộ ra màu thâm xì si. Thịnh kiều kinh ngạc kêu lên một tiếng, chạy chậm đến cạnh anh ta, ngó trái ngó phải. Ngươi là người phương nào? Tằng Minh ho hai tiếng, tuy rằng hơi thở mong manh, nhưng giọng nói lại không kém khí thế chút nào, mau lấy thiên chân đan cho bổn điện. Dứt lời, anh ta lại ho khan hai tiếng, cắn vào túi máu trong miệng, phun ra một búng máu. Thịnh kiều trợn tròn mắt, ngần người mới nói, bổn điện là người phương nào? Ta chưa từng nghe nói. Và lại Thiên Chân đan là thánh vật của cung Bắc Đầu nhà bà cô đây, ngươi tưởng ngươi nói lấy là lấy được à?" Tằng Minh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia tựa như muốn xẻo cô, nhưng bất đắc dĩ thân bị trọng thương, chỉ có thể cắn răng nói, "Ta đấu pháp thuật với ma quân kia, nhất thời vô ý bị gã gây thương tích, ngươi mau lấy Thiên Chân đan ra, nếu vết thương của bổn điện khá hơn, tất sẽ hậu tạ." Trong mắt thịnh kiều đảo qua một vòng, suy nghĩ rất lung, ngày hôm trước ta đứng ở Ngọc Kiều, nghe thấy các tiên Nga nói, nhị hoàng tử quý huyền coi trọng tiểu thiếp của ma quân cầm theo thanh kiếm bằng hư của ngài tới ma giới đoạt người, ngươi chính là vị nhị hoàng tử kia. à? Vài tàng minh nhẹ nhàng run rẩy một chút cười lạnh nói tiểu tiên đồng như ngươi biết nhiều chuyện quá nhỉ, đã biết ta là nhị hoàng tử còn không mau lấy đan dược ra. Thịnh Kiều ngồi xổm trên mặt đất không nhúc nhích nói tiếp ta còn nghe nói, nhị hoàng tử có thân thể phá thần vạn năm khó gặp từ nhỏ đã có thiên phú rất tốt tiên thuật tu vi cực cao cầm kiếm bằng hư chém hết yêu ma bốn bể. Người trong thiên cung chẳng có ai là đối thủ của ngài cho dù là ma quân của ma giới kia cũng không đánh nổi ngài. Tằng Minh gầm nhẹ sao người ở đâu ra mà lắm nghe nói thế. Người rốt của có đi không đây. Thịnh Kiều cười dạng dỡ, điện hạ chờ một lát một lát nhé tiểu thập này sẽ lấy thiên chân đan ra ngay. Đạo diễn cắt, trạng thái của hai người đều không tồi, nhưng còn có thể tốt hơn, diễn thêm lần nữa. Vì thế hai người lại diễn lần nữa, càng tiếp xúc càng có thêm cảm giác, đạo diễn gật đầu như giã tỏi, tới lần thứ ba, mới rốt cuộc hô qua. Sắc trời đã tối hẳn ánh đèn trong điện lại sáng trưng, không đợi thịnh kiều nghỉ ngơi, đạo diễn đã gọi diễn viên vào chỗ. Cô vội vã uống một ngụm trà sữa trên tay đinh giản, nhấc góc váy chạy qua cảnh này diễn mà không có vật thật, đạo diễn lại cẩn thận nói mấy câu với cô Thịnh Kiều vừa nghe vừa gật đầu. vết máu của Tằng Minh ở bên kia đã khô cả thầy hóa trang trang phục lại, tiếp tục giày máu lên người anh ta. Tằng Minh trưng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nói với Thịnh Kiều, một lần qua luôn nhé. bản phân cảnh gõ xuống, Thịnh Kiều cầm một bình ngọc trắng trong tay chạy vào ống kính. Lúc này trên mặt cô đã không còn sự ngây thơ ban nãy nữa, trong ánh mắt lộ ra vẻ khôn lỏi tự cho là mình đúng, khi cô ngẩng đầu, vẻ mặt chơi xấu có thể nhìn thấy rõ trên máy quay. Đạo diễn chấp hành thấp giọng nói, xử lý những tiểu tiết trong ánh mắt rất khá. Đạo diễn cũng gật đầu. Trên hình Tằng Minh nhận lấy tiên đan mà Thịnh Kiều đưa lên, nuốt cái hết ngay, lạnh lùng nói, tấm tình tặng đan bổn điện nhớ kỹ, ngày khác sẽ tới tạ ơn. Dứt lời, anh ta nhắm mắt điều tức thân người anh ta đột nhiên run lên nghiêng người ngã xuống đất cuộn tròn lại trên mặt đất gương mặt ngập tràn vẻ đau đớn thịnh kiều chắp tay sau lưng đứng bên cạnh vui sướng khi người khác gặp họa mà cười ra tiếng tằng minh đột nhiên ngẩng đầu gương mặt bê bết máu cũng không che được sự tức giận ngươi cho ta ăn cái gì thịnh kiều chực chực hai tiếng ngồi xổm xuống trước mặt anh ta vỗ vỗ vào mặt anh ta nói đan này tên là hóa hình đan ai ăn phải sẽ lộ ra chân thân sau đó sẽ thu nhỏ lại mãi nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ hai tay thịnh kiều đập vào nhau giữa không trung nhỏ đến khi ta có thể đạp ngươi dưới chân chộp vào trên tay để xem cái tên trộm đan như ngươi làm sao có thể thoát khỏi tay ta tằng minh tức giận gào lên ai nói ta là kẻ trộm đan thịnh kiều nhếch miệng cười rỗi tay vỗ vỗ lên đầu anh ta Sư huynh tam Thiệt vừa mới nói có kẻ trộm đan, ta còn tưởng rằng huynh ấy bị hoa mắt, không nghĩ tới hóa ra có thật. Tên trộm nhỏ nhà ngươi, chớ có hù ta, nếu như ngươi là nhị hoàng tử kia, sao có thể bị ma quân đả thương tới mức này? Hừ, muốn trộm đan, cũng không biết thân biết phận mình thế nào. Bổn điện nhất thời không để ý nên bị gã ám toán, ngươi. Dừng, tịnh kiều chặn lời anh ta lại, giải thích chính là giấu diếm ta sẽ không nghe phường trộm cắp nói bậy đâu. Tàng Minh vừa định nói gì, đột nhiên con rụt người lại, sau đó đạo diễn hô cắt anh ta vội chạy đi, chỉ trừ lại mỗi mình Thịnh Kiều tại chỗ, bắt đầu phần biểu diễn không có vật thật của cô. Chỉ thấy Thịnh Kiều cười điên cuồng hai tiếng, làm bộ như nhặt một vật gì đó lên từ mặt đất trống không, đắc ý nói cái con rắn tím bé xíu nhà ngươi, để xem giờ ngươi còn nói gì được nữa không. Một con xà yêu thấp kém cũng dám vào thiên cung trộm dược ngươi nhìn lại ngươi đi thân là một con rắn, lại còn con dâu dài thế này, đúng là giống lạ lùng, để xem ta xử ngươi thế nào. Đạo diễn hồ cắt không tồi cảnh này qua. Tăng Minh ở bên cạnh dựng ngón tay cái với cô, bị thúc giục đi thay trang phục cho cảnh khác. Thịnh Kiều ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nghỉ ngơi, đinh giản vừa quạt cho cô vừa tán thường nói Kiều Kiều em diễn được khí chất nhảm xít của nữ chính sinh động quá. Thịnh Kiều Rốt cuộc là chị đang khen em hay đang mắng em đấy à? Trường 119, Hoàng Hoa con khỉ. Thừa dịp nhân viên công tác điều chỉnh vị trí máy quay một lát thịnh kiều kêu đinh giản đi mua hai chiếc bánh đậu xanh cho cô đáp đầu. Trong hai cảnh mới nãy, đầu cô đụng vào cằm của vai phụ lại bị vai phụ phát cho một cái tuy rằng không mạnh lắm nhưng miệng vết thương còn chưa lành hẳn, bây giờ đã nhâm nhầm đau chỉ có thể chườm lạnh một chút. Đinh Giản vừa đắp vừa lay đầu cô, lo lắng nói, miệng vết thương ngàn vạn lần đừng nứt ra nhé, đúng ra phải vào đoàn phim chậm hơn mấy ngày, nếu như xảy ra vấn đề gì, hoắc hi chắc chắn sẽ đánh chết chị. Thịnh Kiều lườm chị một cái, không được nói anh ấy như vậy. Chị là cái đồ anti." Đinh Giản, đạo diễn cũng thấy được đi tới hỏi cốt Tiểu Kiều, đầu không sao chứ. Thịnh Kiều vội xua tay, không sao ạ, không sao ạ. Đạo diễn nói, biểu hiện của cháu rất ngoài dự kiến của chú, dựa theo tiến độ này, hoàn thành suất diễn là không thành vấn đề. Vậy thì đêm nay không cần diễn bù nữa qua quay cảnh cuối nhé. Ông lại quay đầu nói với thằng Minh, không cần thay quần áo nữa quay xong cảnh này của Tiểu Kiều thì kết thúc công việc. Nhân viên công tác đều vui vẻ phấn chấn, rốt cuộc mệt mỏi cả ngày, nữ chính không diễn hỏng thuận lợi qua cảnh, họ còn có thể kết thúc công việc sớm đi về đi nghỉ vai phụ ở đầu bên kia đã vào chỗ thịnh kiều bảo đinh giản bỏ túi trường đá ra, thầy trang điểm chỉnh tóc giả cho cô, lúc này mới vội vàng vị trí. Đứng yên ở vị trí rồi, chờ bàn phân cảnh gõ xuống, nam phụ mới nãy bị thịnh kiều đụng vào cầm kia nổi giận đùng đùng đi từ ngoài điện vào, hét lớn một tiếng, đào hoa thập. muội lăn ra đây cho huynh, thịnh kiều co rụt cổ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng sợ bị tính sổ sau khi gây rắc rối. Trong mắt vừa chuyển, cô lại nảy ra ý hay quay đầu uy hiếp nói với một vật gì đó trên mặt đất trống không. Con rắn trộm đan này, chốc nữa ta lại quay về xử lý ngươi. Sau đó cô cười nịnh nọt chạy ra ngoài. Vài phụ đã sắp chạy tới cửa thấy cô thò đầu ra chưa đợi cô nói gì. Đã túm cô lại đè cô lên ngưỡng cửa, đánh bom bóp vào cái mông đã được lót vải bố trước của cô. Cái con khỉ chết tiệt chỉ biết mánh lới là giỏi này. Gọi muội thì muội ám toán huynh suốt ngày không học được cái gì hay ho toàn làm mất mặt cung bắt đầu sư phụ nhân từ không muốn phạt muội muội liền đi dương oai khắp nơi hôm nay huynh phải dạy cho muội một bài học mới được thịnh kiều vừa ra sức dễ dụa vừa khóc đến kinh thiên động địa sư huynh tam thuyệt bắt nạt con nè sư phụ cứu con với các sư huynh tam thanh tam cấm tam vong mau tới cứu tam thập với tam thập sắp chết ở trên tay tam thuyệt rồi mưu tài hại mệnh rồi sàm sỡ rồi chết người rồi rồi Mặt vai phụ run dày nghẹn cười, thịnh kiều còn đang ra sức gào khóc, vai phụ phì một tiếng bật cười. Tất cả mọi người trong hiện trường đều đang cười. Lời thoại này thật sự quá khôi hài thịnh kiều đang gào ầm lên cũng ghé vào ngưỡng cửa bật cười, cười dễ lây nhiễm toàn bộ đoàn phim đều cười điên luôn. Vai phụ cười xong thì vội nói, xin lỗi xin lỗi, là lỗi của tôi, diễn lại lần nữa à. Vì thế lại làm lại tiếp từ chỗ thịnh kiều gào xong đoạn lời thoại kia thịnh kiều gào khóc tượng trưng mấy câu vai phụ nắm phát cô xuống mặt đất vẻ mặt thống khổ mà quát chỉ đánh muội hai cái là muốn giết muội ư huynh bắt nạt muội cái gì mưu tài gì của muội sàm sỡ muội ở đâu muội có tài sắc gì cho huynh lấy đây hừ ba thật ba thật nghe lời kiên định thành thật muội nói thử xem muội liên quan tới cái thật nào thịnh kiều quỳ dạp trên mặt đất nước nở nói thật thiết gì chứ toàn là nói bừa Vài phụ tức giận đến mức lại muốn giơ tay đánh cô thịnh kiều vội bụng mặt gào khóc ẩm lên, dạ là nghe lời thật thành thật thật kiên định thật à. Huynh nói thế nào thì là thế đấy, thầy dạy cấm có sai, 1, 2, 3, 4 huynh nói gì cũng hay đọc gì cũng đúng, mụi không ngoan cố không ngoan cố nữa. Người vai phụ rung đùng đùng, mặt hết xanh lại trắng, trên trán cũng nổi lên gân xanh nhẫn ngải. Thịnh Kiều chớp chớp đôi mắt bỏ dậy nhanh như chớp, vẻ mặt quan tâm nói: "Sư huynh Tam tuyệt sao sắc mặt huynh khó coi thế, huynh bị thương sao?" Anh ta hé đôi môi run rẩy, phun ra hai chữ: "Nội thương." Nghe thấy lời này, Thịnh Kiều vội đỡ lấy anh ta ngay, như thể sợ anh ta chống đỡ không được sẽ ngất xỉu đi mất, còn khẩn thiết nói: "Sư huynh, mau vào đây ngồi. Tiểu thập sẽ lấy đan dược ra vì huynh ạ, cung bắc đầu này không thể không có huynh được." người vai phụ đột nhiên run rẩy chậm rãi quay đầu nhìn cô hốc mắt lại hơi lấp lánh ánh lề thịnh kiều tiếp tục chớp đôi mắt vẻ mặt ngây thơ vô tội sư huynh không cần nói cảm ơn mọi người đều là đồng môn vốn nên thương thân thương ái tuy rằng sư huynh bình thường vừa giữ vừa phiền nhưng đại nhân không để tâm tiểu nhân tiểu thập sẽ không so đo với huynh ạ vừa dứt lời vai phụ rốt cuộc chịu không nổi nữa ngã đánh hoạch một cái lên mặt đất sư huynh ơi huynh ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện nhá cô chu lên một tiếng nhào qua vai phụ giật giật môi thịnh kiều thật cẩn thận ghé lỗi tai vào chỉ nghe thấy anh ta nói một cách đứt quãng gặp được muội là cuộc đời đời huynh đã có có sự hu muội biết sự vinh hạnh lớn nhất ạ thịnh kiều vừa nức nở vừa ngắt lời anh ta đến tận đây vai phụ trợn trắng mắt nhắm mắt lại hoàn toàn hôn mê bất tình đạo diễn ở bên cạnh kêu cắt qua kết thúc công việc đi thịnh kiều vội nâng vai phụ dậy quan tâm hỏi không bị ngã đau ở đâu chứ Vài phụ liên tục xua tay, không có không có, vất vả cho cô Tiểu Kiều rồi ạ. Đinh Giản ở bên cạnh xem đến mức sắp cười tắt thở, vừa đưa nước cho cô vừa nói, biên kịch cũng là một nhân tài, viết được lời thoại nhảm xít thế này, bộ phim này nhất định sẽ hot. Thịnh Kiều, ngày đầu tiên vào đoàn phim công việc kết thúc một cách hoàn mỹ, Thịnh Kiều đã để lại một ấn tượng không tồi với mọi người. Những ồn ào huyên náo về vụ việc bắt cóc gần đây vẫn mang đến cho cô không ít ảnh hưởng tiêu cực, dùng cách nói của anti-fan thì là có thể khiến người khác nghĩ tới chuyện bắt cóc cô, thì cô cũng có phải là nhân vật đơn giản gì đâu. Xã hội này có lừa thì mới có khói, không thể khác được. Nhưng thôi qua mấy cảnh diễn đêm nay, Thịnh Kiều đã thành công xoay chuyển ấn tượng của mọi người với cô bằng kỹ thuật diễn và thái độ của chính mình, lời đồn thì nghe sao biết vậy, trung quy vẫn phải tiếp xúc trực tiếp mới phân rõ được thị phi. Chào tạm biệt từng người trong đoàn phim xong, Đinh Giản và Phương Bạch liền cùng cô về khách sạn. Đinh Giản không yên tâm, còn muốn đưa cô tới bệnh viện kiểm tra một chút bị Thịnh Kiều từ chối. Nếu như bị chụp phải, nói cô mới vào đoàn phim ngày đầu tiên đã vào bệnh viện thì không biết sẽ lại truyền ra những lời đồn đãi cô làm mình làm mẩy thế nào. Lúc về khách sạn vừa mới chuẩn bị tắm rửa, cô liền nhận được cuộc gọi của Hoắc Hi. Anh biết hôm nay cô vào đoàn phim, lo lắng vết thương của cô còn chưa khỏi, bèn hỏi mấy câu về tình hình. Thịnh Kiều không kể chuyện đau đầu ra, làm nũng với anh, cái kịch bản này nhảm xít lắm ạ, lần nào em cũng không nhịn được muốn cười thoát vai. Hoắc Hi, kịch bản nhảm xít có cảnh hôn không? Thịnh Kiều, điểm chú ý của anh rất xảo quyệt đấy. Thịnh Kiều vội nói sang chuyện khác. Hoắc Hi, hôm nay anh đã cầy ranh cho chính mình chưa? Hoắc Hi, Thịnh Kiều nói lời thấm thía, điểm danh không thể đứt đoạn được ạ. Anh nhớ phải điểm danh hàng ngày sau 6 giờ sáng, như vậy sẽ được điểm thưởng ngẫu nhiên, mỗi một điểm thưởng là một hòn đá dẫn tới danh tiếng đó. Hoác Hy, Thịnh Kiều mở chế độ loa ngoài, lại chọc vào Weibo ngắm nghía tức khắc sợ hãi kêu lên, trời ơi, xếp hạng của Super Topic đã rớt xuống hạng 2 rồi. Anh nhìn đi, phải làm nhiệm vụ điểm danh đi chứ à? Hoác Hy, em đang đánh chống lảng đúng không? Thịnh Kiều x. Cũng may hoắc Hy phân biệt rất rõ giữa công việc và đời thường, không có cư mãi vụ cảnh hôn này. Anh lại dặn dò cô mấy câu phải chú ý thân thể, chỗ nào không thoải mái thì phải lên bệnh viện ngay, mãi đến lúc anh sắp phải vào trường ở bên kia Thịnh Kiều mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Hức yêu xa vất vả quá, yêu giấu giếm nơi đất khách lại càng khổ. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều cùng ăn sáng với tằng Minh. Đạo diễn muốn quay bù hết phần diễn của cô trong khoảng thời gian tiếp theo xuất diễn của cô là nặng nhất, phần phải phối hợp chung với Tằng Minh cũng nhiều nhất. Lúc gặm bánh bao Tằng Minh nói, tối hôm qua người đại diện nói với anh, sẽ xào một ít xịt căng đan cho anh em mình để tạo thế. Thịnh kiều suýt thì vì cả bánh bao ra, không được. Tằng Minh cười cười, đây là thao tác bình thường lúc đóng phim mà một thời gian nữa sắp xếp fan tới thăm ban rồi làm sáng tỏ bác bỏ tin đồn là được. Mấy bộ phim cổ trang bắt đầu quay dạo này không ít nhiệt độ và độ đề tài đều không đủ. Thịnh Kiều liên tục lắc đầu, không được không được không được. Tằng Minh lườm cô có phải em có ý kiến với anh không? Thịnh Kiều, không có mà. Tằng Minh, vậy tại sao em có thể truyền xịt si căng đan với Hoa Khi, truyền xịt si căng đan với Thẩm tuyển ý mà lại không chịu truyền với anh? Thịnh Kiều, cô gian nan nuốt miếng bánh bao trong miệng. Em không muốn để cư dân mạng cảm thấy em toàn là si căng đan, hay là anh với em xào hình tượng người anh em đi. Tằng Minh, anh không muốn làm anh em với đứa nhảm xít đâu. Thịnh Kiều, muốn chát hết miếng bánh bao này lên mặt anh ta quá. Trên đường tới phim trường, Thịnh Kiều gọi điện cho bối Minh Phạm kiên quyết phủ định kế hoạch xào si căng đan. Thấy cô khăng khăng không chịu như vậy, bối Minh Phạm chỉ đành đáp ứng sẽ dùng đề tài tạo thế khác lúc này Thịnh Kiều mới an tâm. Hồi xưa có si căng đan với thẩm tuyển ý, hoặc khi không thèm ngồi máy bay nữa quay đầu về ấn cô lên tường mà hôn. Giờ mà có si căng đan với thằng Minh, sợ rằng không giữ nổi cả hai chân luôn quá. Lúc tới phim trường, đạo diễn đã ở đấy rồi. Bảo ông nghiêm túc quả là không phải nói xuông, vừa thấy thịnh kiều tới ông chào cô thật nhanh rồi bắt đầu giảng diễn. Chờ lúc nhân viên công tác lục tục tới đúng giờ các bộ phận đã chuẩn bị thỏa đáng, đạo diễn liền gọi nam số 2 vào chỗ. Nam số 2 cũng giống Thịnh Kiều, đều là nghệ sĩ của Trung Hạ, là một newbie, tên Lý Quan Kỳ. Tuy rằng ngày hôm qua cậu đã chào hỏi Thịnh Kiều rồi, nhưng bây giờ phải diễn phối hợp cảnh đầu tiên, cậu vẫn chạy tới nói với cô, đàn chị Tiều Kiều chốc nữa xin chị chỉ giáo em nhiều hơn nhé. Thịnh Kiều cười nói, chỉ giáo thì chưa tới mức cùng nhau cố lên nhé. Lý Quan Kỳ hơi thẹn thùng gãi gãi đầu, có sự tương phản rất lớn với nhân vật ma quân mặc lẫm mà cậu đóng. Mặc lẫm thân là ma quân, lại luôn mặc đồ trắng, dịu dàng nho nhã, nếu so với nam chính quý huyền tính tình cục súc kiêu ngạo cuồng vọng mà nói, thì hắn càng có phong thái của tiên quân nơi tiên giới hơn. Chẳng qua dịu dàng đều là mặt ngoài, đây là một nhân vật miệng nam mô bụng một bồ dao gam âm hiểm xảo trá, cũng không biết Niu Bi Lý Quan Kỳ này có thể khống chế được không. Khắp nơi đã vào chỗ, bản phân cảnh gõ xuống, thịnh kiều mặc trang phục tiên đồng nhảy nhót chạy vào trong điện, trong miệng còn ngâm nga trong điện đào hoa có đào hoa thật quả thật là tươi không cần tưới. Đột nhiên cô khụt khịt mũi, như thể cảnh giác với cái gì, lớn tiếng hỏi ai đó. Sau một lúc lâu, đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ. Con khỉ nhỏ còn rất cảnh giác nhỉ, Lý Quan Kỳ mặc áo trắng bay bay, đeo cắp treo bay từ trên nóc nhà xuống, sau đó lảo đảo một cái quỳ gối trước mặt thịnh kiều. Thịnh Kiều PFFT, đạo diễn cắt, Lý Quan Kỳ đỏ lượng cả mặt cháu xin lỗi cháu xin lỗi, không đứng vững à. Thịnh Kiều cười rìu cậu ta, còn nói, ma quân hành đại lễ như thế tiểu thập không nhận nổi đâu. Lý Quan Kỳ xấu hổ gần chết, chờ được đeo dây cắp lần nữa Thịnh Kiều lại chạy từ ngoài điện vào, lần này cuối cùng Lý Quan Kỳ đã đứng vững vàng. Hình tượng của cậu là đệ nhất Mỹ Nam trong tứ hải bát hoang, đẹp đến mức kinh thiên địa quỷ thần khiếp là cái kiểu đến tiên nữ còn nguyện ma vì hắn. Khi cầu cong môi khẽ mỉm cười, vẻ mặt thịnh kiều cũng chậm rãi truyền từ cảnh giác thành ô mê. Đôi mắt cô chấp chớp, hồi lâu mới hỏi, huynh là ai? Lý Quan Kỳ lại cười áo trắng hơn tuyết, khóe mắt hơi nhếch lên, diện mạo bản thân cậu đã rất tuân mỹ, khi cười như vậy quả thật có mấy phần mỹ hoặc. Người đoán xem ta là ai? Thịnh Kiều bị nụ cười của cậu làm cho mê muội đến choáng váng đầu óc bản thân mình chỉ là một tiểu tiên đồng pháp thuật thấp kém, làm sao đọa được sự mị hoặc của ma quân, ngây ngốc nói, huynh đẹp như vậy, ta đoán huynh là nhị hoàng tử. Ý cười của Lý Quan Kỳ càng đậm, đúng vậy, ta chính là nhị hoàng tử. Thịnh Kiều vừa nghe thấy mình đoán chúng tức khắc lâng lâng. Lý Quan Kỳ nói con khỉ nhỏ ta tới cung Bắc đổ này vốn là để xin hỏi thảo dược chẳng ngờ lại bị hấp dẫn bởi hoa đào mỹ lệ trước điện của ngươi. Hiện giờ thân mình hơi mệt ngươi có thể lấy giúp ta một lọ thiên chân đan lại đây không? Thịnh Kiều ném xuống một câu chờ ta trở lại, quay đầu chạy thẳng. Diễn được dáng vẻ u mê bị sắc đẹp mê hoặc ba hồn ném hai hồn vô cùng nhuần nhuyễn. Đạo diễn hô qua cảnh, trước đây còn lo lắng Lý Quan Kỳ không khống chế được hình tượng, nhưng người ký hợp đồng với Trung Hạ sao có thể là hạng người bình thường, Thịnh Kiều vẫn rất bội phục kỹ thuật diễn của cậu Newby này. Ngay sau đó lại quay cảnh thứ hai, Thịnh Kiều lấy đan dược trở về, Lý Quan Kỳ xoa xoa đầu cô, nhỏ giọng nói con khỉ nhỏ ngoan lắm, lần sau bổn tiên chắc chắn sẽ khen thưởng ngươi hậu hĩnh. dứt lời cậu liền ngồi xổm xuống, khom lưng chạy khỏi ống kính. Thịnh Kiều cố gắng nhịn cười, nghĩ thầm, hậu kỳ cũng thật không dễ dàng gì. Đạo diễn định quay cảnh này một đút duy nhất chờ khi Thịnh Kiều cười ngây ngô chạy lên giường nằm cười tùm tìm nhớ lại cảnh tương ngộ vừa rồi với nhị hoàng tử, vai phụ cũng đi vào theo ám hiệu bằng tay của đạo diễn. Anh ta đột nhiên đẩy cửa ra, nhào về phía mép giường, tam thập đan trong phòng thiên chân đan có phải bị muội cầm đi rồi không? Chỉ thấy Thịnh Kiều hét lên một tiếng, đột nhiên ôm chăn, liên tục lùi về góc giường, thoạt nhìn thật đáng thương. Ghét sư huynh tam vong quá, đi vào phòng con gái sao lại có thể không gõ cửa, sao lại thô lỗ như vậy chứ, nhỡ như muội không mặc quần áo thì phải làm sao đây, người ta vẫn còn là một hoàng hoa con khỉ thân thể trong trắng của muội nhỡ bị huynh nhìn thấy thì còn gả đi đâu được nữa pfft ha ha ha ha ha không được rồi đạo diễn ơi, lời thoại này nhảm xít quá. Hoàng hoa con khỉ là cái quỷ gì chứ, thịnh kiều sắp bị chính mình cười ngất luôn, đạo diễn, biên kịch, trường 120, đông phong phá. Lời thoại nhảm xít quá nhiều, diễn viên rất hay đang diễn thì bật cười, những cảnh đằng sau cơ bản phải diễn hỏng 2-3 lần mới qua. Lúc ăn trưa, đạo diễn gọi Thịnh Kiều tới ngồi cạnh ông. Vốn dĩ cô cho rằng đạo diễn Trần nghiêm túc sắp mắng chửi người, ai rè thái độ của ông vẫn rất ôn hòa, vừa ăn cơm vừa hỏi cô Tiều Kiều cháu có biết kết cục cuối cùng của nhân vật đào hoa thập này không? Thịnh Kiều gật đầu, biết ạ cháu xem hết kịch bản rồi. Đạo diễn Trần nói, vậy cháu cảm thấy tại sao giai đoạn trước nàng ta lại khôi hài như vậy? Đương nhiên, dùng từ ngữ của giới trẻ cái cháu thì gọi là nhảm xít. Chuyện này khiến Thịnh Kiều hơi khó hiểu, cô nghĩ thầm chẳng lẽ đây không phải là hình tượng mà biên tập viết nên ư? Văn vẻ 10 năm trước toàn là phong cách này mà nhỉ? Đạo diễn Trần Dường như đoán được suy nghĩ của cô cười cười nói, chúng ta đã biết thật ra đào hoa thập cũng không phải một con con khỉ nhỏ, nàng ta là lệ khí do trời đất hợp thành mà sinh ma. Tiên đế không có cách nào thu phục nàng ta, liền xin trợ giúp từ Như Lai ở Tây Thiên. Như Lai đặt khối lệ khí này vào bên trong tòa sen, định lấy tiếng Tây Thiên Phạn để tinh lọc ma tính của nàng ta. Sau này tôn ngộ không gặp được lục nhĩ mi hầu tranh đấu xem ai mới là Mỹ hầu vương thật giả ở chỗ của Như Lai. Tây thiên trở nên hỗn loạn, nàng ta nhân cơ hội này tách một sợi ma hồn ra trốn thoát. Bởi vì hồn phách không đầy đủ hỗn độn không rõ, trong trí nhớ chỉ có hình ảnh hai hầu vương đánh nhau, vì thế hồn nàng ta bay về hoa quả sơn, hóa hình thành một con khỉ nhỏ. Thịnh kiều gật đầu, đạo diễn trần để bắt sang bên cạnh. Cũng bởi vì hồn phách không được đầy đủ tâm trí của nàng ta chưa được mở ra, lại không cha không mẹ, không thầy không bạn, không có người giáo hóa thái thượng lão quân mang nàng ta lên thiên cung, chỉ là bởi vì tính được mệnh số độc đáo của nàng ta muốn lưu lại canh giữa bên người. Nàng ta hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế trên đời này thẳng thắn tùy hứng. Lúc ở hoa quả sơn nàng ta bị khỉ xa lánh, khi lên thiên cung thì càng bị người ta coi khinh. Cháu thấy mấy vị sư huynh trong cung bắt đầu đấy, động một chút là đánh chửi tuy không ảnh hưởng tới toàn cục nhưng có thể nhìn ra họ khinh thường con khỉ hoang dã này. Thái thượng lão quân là sư phụ của nàng ta ư? Không phải, chỉ là một kẻ giám thị thôi. Thịnh Kiều hơi hiểu được ý thức của đạo diễn. Đạo diễn Trần nói tiếp nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, nàng ta vẫn có thể sống rất tự tại vui sướng, tự mình tìm trò vui cho chính mình. Nàng ta thật sự không hiểu sự coi khinh mà những người đó dành cho nàng, cho rằng cung bắc đầu chính là nhà của nàng, bởi vì đến bây giờ tâm trí của nàng ta còn chưa được khai phá, giống như một kẻ ngốc sống trong hoàn cảnh giả dối. Thịnh Kiều run lên một chút chậm rãi nói, bây giờ nhảm xít bao nhiêu chờ ngày sau vạch trần chân tướng, càng đáng buồn bấy nhiêu. Đạo diễn cười chính là ý tứ này. Nàng sẽ không còn bắt trước tuồng kịch thế gian như một kẻ ngốc nữa, sẽ không đấu võ mồm đùa giỡn với những sư huynh trong mắt nàng nữa, sẽ không còn vui tươi hớn hở vô yêu vô lự mỗi ngày nữa. Nàng bị người nàng tín nhiệm ném vào lò luyện đan, bị thiêu mù đôi mắt bị người nàng âu yếm đánh rớt xuống chu thiên đài, suýt thì diệt cả hồn phách lẫn thân thể. Rồi sau đó nàng mang một thân ma khí máu me trở về từ đây không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Nhìn lại con khỉ nhỏ gặp người khác sẽ cười kia tựa như một giấc mộng nhuộm máu Khi đó nàng là con khỉ, họ nhìn nàng cũng như đang xem xiếc khỉ. Những cảnh diễn sau đó Thịnh Kiều không còn cười khi đang diễn nữa. Càng thấu hiểu nhân vật sâu sắc việc quay phim về sau càng thêm thuận lợi. Những suất diễn thiếu do bị thương của Thịnh Kiều chẳng mấy mà đã chậm rãi được bù hết. Thời tiết càng ngày càng nóng, những đoàn phim đóng phim ở Hoành Điếm cũng nhiều. Hôm nay diễn viên quần chúng diễn thị vệ ở đoàn phim này, ngày mai đã tới đoàn phim kia diễn vai phu kéo xe. Lúc ăn cơm trưa, một chiếc xe cứu thương đột nhiên hú còi ầm ĩ chạy vào, mấy nhân viên công tác ở bên ngoài xem còn nói có phải diễn viên nào bị cảm nắng té xỉu không. Điều phối viên lập tức nói, đạo diễn em mạnh dạn yêu cầu thêm một cái điều hòa nữa đi tránh xảy ra vụ cảm nắng ngất xỉu như ở đoàn kế bên ạ. Ai dè mấy người chạy qua xem náo nhiệt giờ lại chạy về, vẻ mặt hoảng sợ nói chết người rồi. Đạo diễn ở đoàn phim khác đột nhiên bị chảy máu não, ngã thẳng xuống trước máy móc, lúc xe cứu thương đuổi tới nơi đã hết thở rồi. Toàn bộ đoàn phim nháo nhào hết lên, các diễn viên vừa kinh vừa sợ, cãi cọ ồn ào ầm ĩ cả. Tuy rằng không liên quan gì đến họ, nhưng rốt cuộc cũng là đồng hành, lại xảy ra ngay gần đấy, đạo diễn trần trầm mặt nói ai bị khó chịu ở đâu phải nói ngay ra nhé. Ông lại quay đầu nhìn Thịnh Kiều. Tiểu Kiều, đầu không sao chứ. Người cả đoàn đều nhìn qua, Thịnh Kiều vội nói. Không sao ạ, không sao ạ, miệng vết thương của cháu kết vảy hết rồi. Đạo diễn trần vẫy vẫy tay, buổi chiều nghỉ cơm nước xong thì trở về nghỉ ngơi đi, chú qua bên kia nhìn một cái. Tuy không quen biết, nhưng đều là đạo diễn, chết bệnh ngay lúc đang làm việc, khiến người ta vừa thổn thức vừa kính trọng. Xảy ra chuyện này, tâm trạng ai nấy cũng giàu dĩ. Lúc về đến khách sạn, Đinh Giản nói Kiều Kiều em có biết đạo diễn bị chảy máu não kia là ai không? Thịnh Kiều cả Kinh là người mà em quen ạ đinh giản lắc đầu em không quen nhưng em có còn nhớ mấy kịch bản trước đây anh bố chọn cho em không bộ phim dân quốc đông phong phá mà em định chọn lúc ấy đó chính là đạo diễn của bộ phim này đôi mắt thịnh kiều trợn tròn tính toán từ thời gian đông phong phá và nguyện theo trang về cơ bản bắt đầu quay cùng lúc cũng chính bởi như vậy lịch trình trùng nhau nên thịnh kiều mới có thể chọn một trong hai chẳng ngờ còn sâu xa như vậy nữa tâm trạng của cô càng trầm xuống Lúc tới chiều tin đạo diễn của Đông Phong Phá bất ngờ chảy máu não bỏ mình đã lên bản tin. Người nhà của đạo diễn đương nhiên sẽ không để yên tiến độ ghi hình của đoàn phim tạm dừng, đâu đâu cũng sứt đầu mẻ chán. Quay phim thì dừng rồi, nhưng bao nhiêu chi phí vẫn còn đó cũng không thể trả hết thiết bị cảnh trí về được. trì hoãn càng lâu tổn thất càng lớn, lại chậm trễ lịch trình của các diễn viên. Không bao lâu sau liền có tin tức nói đoàn phim Đông Phong Phá sắp giải tán. Lòng Thịnh Kiều tiếc hận rất lâu với bộ phim này, ai dè chẳng mấy hôm sau bối minh phàm đột nhiên tới hoành điếm. Thịnh Kiều trở về khách sạn là thấy anh ta ngay, cô còn tưởng là mình bị hoa mắt, nhưng chuyện khiếp sợ hơn còn ở đằng sau, Mạnh Tinh Trầm lại còn cũng ở đấy. Sắc mặt hai người không tốt lắm, Thịnh Kiều hỏi, thầy Mạnh, anh bối, hai người sao vậy? Bối minh phàm thở dài nói, đạo diễn của Đông Phong phá kia là bạn học của Tinh Trầm. Thịnh Kiều trợn tròn mắt. Bối Minh Phạm nói tiếp ngày hôm qua nhà đầu tư đã rút vốn, đoàn phim chắc sẽ phải giải tán. Tinh Trầm và anh đã thương lượng một chút quyết định đầu tư bù vào đoàn, nữ chính trước đây đã chấm dứt hợp đồng với đoàn phim. Tiểu Kiều, không phải cô vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với bộ phim này sao? Thịnh Kiều, Mạnh Tinh Trầm cười cười, lão Hàn trước kia đã từng giúp tôi không ít, đây là tác phẩm cuối cùng lúc sinh thời của cậu ấy, tôi không muốn làm nó chết non. Tiểu Kiều em có sẵn sàng nhận bộ phim này không? Tịnh Kiều, nhưng em làm sao chống lịch được, bối minh phàm, chuyện này cô không cần lo lắng, cô cũng biết xuất diễn của nữ chính trong đông phong phá không nhiều lắm, chúng ta có thể phối hợp với thời gian quay phim của bên Nguyện Theo Trăng, hai đoàn phim đều ở hoành điếm, co kéo một chút là kịp, nhưng cô sẽ phải vất vả một chút, bối minh phàm thấy cô còn đang trầm tư, vội la lên tinh trầm bao nhiêu năm không quay phim truyền hình tin tức này mà truyền đi, không biết bao nhiêu nữ nghệ sĩ sẽ tranh cướp slot này. Bây giờ cho cô đi cửa sau cô còn suy nghĩ cái gì nữa? Thịnh Kiều, đi cửa sau còn có thể dùng như vậy sao? Phần 6 tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc com